Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. chương một, nhà ta sư muội luôn muốn giết ta. Tiểu sư muội đã trở về. Lâm Thanh sư muội thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Vừa đẹp lại dịu dàng, trong lòng ta hoàn mỹ nữ thần. Tiểu sư muội lại phải đi tìm kia cái tuổi mục đại sư minh sao? Ta thật ghen tị a. Mỗi lần tiểu sư muội ra ngoài trở về đều muốn cái thứ nhất tìm đại sư minh, ta tâm đều muốn chua hóa. Rõ ràng đại sư minh Thiên Phú còn không bằng ta, vì sao tiểu sư muội không chọn ta à? Phù Vân Tông người người đều biết, đại sư minh của bọn hắn Đường Trạch Thiên Tư có hạn, nhập môn mặc dù sớm nhưng cũng thật sớm đụng phải bên cạnh. Hôm nay tu vi tại ngưng khí tứ trọng liền trì trệ không tiến, thực lực thậm chí so ra kém một ít ngoại môn đệ tử. Hắn mỗi ngày liền chỉ ở hắn Hậu Sơn trong sân nhỏ ăn nhậu chơi bời, khi phụ Vân tông vật biểu tượng. Hết lần này tới lần khác, phụ Vân tông khả ái nhất, ngoan ngoãn nhất, thiên tài nhất tiểu sư mội Lâm Thanh còn đối với hắn ưu ái hữu gia. Nắm chúng không ít người trong tâm đố kỵ. Nghe bên tai tất cả đồng môn sư huynh nghị luận, Lâm Thanh mang trên mặt điểm đạm cười mịn, đi từng bước một đến Phủ Vân tông hậu sơn, đi đến đại sư huynh đường trạch tiểu viện. Trong sân nhỏ ong bướm lượn lờ, bụi cỏ hoa sinh phong cảnh tuyệt đẹp. Lâm Thanh tay trắng khẽ dơ lên, gõ cửa phòng. Sư Minh, có ở đây không? Ta trở về tông môn trên đường mua nhiều chút bánh ngọt, muốn ăn chúng sao? Lâm Thanh nghe âm thanh dịu dàng, giống như là một dòng suối trong, gột rửa tâm hồn. Vậy đa tạ tiểu sư muội. Trong căn phòng truyền đến một giọng nói nam. Tiếp theo, Lâm Thanh trước mặt cửa phòng theo tiếng mở ra. Tại cửa phòng mở ra trong ánh mắt, Lâm Thanh con ngươi chính là híp một cái. Tay trái mang theo trang bánh ngọt tiểu dò, tay phải thành trưởng, một trưởng vô hướng đứng ở cửa đạo bóng mở kia. Quân bạo linh khí tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ, với tư cách phủ vân tông có thiên phú nhất tiểu sư muội tuổi còn trẻ liền nắm giữ chút cơ nhị trọng thực lực nàng một trưởng này chi uy đủ để vô gậy một cây hai người ôm hết đại thụ ầm lâm thanh một trưởng này cũng không có thất bại kết kết thật thật đập vào lối vào đạo bóng mở kia bên trên bóng ma kia đập vào trong nhà trên vách tường vỡ cái đổ nát lâm thanh nhìn kỹ lại lại phát hiện đó chỉ là một tu luyện dùng cọp người gỗ ánh mắt của nàng khẽ biến lại nhanh chóng khôi phục bình thường đem phải tay vắt chéo sau lưng lâm thanh trên mặt lại treo lên nụ cười nhẹ giọng nói sư minh làm sao ở trước cửa sắp xếp đây cọp người gỗ làm ta sợ làm hại ta nhất thời không nhịn được đem nó cho đánh hư thật là xin lỗi Bên trong nhà, lúc trước đạo này dọng nam lại một lần nữa truyền ra, là ta nên nói xin lỗi mới đúng, sư muội mau mời tiến vào đi. Lâm Thanh bước vào nhà, chỉ thấy được sư huynh Đường Trạch đang ở bên trong phòng bàn nhỏ bên cạnh, rót rồi lượng chén trà xanh. Lâm Thanh tiến đến, đem tiểu rổ bày ở trên bàn. Ngón tay ngọc đẩy ra rọ trên chiếc khăn tay, từ bên trong lấy ra khối sắc hương vị đều tốt bánh quế, đưa cho một bên nam nhân. Đường Trạch đem tay áo mở khép, đưa tay nhận lấy bánh quế đồng thời, nghiêng đầu nhìn đến Lâm Thanh nói, sư muội không ăn sao? Ta trước khi tới đã ăn trộm chừng mấy khối. Lâm Thanh cười híp mắt đáp, có thể sư muội nếu không là ăn đây khá hơn nữa chân tu sư minh cũng cảm thấy khó có thể nuốt trôi a vừa nói hắn tự tay lại muốn đem bánh quế thả lại giỏ bên trong a sư minh ta ăn là được lâm thanh thấy vậy bận rộn ngăn cản đường trạch sau đó cũng nắm lấy rồi khối bánh quế đi ra cắn nhẹ đợi nuốt xuống sau đó mới cười nói lẽ nào sư minh còn sợ ta ở bên trong hạ độc không thể đương nhiên không sợ đường trạch tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong rồi cả một cái bánh quế lại đem thật sớm ngã trà ngon thủy nhất khẩu uống vào thấy một màn này lâm thanh nụ cười trên mặt trở nên phức tạp nhiều chút ba hai Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nít, nhẹ giọng thì thầm. Sau đó, nàng liền thấy Đường Trạch bình tĩnh như cũ ngồi trên ghế, sắc mặt bình tĩnh. Lâm Thanh nhất thời biểu tình biến đổi, nụ cười trên mặt mất hết. Ngươi làm sao không gì? Lâm Thanh rõ ràng nhớ rõ, tại Đường Trạch gan khối kia bánh ngọt bên trong, nàng thả ước chừng năm loại kỳ độc. Lấy Đường Trạch ngưng khí tứ trọng thực lực, sau khi ăn vào 3 giây, nên mất mạng tại chỗ mới đúng. Ta đương nhiên không gì. Đường Trạch gạn gạt, gạt cằm, uống miếng trà. Lâm Thanh mí môi, vươn lên nàng ly trà trước mặt người một cái, lại uống một hớp. Đây là, ngươi cư nhiên dùng hóa độc thảo pha trà. Không thì sư minh nào dám ăn ngươi cho bánh ta." Đường Trạch trên mặt mang lên liếu chi trước Lâm Thanh nụ cười trên mặt, "3, 2, 1." Còn không đợi Lâm Thanh phản ứng, nàng đã cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, cả người ngã về phía sau. Trước một giây còn ngồi trên ghế đường trạch, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Lâm Thanh sau lưng, tại Lâm Thanh trước khi té xuống đất đem nàng kéo vào trong lực, "Còn nữa, đừng quên là ai dạy ngươi hạ độc." Nói xong, Đường Trạch đem Lâm Thanh ôm được trên giường, tự xem mắt trong rổ bánh quế, lại ăn một hối. Đối với sư muội muốn giết hắn chuyện này, Đường Trạch đã thành thói quen. Bởi vì vì sư muội của hắn luôn muốn giết hắn, Đường Trạch đã sớm biết, sư muội hắn có một hệ thống, mà sư muội hắn hệ thống nhiệm vụ chính tuyến chính là muốn giết chết hắn đại sư huynh này. Vạn hạnh chính là thu được đến từ Lâm Thanh Đoán khí trị 300. Đường Trạch cũng có một hệ thống. Chương 2, ngươi cảm thấy, ta xứng sao? Chương 2, ngươi cảm thấy, ta xứng sao? Đường Trạch hệ thống rất đơn giản, thường dùng nhất liền hai chức năng. Một cái là thu thập đoán khí trị, hơn nữa chỉ có thể thu thập Lâm Thanh Đoán khí trị. Lâm Thanh đối với hắn càng khí, Đường Trạch là có thể thu thập được càng nhiều toán khí trị, cũng tại hệ thống bên trong rựa vào bán khí trị trao đổi đồ vật. Một cái khác chức năng, cho là Lâm Thanh phát nhiệm vụ. Không sai, hắn hệ thống có thể cho hắn tiểu sư muội Lâm Thanh hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Thậm chí có thể phát nhiệm vụ để cho tiểu sư muội tự sát. Nhưng bởi vì là chi nhánh nhiệm vụ, cho nên tiểu sư muội có thể lựa chọn tiếp nhận hay không. Một ít vượt quá bình thường nhiệm vụ, Lâm Thanh cũng hoàn toàn sẽ không đi làm, phát cũng là tóc trắng. Tuy rằng Đường Trạch không biết tự mình hệ thống vì sao như vậy kỳ lạ, hoàn toàn là đối với hắn tiểu sư muội mà sinh, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, làm phiền cái hệ thống này hắn mới không có bị tiểu sư muội giết chết. Cũng may mà cái hệ thống này, hắn mới có thực lực bây giờ. Đường Trạch đưa tay nhẹ một chút tại Lâm Thanh giữa chân mày, một cổ linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn trào. Linh lực sự tinh khiết, nồng hầu dày đặc, cho dù là phủ Vân Tông những cái kia kim đan kỳ trưởng lao trưởng môn, đều không theo kịp. Linh lực truyền vào Lâm Thanh trong cơ thể, trợ giúp nàng khai thông ngân cốt kinh mạch. Tiểu sư muội tu luyện tiến cảnh sở dĩ so sánh khác đồng môn nhanh, ngoại trừ tiểu sư muội bản thân có hệ thống ra, một cái nguyên nhân khác chính là Đường Trạch thường thường giúp nàng sơ thông kinh mạch. Tiểu sư muội muốn giết hắn quy muốn giết hắn, Đường Trạch vẫn phải là bảo đảm tiểu sư muội khỏe mạnh lớn lên. Dù sao Đường Trạch hệ thống đều là cùng Lâm Thanh hóa lại. Đương nhiên, Đường Trạch khẽ nhíu mày, Hắn cảm nhận được mình linh lực tại lâm thanh trong cơ thể bị bế tắc. Đây là lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống nặng như vậy ám thương. Vẫn là tại bực này linh lực phải qua nơi ở hạ thủ người nọ là muốn phế đi nàng đây cả một con kinh mạch sao? Có thể tại nàng lần này ra ngoài lúc trước vẫn không có. Lần này tiểu sư muội đi theo sư phó ra ngoài tham gia triệu quốc tiên môn trưởng môn người sáng lập hội đến cùng chuyện gì xảy ra? Dung án khí trị từ hệ thống thương thành đổi một cái giải độc đan uy lâm thanh sau khi ăn bảo đường Trạch tay trái bắc trong con ngươi tử mang chợt lóe. Đợi đến lâm thanh ung dung mở mắt ra tử mang nhất thời bao phủ hai con mắt của nàng. Lâm Thanh ánh mắt trở nên dần dần ngốc trệ. Nếu mà Phù Vân tông trưởng môn ở chỗ này thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đường trạch dùng hẳn là trong truyền thuyết chỉ có nguyên anh đại năng mới có thể tu tập nhất hồn đại pháp. "Tiểu sư muội, là ai đả thương ngươi?" Đường Trạch thấp giọng hỏi. Lâm Thanh mở mịt một giây, sau đó nói ra, "Là Thanh Sơn tông đại sư tỷ. Nàng vì sao tổn thương ngươi?" Nàng nói chúng ta Phù Vân tông đại sư huynh là phế vật, ta liền âm thầm cùng nàng ước chiến. Vốn là chỉ là điểm đến đó thì ngừng, có thể nàng tại chiến bại sau đó lại tập kích đả thương người. Đường Trạch xoa xoa mi tâm, đi nhất hồn đại pháp. Lâm Thanh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lại ngủ tiếp đi. Nhìn đến trên giường người đáng yêu nha đầu, Đường Trạch khẽ than thở một tiếng. Tiểu cô nương này tính cách cũng là kỳ quái. Mặc dù là nhiệm vụ chính tuyến một lần lại một lần muốn giết hắn, nhưng đối với gia lại cực kỳ bảo vệ cho hắn đại sư huynh này. Nàng có thể giết hắn, nhưng nhưng không để chấp nhận ngoại nhân châm biếu hắn, động đến hắn một cọng lông măng. Bậy kiêu. Đường Trạch đoán chừng khả năng thật có chút. Lại ung dung thân, Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, đi ra khỏi phòng. Thanh Sơn Tông đại sư tỷ có đúng không? Động sư muội ta, còn hạ độc thủ như vậy, thật sự cho rằng Triệu Quốc đệ nhất tông liền rất dễ ngần đầu nhìn về phía bầu trời, đường trạch trong mắt sát ý lạnh léo. Sau một khắc, hắn liền biến mất trong sân nhỏ. bóng dáng đều không. đợi đến Lâm Thanh thức tỉnh, nhìn đến gian phòng trống rỗng, chỉ nghe trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ tu dưỡng. Nhiệm vụ yêu cầu, phục xuống đầu giường đan dược tứ phẩm cảng khí thông mạch đan, cũng cực kỳ tu dưỡng một ngày. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 10. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh nhún đầu. quả thật từ đầu giường thấy được một cái chứa đan dược bình ngọc nhỏ. chỉ là, đây là ai buông xuống? hệ thống sao? Tôi, ngược lại cái này cũng không phải là hệ thống lần đầu tiên cho nàng phát kỳ quái chi nhánh nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ. Trong đầu đáp một tiếng, Lâm Thanh mở ra bình nhỏ, phục hạ trong đó đan được bốn. Thanh Sơn Tông, Triệu Quốc đệ nhất đại tu tiên tông cửa. Triệu Quốc chỉ là đại lục phía trên một cái tiểu quốc, nhưng bởi vì gần trăm năm nay linh khí khôi phục, cho dù là Triệu Quốc loại này trong nước nhỏ, cũng như măng mọc sau cơn mưa một bản xuất hiện không ít tất cả lớn nhỏ tu tiên tông môn. Mà Thanh Sơn Tông chính là trong đó tài năng xuất chúng. Triệu Quốc có một phần tu tiên tông môn thực lực đứng hàng, trong đó Thanh Sơn Tông thực lực liền đứng hàng, hàng nhất. Thanh Sơn Tông đệ tử thực lực tổng thể đều ở đây ngưng khí lục trọng trở lên, đại sư tỷ Hàn Mai có chút cơ nhất trọng thực lực. Đại sư Minh Nghiêm Ngặt lôi càng là có chút cơ tứ trọng thực lực cường đại. So sánh trong cùng thế hệ phụ Vân Tông Tiên Kiêu Lâm Thanh thực lực càng thâm. Mà Thanh Sơn trong tông mạnh nhất, thuộc về Kim Đan kỳ cửu trọng, nửa bước có thể kết hư anh tông chủ Thanh nhiêm tử. Hôm nay toàn bộ Triệu Quốc địa giới, vẫn không có một cái trên mặt nổi hư anh kỳ cường giả, hư anh kỳ bên trên nguyên anh kỳ, càng là không mong muốn cũng không thể tức tổ đại. Thanh Nghiêm tử thực lực, tại Triệu Quốc có thể xứng tối cường. Lúc này, Thanh Sơn Tông Sơn môn lúc trước một người thanh niên cất bước tiến đến, hướng về phía lối vào trái tảo ngoại môn đệ tử nói, gọi các ngươi đại sư tỷ cút ra đây. thanh âm hắn bình thường, thậm chí có chút lánh mạc. kia ngoại môn đệ tử quan sát hắn một cái, nhìn thấy người trẻ tuổi này trên thân không có một chút sóng linh lực, nhất thời rêu rợn nói, ngươi tính là gì đều đủ vận, cũng dám ở ta thanh sơn trước tông môn nói như vậy. để cho chúng ta đại sư tỷ cút ra đây. người xứng sao? bọn hắn thanh sơn tông tại triệu quốc ngang đã nhiều năm như vậy, còn chưa thấy có người dám ở bọn hắn tông môn trước mặt như vậy cuồn qua. đệ tử ngoại môn lời nói khiến cho người trẻ tuổi dừng một chút. sau đó người trẻ tuổi nhẹ nhàng dơ dơ ống tay áo, cuốn mánh đến kinh người linh lực cứ như vậy tại người tuổi trẻ hời hợt bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn. ngắn ngủi mấy giây, thanh sơn tông sừng sững rồi một trăm năm sơn môn cứ như vậy hóa thành tường đổ. trước cửa viết thanh sơn tông tấm bảng kia ngạch càng là trực tiếp vỡ nát. tên kia ngoại môn đệ tử cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhà mình sơn môn hủy trong chốc lát, lại ngơ ngác nhìn thấy người trẻ tuổi kia đi tới trước mặt mình. dùng trước sau như một bình thường âm thanh hỏi. người cảm thấy ta xứng sao? chương ba thiên tài cùng phế vật trên lệch rất lớn. chương ba thiên tài cùng phế vật khoảng trên lệnh rất lớn. lần này triệu quốc tiên môn trưởng môn người sáng lập hội duy nhất để cho ta cảm thấy có kiên kỵ chính là phù vân tông cái gọi là lâm thanh tiểu nha đầu thanh sơn tông đại điện thanh sơn tông tông chủ thanh nghiêm tử bưng ly trà chậm rãi nói vậy lâm thanh so sánh lôi hơi nhỏ tiếp cận 10 tuổi thực lực lại vừa vặn trên lệnh lưỡng trọng nếu để cho nàng phát triển nhất định là ta thanh sơn tông hậu hoạn một trong hai bên thanh sơn tông đám trưởng lão nghe vậy tất cả đều nghị luận ở bị mà đứng tại thanh nghiêm tử sau lưng thanh sơn tông đại sư tỷ hắn ai lúc này lại là cười lên sư phụ liên quan tới lâm thanh kỳ thực ngài đại khái có thể yên tâm Thanh nghiêm Tử nhìn về phía nàng, lời này hiểu thế nào? Sư phụ hẳn biết, ta tại Tiên môn trưởng môn người sáng lập hội thì bí mật cùng kia Lâm Thanh từng có nhất chiến. Tuy rằng trận chiến đó ta thua, nhưng thừa dịp Lâm Thanh chưa chuẩn bị, ta dùng huyện âm tay tại trong cơ thể nàng để lại một đạo ám thương. Chỉ muốn đây ám thương vẫn còn tại trong cơ thể nàng, tốc độ tu luyện của nàng liền sẽ rất là giảm tốc độ. Cho dù phù vân tông những lao gia hỏa kia phát hiện, không có tứ phẩm trở lên đan dược điều chỉnh, đây ám thương cũng khó mà trừ tận gốc. Hắn mai lời vừa nói ra, Thanh Niêm Tử sắc mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Được nha đầu, chỉ cần kia Lâm Thanh tốc độ tu luyện rơi xuống kia toàn bộ triệu quốc biên giới thế hệ thanh niên bên trong liền không có người có thể cùng sư huynh ngươi tương để tịnh luận. triệu quốc lần tiếp theo tiên môn luận kiếm chỉ còn nửa năm, lần này hạng nhất nhất định là sư huynh ngươi. lôi nhi, sư muội của ngươi chính là giúp ngươi một đại ân a. tại hàn mai bên hồng, còn đứng cái vẻ mặt tiêu ngạo màu người trẻ tuổi, khoe miệng của hắn khều một cái, khinh thường nói, sư phụ, ta hiện tại chỉ kém nửa bước liền không có thể đột phá trúc cơ ngũ trọng, chính là không có sư muội, kia lâm thanh cũng bất quá thằng hề nhảy nhót. Ta nghiêm lôi, mới là đây triệu quốc tu chân giới bất thế xuất thiên tiêu. Không chờ Hàn Mai cùng một đám trưởng lão lên tiếng chúc mừng Nghiêm ngặt Lôi, liền nghe Sơn Môn ra một tiếng vang dội truyền đến. Thanh âm cực lớn, làm cho mọi người cảm thấy mặt đất đều ở đây bồi rối. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nghiêm ngặt Lôi, ngươi đi ra xem một chút. Thanh Nghiêm Tử vừa mới hạ lệnh, liền thấy một đạo người trẻ tuổi ảnh, giang giặc bước chân vào bọn hắn Thanh Sơn Tông đại điện. Người trẻ tuổi thoạt nhìn cùng Nghiêm ngặt Lôi số tuổi tương đương, trên thân lại không nửa điểm sóng linh lực, phảng phất phàm nhân. Hắn đứng chắc tay, âm thanh nói, "Không cần không nhìn tới, chẳng qua chỉ là phá hủy các ngươi Sơn Môn mà thôi." Được Cuồng tiểu tử Hủy đi chúng ta sơn môn cũng không nhìn một chút bạn thân ngươi xem như cái quái gì. Thanh sơn tông một tên trưởng lão nhất thời cười lạnh. Bọn hắn thanh sơn tông sơn môn kia cũng là bị trận pháp gia cô trôi qua, coi như là kim đan cựu trọng thanh niêm tử tự mình nghĩ hủy đi cũng phải tốn nhiều sức lực. Huống chi trước mặt cái này một chút linh lực không có một người phản tục Chỉ sợ hắn liền ngoài cửa sái tảo ngoại môn đệ tử đều không đánh lại đâu. Ta không phải cái quái gì, ta gọi là đường trạch, phù vân tông đại đệ tử. Đường trạch, hắn mai nghe xong cái tên này, khoe miệng kéo một cái, ngươi chính là lâm thanh cái tiện nhân kia phế vật sư mình. Không nghĩ đến ngươi so sánh trong truyền thuyết còn muốn phế một ít. Thật không biết phụ Vân tông kia gân dựng sai sẽ thu người làm nô. Hắn chính là phụ Vân tông chính là cái kia đường trạch. Phù Vân tông làm sao còn không thấy ngại thả hắn ra mất mặt. Liên loại thực lực này cũng xứng gọi tu tiên chi nhân sao? Không phải là một người bình thường sao? Tiểu tử, ai cho ngươi can đảm đến chúng ta Thanh Sơn tông làm bị? Chẳng lẽ là Vân đại con lão nhân kia để ngươi đến chọc chúng ta cười sao? Tu tiên chi đạo, cường giả vi tôn. Đối với không có thực lực kẻ yếu, làm nô đã là cường giả đối thương hại. Tại chỗ những này Thanh Sơn tông trưởng lão, hở một tí chính là kim đan thực lực nhớ nghiền chết không có một cái tu vi phạm nhân so sánh nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn đối với lần này đường trạch mặt không đổi sắc hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng ánh mắt lại khóa ổn định ở nói chuyện hàn mai trên thân ta chỉ là đến thay ta nhà tiểu sư muội muốn một câu trả lời hợp lý lời này để cho hàn mai trong mắt hàn quang lấp lóe cách nói xem ra các ngươi phù vân tông phát hiện lâm thanh trong cơ thể ám thương sao phù vân tông không có phát hiện chỉ có ta phát hiện đường trạch nói nói cho nên ngươi chính là đả thương sư muội ta hàn mai quay lại đây nhận lấy cái chết hôm nay liền trước tiên tha các ngươi thành sơ tông Nói xong lời này, toàn trường yên tĩnh trong lát. Sau đó, chính là một tràng cười. Mọi người giống như là nghe được cái gì 100 năm khó gặp một lần chê cười một loại, cho dù là như thanh nghiêm tử như vậy lão giả, cũng là ha ha cười ra tiếng. Ta thật thì không muốn cười, nhưng tiểu tử này rốt cuộc là làm sao mặt không cảm giác nói ra loại này chuyện tiếu lâm. Một cái liền sóng linh lực cũng không có phế vật, cũng dám như vậy nói năng lô mãng. Thật không biết Vân Đài con gia hỏa kia là làm sao đào tạo được một cái như vậy kẻ dở hơi. Nghiêm ngặt lôi tấm kia vẻ mặt kiêu ngạo màu sắc mặt cũng không nhịn được treo lên khinh mị cười. Hắn bao bọc hai tay đi ra, giễu nói, "Tiểu tử Ngươi biết bản thân ngươi vừa mới nói gì không? Biết rõ." Đường Trạch nói ra. "Vậy xem ra chính là không có người nói qua cho ngươi, thiên tài cùng phế vật khoảng rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt đi. Hôm nay ngươi lệ ra ra liền cẩn thận dạy một chút ngươi." Nghiêm ngặt Lôi trong lúc nói chuyện, khí thế trên người chợt tăng, chúc cơ tứ trọng đỉnh phong linh lực ở bên người lở lờ, có như bầy sói nhìn vòng quanh, tàn phá lạnh léo. "Nhớ kỹ, tiếp sau dài một chút đầu góc, cũng bao ở ngươi cái miệng túi kia." Một lời rơi xuống, Nghiêm ngặt Lôi bóng người liền biến mất tại chỗ. Là Tiểm Lôi Quyền. Nghiêm Ngật Lôi tiểu tử này cư nhiên đem Tiểm Lôi Quyền tu luyện thành. Bên cạnh có trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. "Thiểm Lôi Quyền, bọn hắn Thanh Sơn Tông tam đại trấn phái tiên thuật một trong. Công kích thời điểm, người thi thuật tốc độ đem nhanh như thiểm điện, liên tính thực lực mạnh hơn gấp mấy lần, cũng khó mà nhận thấy được công kích người thân hình nơi ở. Là một chiêu tập thân pháp cùng bạo phát làm một thể cường đại tiên thuật." Thanh Nghiêm Tử cũng vui mừng luốt luốt giễu mép. "Tiểu tử này, quả nhiên có xứng với hắn ngạo khí thực lực. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục quan tâm trước đại điện đường Trạch rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Trạch đã là một người chết." một giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây, thẳng đến 5 giây sau đó, Biến mất nghiêm ngặt lôi còn chưa có xuất hiện, mà Đường Trạch còn vẫn đứng tại trên đại điện thì mọi người mới phát hiện một chút chỗ không đúng. Lệ sư huynh người đâu?" Hàn Mai kinh nghi hỏi. "Làm sao? Các ngươi là đang tìm hắn sao?" Đường Trạch vẫy vây tay, một bộ toàn thân máu me đầm địa thi thể liền từ đại điện ra bay vào. "Ta xem hắn nhớ từ phía sau lưng tập kích ta, thì tùy đập một cước, không nghĩ đến trực tiếp đạp chết rồi." Dùng linh lực đem nghiêm ngặt lôi thi thể ném xuống đất, Đường Trạch vẫn là vẻ mặt bình thường. Nhìn đến đầy dây khiếp sợ Thanh Sơn Tông đám trưởng lao, hắn nói, "Hắn nói đúng, thiên tài cùng phế vật khoảng, trên lệch rất lớn." Chương 4, ta là Nguyễn Anh chưa muốn, ta là nguyễn anh, nghiêm ngặt lôi thi thể ngồi phịch ở thanh sơn tông đại điện. trên đại điện, chốc lát tiến tĩnh, lôi nhi, hồi lâu, thanh nghiêm tử trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. khoẹ miệng của hắn tràn ra một khe máu tươi, gáy bành tay viện càng bị hắn bóp cái vỡ nát. đường trạch thực lực làm hắn kiếp sợ, nhưng đường trạch hành vi cũng làm hắn phẫn nộ. nghiêm ngặt lôi, thanh nghiêm tử người đầu tiên đồ đệ, cũng là duy nhất một cái hắn tận tâm tận lực đào tạo đồ đệ. tên đồ đệ này cũng không có cô phụ hắn, tuy rằng tính khí có chút kiêu ngạo, nhưng cũng có kiêu ngạo vừa liếng. Tại Lâm Thanh đột nhiên xuất hiện lúc trước, nghiêm ngặt lôi là toàn bộ triệu quốc tu chân giới thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng thiên tài đỉnh tiêm. Hắn Thanh nghiêm tử trong cuộc đời này lớn nhất kiêu ngạo không phải hắn Kim đan cựu trọng tu vi, không phải hắn thành lập triệu quốc đệ nhất tông thanh sơ tông, mà là dạy ra rồi nghiêm ngặt lôi cái này muôn sinh đắc ý. Hiện tại nghiêm ngặt lôi chết, thanh nghiêm tử chậm rãi đứng dậy, trong mắt gắn đầy tiếng máu, nhìn đến đại điện bên trong, nghiêm ngặt lôi bên cạnh thi thể đường trạch bất luận ngươi thực lực gì, cũng bất luận ngươi vì sao mà đến thanh sơ tông, hôm nay không chết không thôi. Thanh âm hắn già nua, không có kích tỉnh, không có gợn sóng quá lớn nhưng một chữ một cái lại tiết lộ ra quần cuộn sắc ý. Với tư cách thanh sơn tông người mạnh nhất, thanh nghiêm tử biết rõ cái này có thể ở hắn đều không có ý thức đến dưới tình huống giết chết nghiêm ngặt lôi đường trạch, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đi lên tuổi mục. thậm chí hắn có thể là kim đan bên trên hư anh kỳ cường giả. nhưng hư anh kỳ lại làm sao? hắn yêu mến nhất đồ đệ chết chính là ngồi cái mạng này, ngồi đây thanh sơn tông hắn cũng phải vì nghiêm ngặt lôi báo thủ. tại không chết không thôi bốn chữ rơi xuống đồng thời đại điện hai bên tổng cộng tám vị trưởng lão cũng đồng thời đứng lên, bọn hắn tám cái cộng thêm thanh tử là cùng thành lập được thanh sơn tông sinh tử huynh đệ. Nghiêm Nhạt Lôi cũng là bọn hắn nhìn đến lớn lên, thân ở chín người bao vây Đường Trạch biểu tình trên mặt cũng không thay đổi gì hóa, tay phải của hắn vẫn đeo ở sau lưng, tay phải dựng ở trước người, nhẹ giọng nói: Ta hôm nay chỉ muốn tìm đến đả thương sư muội ta Hàn Mai, giết Nghiêm Nhạt Lôi là bởi vì hắn trước tiên ra tay với ta. Các ngươi chín người đều là trưởng bối, với tư cách văn bối, ta không nên ra tay với các ngươi, vẫn là câu nói kia, để cho Hàn Mai cút ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay ta liền rời đi Thanh Sơ Tông, Đường Trạch cho chín người này bước thang, nhưng Thanh Nhiêm từ hồi âm chỉ là ngắn ngủi hai chữ: Kết trận. Hai chữ rơi xuống, Thanh Sơn Tông 9 người trong nháy mắt vận chuyển linh lực. 9 cái phương hướng linh lực dung hòa hội tụ, trong đại điện hình thành một cái đại trận. Trong đại trận linh lực giao thoa tung hành, giống như gió bão. Mà thân ở 9 người vây quanh đường trạch, chính là thân ở trận này báo táp linh lực trung tâm. Đây cựu linh quy tông trận, là ta 9 người ngẫu nhiên tại một nơi người trước trong cổ mộ phát hiện viễn cổ kỳ trận. Trận này có thể đem ta 9 người linh lực dung vào một nơi, tăng lên nữa gấp mấy lần. Ngươi chính là hư anh kỳ cơ giả, một khi vào trận, cũng không còn đường sống. Thanh niên tử dâu dài bị linh lực chi phong thổi lất phất phân tán bốn phía tung bay, hắn dương mắt lạnh leo đường trạch, trên thân linh lực tôn ra. Đường trạch, ta bất kể ngươi thực lực vì sao cùng trong tin đồn khác nhau, mặc kệ ngươi vì sao tuổi còn trẻ liền mạnh như vậy, nhưng hôm nay ngươi giết ta ấy đủ, liền tính ngươi lại thiên kiêu, cũng mời lưu lại đi. Lên. Một cái khởi chữ, đại trận xung quanh 9 người đồng thời vận chuyển công pháp, trận pháp bên trong báo táp linh lực nhất thời có biến được lạnh thấu xương gấp mấy lần. Vốn là vốn vô hình vô ảnh linh lực dính vào một phiến màu xanh nhạt, kèm theo 9 người linh lực phát ra, cuối cùng, báo táp linh lực triệt để biến thành một phiến xanh thẳm. Mà đường trạch thân hình cũng dần dần không nhìn thấy tại một phiến xanh thảm bên trong. Diệt, Thanh Nghiêm Tử lại là quát khẽ một tiếng. Thanh Sơn Tông chín người đều tay bấm kiếm chỉ, báo áp linh lực dõng nhiên hướng phía trung tâm rút lại. Giống như như lưỡi dao linh lực lấy xé rách không khí một dạng uy năng, từ bốn phương tám hướng bao phủ để ép hướng trung tâm đùng chặt. Ầm. Bị tuyệt hạn áp xúc linh lực cuối cùng kèm theo một tiếng vang thật lớn nổ bể ra đến, Thanh Sơn Tông đại điện đá vụn tung tóe, trong lúc nhất thời khói mù lợ lở, trong không khí tràn đầy mùi máu canh. Người được đây cổ mùi máu tanh, Thanh Nghiêm Tử hơi ngửa đầu, hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên, đường chết chết. Nhưng này lại làm sao Thanh Nghiêm Tử trong lòng không có phân nửa vui sướng, bởi vì cho dù đường trạch chết rồi, đồ đệ của hắn cũng lại không về được. Nếu như ngay từ đầu đem Hàn Mai giao ra, nếu như Nghiêm ngặt Lôi không phải loại tiêu kiêu ngạo tính cách, không xúc động như vậy, nếu như thật sớm phát hiện đây đường trạch rốt cuộc có thực lực như thế, đáng tiếc, thời gian không thể ngã lưu. Thở dài một tiếng, Thanh Nghiêm Tử quay đầu trở lại đi. Mà đây vừa quay đầu, Nguyên Bản Tâm Tình nặng nề Thanh Nghiêm Tử nhất thời kinh hoàng lên tiếng. Thậm chí so sánh Nghiêm ngặt Lôi khi chết, tâm tình dao động càng lớn hơn. Người, không có chết, làm sao có thể Hắn đứng sau lưng, không phải là người khác. Rõ ràng là vừa mới bọn hắn 9 người chu diệt đối tượng, Đường Trạch. Người nói không sai. Đường Trạch sửa sang lại có chút sốc xếp áo khoác, bình thường hư anh kỳ tu sĩ, nếu như không có chút nào chuẩn bị, tại các ngươi trận pháp này, bên dưới đều tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Đáng tiếc là, ta không phải là hư anh, ta là ngự anh, ta là ngự anh. Bốn chữ, giống như búa nặng một loại, hung hãn đập vào thanh nhiêm tử trong đầu. Thanh nhiêm tử đồng tử đột nhiên rút lại. Lúc trước còn nghĩ liều mạng bỏ mình cũng phải vì đồ đệ báo thù hắn, trong lòng bây giờ lại xuất hiện muốn chạy trốn kích động. Chỉ là hiện tại hắn đã trốn không thoát, ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có bắt lấy. kèm theo đường chạch chính là lời nói rơi xuống, thanh nghiêm tử chỉ cảm giác mình cái cổ lạnh cả người. sau một khắc, đầu của hắn liền cùng cổ tách rời về phía sau rất xuống. tung tích thì, thanh nghiêm tử mơ hồ thấy được phía sau hắn cảnh tượng. sau lưng thanh sơn tông đại điện chính giữa, bao tấp linh lực tạo thành bụi mở dần dần tàn đi. trong bụi ngủ thanh sơn tông tám vị trưởng lao thi thể, cứ như vậy lặng lặng nằm. thanh nghiêm tử lúc này mới ý thức được, nguyên lai trong không khí mùi máu canh, là hắn những minh đệ này. lệch cạnh, đầu lâu rơi xuống đất chương năm mỗi ngày hảo tâm tỉnh thử sư muội đoán khí trị bắt đầu chương năm mỗi ngày hảo tâm tỉnh thử sư muội đoán khí trị bắt đầu ban đêm đường trạch trở lại phủ vân tông hậu sơn quay trở về tiểu viện của mình đẩy cửa trở về phòng nhìn thấy trên bàn bày không chai thuốc cùng kia một dò bánh quế đường trạch không nhịn được khẽ mỉm cười tiện tay bóp cái bánh quế ăn đường trạch nhìn đến ngoài phòng bóng đêm không khỏi hơi xúc động giết người chuyện này hắn đã không phải lần thứ nhất làm nhưng hôm nay trên tay hắn dính đấm máu đích xác có chút hơn nhiều giết thanh sơn tông tên cao tầng sau đó Đường Trạch bắt được muốn lén lút chạy trốn hẳn ai, đánh gãy nó toàn thân kinh mạch, sau đó đem chu diệt. Đến lúc Thanh sơn Tông những đệ tử còn lại đều bị đại điện nơi này chấn động hấp dẫn qua đây thì Đường Trạch mang theo thanh niêm tử đầu, đứng ở trước mặt mọi người. Hắn không có công bố ra ngoài tên của hắn, chỉ nói sau này Thanh Sơ Tông vì hắn sở hữu, vì hắn nắm trong tay, người không phục, giết. Thu chân giả cũng là người, có người có cốt khí, có người không có cốt khí. Có mấy cái thanh niêm tử hoặc bát đại trưởng lão đệ tử thân truyền lúc ấy liền muốn đối với Đường Trạch xuất thủ, là sư phụ báo thủ. Đường Trạch chỉ có thể giết bọn họ đợi đến những người còn lại đều phục, Đường Trạch mới ngừng tay. Hán tử Thanh Sơn trong tông tùy tiện tìm một nhìn đến tuấn mắt, cho người kia nhiều chút đan dược và công pháp, để cho trước tiên làm Thanh Sơn tông đại diện tông chủ, lúc này mới quay trở về phủ Vân Tông. Kỳ thực Đường Trạch cũng không muốn giống bây giờ biết điều như vậy. Lấy hắn nguyên anh kỳ thực lực, chỉ cần hắn công bố thực lực, cũng tuyên bố đón lấy Thanh Sơn tông, kia Thanh Sơn tông lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ Triệu Quốc. Không, toàn bộ Đại Lục Nam Bộ Châu đệ nhất tông môn. Khi nay đại lục, phân đông nam tây bắc bên trong năm châu. Ngàn năm lúc trước, đại lục phía trên đã từng tu tiên tông môn mọc như rừng, có thể nói toàn dân tu chân. Nhưng ngàn năm một đợt đột nhiên xảy ra dị biến, để cho trên đại lục linh khí suy kiệt hầu như không còn, tu tiên giả cũng từ từ tuyệt tích. Thẳng đến 200 năm linh khí khôi phục, tu tiên một đường mới lần nữa hương thịnh. Triệu quốc chốn ở Nam Bộ Châu, là toàn bộ đại lục nhất cẩn cõi một châu, cũng là linh khí khôi phục trễ nhất một châu, muôn ước chừng 100 năm. Thẳng đến hơn 100 năm trước, Nam Bộ Châu linh lực mới bắt đầu từng bước khôi phục. Vì vậy mà Nam Bộ Châu ở bên ngoài, liền hư anh kỳ tu sĩ đều chỉ có như vậy dị bẩm thiên phú mười mấy người, không nói đến nguyên anh kỳ. Thậm chí tại toàn bộ đại lục bên trên, đường trạch nguyên anh thực lực cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Dù sao linh khí khôi phục vừa mới 200 năm, có thể ở 200 năm bên trong tu thành nguyên anh, chỉ có số rất ít thiên tài. Chỉ là đường trạch không thể không địa thấp, hắn phải chiếu cố tiểu sư muội tâm tình. Đường trạch hệ thống, dựa vào đúng là từ tiểu sư muội trên thân thu thập án khí trị mới có thể vận hành. Mà hắn lấy được án khí trị, cũng chỉ có hai loại đường tắt. Một loại là tiểu sư muội ám sát hắn sao, đối với hắn trực tiếp sản sinh đoán khí trị, một lần có thể bạo mấy trăm điểm, đủ hắn đổi rất nhiều thứ. Còn có một loại, hắn có thể cho tiểu sư muội phát nhiều chút kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ, ví dụ như đánh quét nhà cầu, ví dụ như tại tông môn đại hội trên hát chỉ cần hắn nhét được thưởng phong phú một chút, không phải quá mức nhiệm vụ, tiểu sư muội sẽ làm tất cả. Mà làm nhiệm vụ thì, tiểu sư muội đối với nhiệm vụ oán khí trị cũng sẽ quy đến đường trạch hệ thống bên trong. Nhưng loại này sản sinh oán khí trị tương đối ít, đường trạch còn phải tự móc tiền túi cho tiểu sư muội mua tưởng thường. Cho nên muốn thu được càng nhiều hơn oán khí trị, mấu chốt còn phải dựa vào tiểu sư muội ám sát hắn. Một khi đường trạch Nguyên Anh kỳ thực lực lộ ra ánh sáng ra ngoài, vậy chỉ có chút cơ kỳ tiểu sư muội Lâm Thanh nhất định sẽ vứt bỏ ám sát ý nghị của hắn. Loại này, đường trạch thì ít đi nhiều oán khí đáng giá mấu chốt khởi nguồn. Mà đường trạch oán khí trị thiếu đi Hắn cho tiểu sư muội phát nhiệm vụ lúc tưởng thường khẳng định cũng phải thay đổi tuấn quẫn, không có cách nào làm chủ tuyến tiểu sư muội chỉ có thể dựa vào chi nhánh nhiệm vụ tưởng thường tăng thực lực lên, vốn là đủ chậm, lại giảm bất nhiệm vụ thường, tiểu sư muội thực lực để thăng chỉ có thể càng ngày càng chậm. Người tiểu sư muội kia cùng đường Trạch trên lệ càng lớn hơn, liền càng sẽ không ám sát đường chạy rồi. Tuần Hoan đã tính. vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, đường Trạch hiện tại chỉ có thể giả dạng làm đần độ nhật phế sư muốn. Ngày tiếp theo, Lâm Thanh đẩy cửa phòng ra hít sâu một cái, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thông thái. Từ khi tại Triệu Quốc Tiên môn trưởng môn người sáng lập hội thì, cùng Hàn Mai Âm thẩm tị thí sau đó, Lâm Thanh đã cảm thấy thân thể khỏe mạnh lâu không có thống khoái như vậy qua. Chẳng lẽ là ngày hôm qua bình đan dược kia nguyên nhân? Có thể kia là ai lưu lại đan dược đâu? Là Đại sư huynh. Nghĩ đến cái ý niệm này đồng thời, Lâm Thanh liền lắc lắc đầu. Tuy nói nàng một mực ám sát Đại sư huynh hay sao, nhưng nàng cũng biết, đại sư huynh kỳ thực chính là cái tuổi mù. Đan dược tứ phẩm loại này vật trân quý, tại toàn bộ Nam Bộ Châu đều có thể nói có tiền mà không mua được. Nàng tại hệ thống trong thương thành đều không nỡ bỏ đổi, đại sư huynh lại làm sao có thể làm đến Tức Túc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, thành ca một bài. Nhiệm vụ yêu cầu: Đang luyện công phòng hướng về đại sư huynh ca Hát. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 20, 2 ngàn linh khí 1. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Ta hoài nghi ngươi thật là có khuyết điểm, lại không thể phát điểm bình thường nhiệm vụ sao? Nhìn thấy nhiệm vụ này, dừng Thanh khí thẳng giẫm chân. Cũng là bởi vì cái này xui xẻo hệ thống, nàng không thể không đi làm đủ loại kỳ kỳ quái quái chi nhánh nhiệm vụ. Trong đó hơn một nửa đều là cùng đại sư huynh có liên quan, làm cho hiện tại toàn bộ tông môn đều cảm thấy nàng cùng đại sư huynh là loại quan hệ đó. Tuy rằng thật sự của nàng là tại đại sư Vinh Chiếu cố cho lớn lên, cũng tưởng. Nhưng Lâm Thanh biết rõ, nàng không thể đối với đường trạch sản sinh loại tình cảm đó, bởi vì nàng hệ thống nhiệm vụ chính tuyến là muốn giết chết đường trạch. Cho nên vì sao, vì sao cái hệ thống này muốn như vậy hành hạ người? Muốn nàng đối với một cái cuối cùng sẽ chết ở trên tay nàng người như vậy thân mật. Nhìn đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở lên 20 điểm tích phân cùng một cái hai ngăn linh khí tưởng thường. Lâm Thanh hàm răng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Mà bên kia, đang eo bẻ cổ đường trạch thấy được hệ thống nhắc nhở, hồi hộp. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 50. Mỗi ngày hảo tâm tình, từ thu hoạch tiểu sư mỗi toán khí trị bắt đầu. Chương 6, tiểu sư muội, sư huynh dẫn ngươi trở về nhà. Chương 6, tiểu sư muội, sư huynh dẫn ngươi trở về nhà. Mỗi ngày buổi sáng, Phù Vân tông đệ tử đều muốn tập hợp đến phòng luyện công, đang bố trí rồi cỡ nhỏ ngưng linh trận phòng luyện công trong tu luyện 2 giờ. Phù Vân tông phòng luyện công tổng cộng chia làm 2 nơi, một nơi thuộc về ngoại môn đệ tử, một chỗ khác tất thuộc về nội môn đệ tử. Ngồi ngay ngắn ở nội môn đệ tử phòng luyện công bên trong, đường trạch thu khí nạp linh, hoàn thành hôm nay 2 giờ tu luyện. Tuy nói đường trạch đối ngoại thực lực chỉ có ngưng khí tứ trọng, Nhưng với tư cách phụ vân tông tông chủ còn chưa thành thế trước liền thu người đầu tiên đồ đệ, liền tính Đường Trạch Tiên Tư lại đần độn, cũng vẫn là đỡ lấy nội môn đại sư huynh ngay cả phụ vân tông đại đệ tử đầu Hàm. Cho dù làm bộ làm tịch, Đường Trạch mỗi ngày cũng phải đến ngồi lên như vậy hai giờ. Nội môn đệ tử phòng luyện công, mỗi một giữa đều là tách rời ra. Đẩy cửa ly khai mình phòng luyện công, Đường Trạch liếc mắt liền thấy đang đứng tại mình luyện công cửa phòng Lâm Thanh. Lâm Thanh trên mặt có chút đỏ lên, thỉnh thoảng còn nhìn trái phải một chút, có vẻ rất là khẩn trương. Vừa thấy được Đường Trạch đi ra, Lâm Thanh bận rộn nhỏ giọng hướng về phía Đường Trạch nói ra, "Đại sư huynh, ngày hôm qua thật xin lỗi." Cầm có độc bánh quế cho ngươi ăn, ta cũng biết, từ trước ta cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái, cho nên nếu mà có thể, ta nghĩ cho ngươi hát một bài, tỏ vẻ ấy nấy. Lâm Thanh tốc độ nói rất nhanh, nàng hôm nay là đặc biệt đề xuất kết thúc tu luyện tại đường Trạch trước cửa trở. Nàng biết rõ đường Trạch từ trước đến giờ là sớm nhất kết thúc tu luyện một cái, bởi vì hắn căn bản là không có gì có thể tu luyện, cho nên Lâm Thanh suy nghĩ, thừa dịp những người khác còn đang tu luyện, nàng nhanh chóng cho đường trạch ca hát, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, sau đó chuẩn. Ngược lại ngươi đã không phải lần thứ nhất cho ta hạ độc, chút chuyện nhỏ này không cần nói xin lỗi. Đường Trạch biết rõ Lâm Thanh là nghĩ như thế nào, nhưng hắn nơi đó có thể để cho nha đầu này tùy tiện như nguyện. Vừa nói chuyện, Đường Trạch cất bước sẽ phải rời khỏi. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 50. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Đường Trạch trong tâm thầm vui. Lâm Thanh tâm lý đừng méo một cái, nhanh chóng kéo giữ Đường Trạch cánh tay, vừa gấp gáp nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể thất thấp, dùng làm lúng một dạng ngữ khí nói: "Đại sư huynh, chỉ trễ mãi ngươi thời gian ngắn ngủi là tốt rồi." "Tiểu sư muội a, thật không phải đại sư huynh khách khí." Ngươi tử tiểu liền là đại sư huynh nhìn đến lớn lên, ngươi đối với đại sư huynh làm gì sao đại sư huynh đều sẽ không giận ngươi. Đường Trạch Vũ vỗ vỗ Lâm Thanh đầu, cho nên đừng quá tự trách, sư huynh ta còn phải bận bịu trở về đi thu thập trong sân hoa cỏ, ngươi nếu là thật muốn hát, cùng ta trở về tiểu viện hát cũng được. Không được, nhất định phải ở chỗ này. Nhiệm vụ trên rất rõ ràng viết, nhất định phải đang luyện công phòng hướng về đại sư huynh ca hát. Nếu như không có cái yêu cầu này, nàng cũng sẽ không giống như hiện tại xấu hổ như vậy. Lâm Thanh vừa mới dứt lời, bên cạnh lại có một cánh nội môn đệ tử phòng luyện công cửa phòng được mở ra. Từ bên trong đi ra một cái so sánh lâm thanh tuổi hơi lớn thiếu nữ, thiếu nữ vừa nhìn lâm thanh kéo đường chạch cánh tay, nhất thời cười ra tiếng, u à, tiểu sư muội đây sáng sớm liền kể cận đại sư minh Âu Hiếm. thật đúng là thân mật đi. đại sư tỷ, ta không phải. lâm thanh vội vàng đem tay rụt trở về, có thể nàng vừa buông tay, đường chạy nhấc chân muốn đi, hết cách rồi, lâm thanh chỉ có thể lại kéo giữ đường trạch dùng nhỏ hơn âm thanh tại đường Trạch bên tai nói ra, đại sư minh, toán sư muội và người, cái gì? ta không nghe thấy, thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 20 một bên giả bộ ngu, một vừa nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đường Trạch quả thực muốn hồi hộp, không có gì so sánh khi Dễ Tiểu Sư mỗi càng để cho lòng người khoái trá rồi. Nếu như có, đó chính là đang khi Dễ Tiểu Sư mỗi đồng thời còn có thể thu bán khí trị. Tại Đường Trạch kéo dài công phu, bên cạnh càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử từ riêng mình phòng luyện công đi ra. Lâm Thanh mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, đều nhìn về bọn hắn bên này, trên mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 20, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 30, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 30. Nghe trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Đường Trạch có thể tưởng tượng được bây giờ Lâm Thanh tâm lý đã phiền não thành dạng gì mắt thấy tiểu sư muội vành mắt đều có điểm viêm hồng, đường trạch đoán trường tâm tình của nàng cũng sắp muốn đụng đáy bắn ngược. hắn bận rộn háng rộng, hướng về phía hai bên vây xem qua đây xem náo nhiệt nội môn đệ tử nói: các vị các vị, không có chuyện gì cũng đừng từ chỗ này vây quanh. Hôm nay ta tâm tình không tệ, mỗi người đều đi tam trưởng lao chô đó dẫn một khối tiểu linh thạch dựa vào tu luyện đi, thì nói ta đãi khách. Mọi người tàn đi tàn đi. Liên một câu nói như vậy, lúc trước còn vây quanh xem náo nhiệt các nội môn đệ tử lập tức liền hoan hô một tiếng, sau đó thi điên thí điên chạy trốn. Với tư cách linh khí khôi phục trễ nhất một cái châu, nam bộ châu tài nguyên tu luyện cũng tương đương thiếu thốn giống như là linh thạch loại tu luyện này vật phẩm cần thiết tại nam bộ châu tiên môn bên trong sao giới cách tương đối cao tiểu linh thạch chỉ là linh thạch khai thác thì sản sinh vật liệu thừa có thể đây đối với phủ vân tông đám này nội môn đệ tử lại nói cũng là bảo vật chân quý bọn hắn thường thường một tháng mới có thể nhận nửa khối tiểu linh thạch đường trạch đây mở miệng liền để bọn hắn dẫn một khối bọn hắn mất hứng mới lạ lúc trước bị lâm thanh gọi là đại sư tỷ thiếu nữ nghe xong đường trạch tuy là cười lạnh một tiếng cuối cùng cũng vẫn là đi theo mọi người ly khai nàng gọi triệu linh phủ vân tông đại sư tỷ so sánh đường trạch nhập môn chậm hơn nhưng thiên tư phải tốt hơn nhiều Nàng cũng là hôm nay phủ Vân tông bên trong, ngoại trừ Lâm Thanh gia thực lực mạnh nhất nội môn đệ tử. Vì vậy đối với đường trạch cùng Lâm Thanh, Triệu Linh trong tâm một mực có phần có án niệm. Nàng là đại sư tỷ, có thể đại đệ tử cái danh hiệu này, nhưng phải treo ở đường trạch tên phế vật này trên thân, đây là nàng hận đường trạch nguyên nhân. Nhập môn buổi tối tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn, thực lực cũng mạnh hơn, đoạt tất cả danh tiếng, đây là nàng hận Lâm Thanh nguyên nhân. Có đúng không hai vị này, Triệu Linh ngoại trừ thỉnh thoảng kỳ quái một hồi ra, không có nửa điểm pháp. Nàng không đánh lại Lâm Thanh, cũng đuổi không đi đường trạch. Đường Trạch có thể lấy tuổi mục thực lực, ngồi vững đây phủ Vân Tông Đại đệ tử vị trí, ngoại trừ bởi vì làm Tông chủ Vân Đài con bản thân tình cảm ra, còn có một chút phi thường nỗ chốt. Đó chính là Đường Trạch có tiền, phi thường có tiền. Đường Trạch chỗ ở Đường gia, là Triệu quốc một trong tam đại gia tộc, càng là lấy buôn bán lập nghiệp cự cổ trùm. Trên phố từng có người nói Triệu quốc tài sản có một thạch, Đường gia độc chiếm tam đấu. Lời ấy không chút nào hư. Phù Vân Tông tông môn thậm chí đều là Đường gia bỏ tiền giúp đỡ xây. Trên tông môn dưới làm sao dám không có kết quả tốt Đường Trạch cái phú nhị lại này. Triệu Linh lại có tài đức gì? đuổi kịp đi vị đại đội trưởng này lão đều muốn lấy lòng đường đại thiếu dựa vào tiền lên trước nhị thế tổ. Tập vật phòng bên trong, xếp hàng ở phía trước triệu linh thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó từ tam trưởng lão trong tay lĩnh một khối tiểu linh thạch 4. Phòng luyện công. Đến lúc nội môn đệ tử đều là dẫn linh thạch tàn đi, đường trạch mới cười ha hả hướng về phía Lâm Thanh nói, "Được rồi tiểu sư muội, bọn hắn đều đi. Nếu mà ngươi không phải phải ở chỗ này ca hát cho ta nghe, hiện tại là được rồi. Thật cảm tạ sư minh. Lâm Thanh xoa xoa con mắt, tâm lý kỳ thực có chút ngũ vị trần. Ngoài sáng trong tối, Nàng đã không biết bao nhiêu lần đối với sư huynh của nàng từng hạ xuống rồi sát thủ. Tuy nói mỗi lần sư huynh của nàng đều có thể thông qua đủ loại cơ duyên xảo hợp sống sót, nhưng Lâm Thanh cảm thấy đường trạch cũng sớm nên già rồi. Dù sao tính mạng dù quan, có thể sư huynh của hắn cho đến bây giờ chẳng những không có sinh khí, còn vì nàng nhớ khắp nơi suy tính nàng. Vì sao? Vì sao hệ thống nhiệm vụ chính tuyến hết lần này tới lần khác nếu như? Mí môi Lâm Thanh túi đầu hồi lâu, mới hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, ung dung thở dài hất lên. Không có ca từ, chỉ có đơn thuần du dương vận luật linh hoạt kỳ ảo đang luyện công trước phòng trên quảng trường quân cung. Từ Thanh thúy dê nghe đến thấp thâm trầm, Lâm Thanh quẹ mắt, chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng nhớ tới hôm đó nàng sơ nhập sân môn, trong tông môn lạc đường. Mưa to như thác, đem nho nhỏ nàng mắc phải tay chân luống cuống. Là một miếng dầu cây rủ, vì nàng che đậy gian khổ. Cầm dù trên mặt thiếu niên lộ vẻ cười, rắp tay nàng, nói ra: "Tiểu sư muội, sư minh dẫn ngươi trở về nhà." Chương 7: Tâm tính sụp đổ tiểu sư muội. Chương 7: Tâm tính sụp đổ tiểu sư muội. Đêm khuya sâu, một đạo nhân ẩn lặng lẽ âm thầm vào phủ Vân Tông hậu sơn, tiểu viện. Lâm Thanh thân hình nhẹ nhàng nhảy lên đường trạch gian phòng nóc nhà nhẹ nhàng vén lên một khối mảnh ngói, nhìn một chút bên trong nhà tình huống, nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ yên đường trạch, lâm thanh hít sâu một hơi. ban ngày hướng về phía đường trạch rơi lệ mà hát, để cho lâm thanh suy nghĩ rất nhiều, cũng để nàng phát hiện, có một số việc nàng nhất định phải nhanh hoàn thành. kéo dài nữa, nàng khả năng liền thật không xuống tay được rồi. chuyện nhà mình nhà mình biết, lâm thanh biết rõ, nàng thiên phú của mình kỳ thực vô cùng bình thường, có thể có được vượt xa bạn cùng lứa tuổi thực lực, dựa vào là hệ thống cho nàng tiện lợi. Từ khi hệ thống nhiệm vụ chính tuyến biến thành rẽ chết đường chạch sau đó, Lâm Thanh cũng chỉ có thể dựa vào chi nhánh nhiệm vụ thu được tưởng tượng, thực lực tăng lên tốc độ rõ ràng chậm một đoạn. Tiếp tục như vậy nữa, thực lực của nàng chỉ sẽ từ từ lạc hậu hơn những cái kia chân chính thiên kiêu, cuối cùng chẳng khác người thường. Nhớ tới mình khi còn bé, vẫn không có tiến nhập sơn môn thì đủ loại bị người khi dễ trải qua, Lâm Thanh khẽ cắn hàm răng, tàn nhẫn hạ âm. Lần này, nàng nhất định phải thành công. Đại sư huynh, xin lỗi. Từ trong ngực lấy ra một cái gói quản, Lâm Thanh xuyên thấu qua bị sốc lên mảnh ngói, đem một quản đưa vào đường trạch trong phòng. Cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy một quản một đầu thổi nhẹ một cái, kết quả nàng chưa kịp một hơi thở này đều chém gió hết, đường trạch bên trong căn phòng cửa sổ đung nhiên bị gió cho cả mở. tiếp theo, kia một trận gió cứ như vậy hướng phía lâm thanh cuốn tới, tại lâm thanh còn chưa kịp đem một trong ống độc dược thổi xuống đi thì chiếu ngược độc dược đều chém gió vào lâm thanh cổ họng. lâm thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền liếc, nàng liền vội vàng muốn kềm chế kinh mạch của mình, đề phòng độc dược ở trong người lưu động, chỉ là không chờ nàng có động tác gì, lâm thanh đã cảm thấy thân thể mềm đúng. cả người ngã xuống nóc phòng, thuận theo mảnh ngói quay cuộn mà xuống. bắt, thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 400 kèm theo trong đầu hệ thống thanh em nhắc nhở, Đường Trạch đứng tại ngoài nhà, đưa tay tiếp nhận rơi xuống Lâm Thanh. Nha đầu này, thật gây a. Đem Lâm Thanh ôm vào trong lực, Đường Trạch tâm lý không nhịn được than thở một tiếng. Sau đó từ trong Thương Thành dùng 20 điểm đan khí trị đổi một khỏa giải độc đan đi ra, cho nàng ăn xuống. Do dự một chút, hắn lại đổi hai khỏa để mà tu luyện Ngưng Linh đan, đút cho Lâm Thanh. Đường Trạch đối với Lâm Thanh chú ý, không thể so với Lâm Thanh đối với mình chú ý thấp. Đường Trạch cũng đã sớm biết, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Lâm Thanh chỉ dựa vào hắn ban bố chi nhánh nhiệm vụ thực lực để thăng trầm vô cùng gần đây ván khí của ta chị cũng tích góp không sai biệt lắm, chờ đổi xong nạn anh đan, dư thừa ván khí chị đều có thể coi như tưởng tượng phân cho nha đầu này. nạn anh đan, lục phẩm đan dược. hôm nay đại lục phía trên còn không có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược luyện đan sư cũng chính là nắm giữ hệ thống đường Trạch có thể đổi đến như thế châu báu. đương nhiên đại giới là lượng lớn đến đường Trạch cũng không cách nào một lần cấm xuất thủ ván khí chị, mà nạn anh đan tác dụng cũng như tên có thể tái tạo nguyên anh. kim đan kỳ, thư anh kỳ, nguyên anh kỳ là tu chân giả tu luyện đột phá nơi phải trải qua ba cái trọng yếu giai đoạn. tu tiên chi nhân đang đột phá kim đan kỳ thì trong cơ thể sẽ ngưng tụ một cái kim đan, mà căn cứ vào mỗi người linh căn, thiên phú khác nhau, kim đan phẩm chất cũng sẽ có chút khác biệt. chờ tu tiên giả vượt qua hư anh kỳ, đến nguyên anh kỳ thì trong cơ thể kim đan lại sẽ chuyển hóa thành nguyên anh, lúc này nguyên anh phẩm chất cũng sẽ có chút khác nhau. đường trạch lúc trước tấn thăng kim đan kỳ thị, trong cơ thể kim đan chỉ có trung hạ phẩm chất lượng. lúc đó hắn một lòng muốn đột phá, cũng không có tích góp bán khí trị đổi lấy tái tạo kim đan linh dược. sau đó lúc tu luyện, hắn mới ý thức tới rồi mình chỉ vì cái lợi trước mắt hậu quả, đó chính là tốc độ tu luyện rõ ràng trở nên chậm. Cho nên từ khi dựa vào lượng lớn đan dược đạt đến nguyên anh kỳ sau đó, Đường Trạch liền lại không có tăng không thực lực, mà làm một mực củng cố căn cơ, đồng thời tích góp toán khí trị, đổi lấy nạn anh đan. Hiện tại nạn anh đan nhanh bắt vào tay rồi, Đường Trạch cũng cảm thấy mình là hẳn là phân nhiều chút tâm tư đến giúp đỡ mình người tiểu sư muội này rồi. Giúp đỡ Lâm Thanh luyện hóa xong dược lực sau đó, Đường Trạch ôm lấy nàng hồi gian phòng của nàng. Ngày thứ hai Lâm Thanh khi mở mắt ra, nhìn thấy mình an an ổn ổn nằm ở gian phòng của mình, còn ngu một hồi. Chờ làm rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra sau đó, Lâm Thanh mới áo náo xoa xoa mình cái đầu nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng thiếu một chút liền đắc thủ, làm sao lại quát một hồi yêu phong? Không được, lại đến. Đây cấp trường kiếm treo trên trường, Lâm Thanh đỡ lấy sáng sớm chiều dương, lại đi tới hậu sơn đường trạch tiểu viện. Lần này nàng không nói hai lời, một cước đạp ra đường trạch cửa phòng, nâng kiếm liền muốn chém đường trạch. Khoái đao chạm luân ma. Kết quả vừa đem cửa phòng đá văng, kiếm cương rút ra một nửa. Lâm Thanh liền thấy bên trong gian phòng, đường trạch đang cùng bọn hắn sư phụ Vân Đài con ngồi đối diện mà nói. Nhìn thấy đạp cửa mà vào Lâm Thanh, Vân Đài Tử Minh lộ vẻ sửng sốt một chút. Lâm Thanh trong tay nắm lấy chuôi kiếm, đây trường kiếm rút đi ra cũng không phải, không rút ra cũng không phải. Không được tự nhiên nửa ngày, Lâm Thanh mắt đục đỏ ngầu, xoay người chạy. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 450. Đường Trạch nghe thanh âm nhắc nhở, còn hướng về phía ngoài cửa tiểu sư mỗi hô một câu, chạy chậm một chút, đừng ngã. Sau đó, Lâm Thanh liền bị đẩy ta té lộn mèo một cái. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 200. Ngày thứ ba, Lâm Thanh cắn răng, đang muốn một trưởng vỗ chết đang luyện công trong phòng tu luyện đường Trạch, bên ngoài liền truyền đến tam trưởng lão âm thanh. Đường Trạch, ta tới tìm ngươi muốn lên lần những cái kia tiểu linh thạch tiện. Sau đó tam trưởng lão đẩy cửa vào, đang cùng Lâm Thanh nhìn cái vừa ý. Song tu Tam trưởng lao nhất thời cười hắc hắc, "Ta hiểu, ta hiểu, các ngươi tiếp tục." Bị mắt thấy cùng đường trạch sống chung một phòng, Lâm Thanh tự nhiên không có cách nào lại hạ sát thủ. Nàng tức giận giậm chân, ly khai đường trạch phòng luyện công, lại vừa vận động phải hai bên tu luyện song sư huynh đệ nhỏ. Đám tiên sư huynh đệ vừa nhìn thấy Lâm Thanh là từ đường trạch phòng luyện công bên trong đi ra ngoài, từng cái từng cái ánh mắt đều trở nên quỷ dị. Lâm Thanh mặt đỏ lên. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị bộ trăm, ngày thứ tư, ngày thứ 5. Ròng rã 7 ngày trôi qua, Lâm Thanh mỗi ngày đều đang thay đổi đến pháp ám sát đường trạch. Có thể 7 ngày sau đó, Lâm Thanh nhưng buồn bực phát hiện Đường Trạch không bị thương chút nào, nàng ngược lại trên thân nhiều chỗ thụ thường, càng bị tức giận động không khoái, bị bệnh liệt giường. Nằm ở trên giường, Lâm Thanh muốn khóc. Tích Tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, nói ra tâm sự. Nhiệm vụ yêu cầu, ở trên giường la hét đại sư Minh ba chữ, thẳng đến có người ngoài nghe thấy trở nên. Nhiệm vụ thường, tích phân 80. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh thật khóc. Chương 8, Đường trách sư tỷ tâm ngoan thủ lạn. Chương 8, Đường trách sư tỷ tâm thủ lạn. Đại sư Minh, Đại sư Minh. Bên trong gian phòng, Lâm Thanh tiếng kêu mang theo nghẹn nào. Cuối cùng Lâm Thanh vẫn là lựa chọn vì năm đấu gạo không lương, 80 điểm tích phân, nhiệm vụ này tưởng thưởng, thật sự là để cho nàng khó có thể từ tuyệt. Bình thường một cái chi nhánh nhiệm vụ, Lâm Thanh bình thường đều chỉ có thể thu được mười mấy 20 điểm tích phân tưởng thưởng, hoặc là nhiều hơn nữa thu được một ít linh khí, đang rượt. Đây một cái nhiệm vụ liền có 80 điểm tích phân, hiện tại Lâm Thanh lại đang cần tích phân tăng thực lực lên. Nàng thật buông bỏ không làm không được. Một bên ủy khuất ngậm nước mắt, một bên hô to đại sư ba chữ. Lâm Thanh tâm lý đã đem hệ thống mắng tồi tệ. Thật, liền cái này xui xẻo hệ thống. Nếu mà ngày nào nàng thành đại la kim tiền. Chuyện thứ nhất chính là đem cái hệ thống này từ trong cơ thể rút ra, ngược trên 800 lần a 800 lần. Đặc biệt là tại thật sự có người khác nghe thấy nàng gào thét, hơn nữa đẩy cửa vào thì, Lâm Thanh Triệt để sụp đổ. Bởi vì đẩy cửa người tiến vào chính là đường trạch. Làm sao? Tiểu sư muội, đường trạch bưng chen cháo gà, lộ vẻ lại chính là đến thăm Lâm Thanh. Không sao cả. Tuy rằng gợi ý của hệ thống nàng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Lâm Thanh cảm thấy mình tại sao đều không cao hứng nổi. Kỳ thực nàng không biết, hiện tại bưng cháo gà đường trạch nén cười bịt có bao nhiêu khó chịu. Lâm Thanh trong phòng gọi đại sư huynh thị, hắn ngay tại cách đó không xa cất dấu. Lâm Thanh mỗi kêu một tiếng, Đường Trạch là có thể nhận được vài chục điểm đoán khí trị. Lại kêu một tiếng, liền lại có vài chục điểm đoán khí trị thu nhập. Đặc biệt là Đường Trạch đẩy cửa vào trong nháy mắt đó, Lâm Thanh trực tiếp cho hắn cống hiến 80 điểm đoán khí trị. So với Đường Trạch phát thả ra kia điểm nhiệm vụ thưởng, hắn sớm liền hồi vốn. Nhìn đến Lâm Thanh tràn đầy hoan nghiệm uống xong cháo gà, Đường Trạch rời cái ghế ngồi ở Lâm Thanh bên người. Dung lời nói thành khẩn khẩu khí nói ra, "Tiểu sư muội, sư phụ nói, ngươi lần này sinh bệnh là trong tâm có ứ động khó thanh thẳng nếu mà ngươi cảm thấy tâm lý có cái gì không được tự nhiên chuyện, không ngại nói với ta. Lâm Thanh ngẩng cổ, cọp cục sạch suy nghĩ lệ. Đường Trạch càng nói như vậy, Lâm Thanh lại càng thấy được khó chịu. bị ám sát người, hỏi ám sát người vì bị có gì? đây mới là để cho người cảm thấy nhất bị khuất. không muốn nói cũng không sao. đúng rồi, chúng ta phủ vân tông tông môn tỷ võ còn có gần nửa nguyệt liền muốn bắt đầu. tiểu sư muội có thể được nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc đó cầm một thành tích tốt ta. Đường Trạch nói xong, vô vô Lâm Thanh đầu, liền bưng không cháo gà chén khai. chờ Đường Trạch đi, Lâm Thanh dựa vào đầu giường, đã lâu im lặng ngoại trừ đối với đường trạch tâm tình phức tạp ra tiểu nha đầu cũng đang suy tư tông môn tỷ võ chuyện phù vân tông tông môn tỷ võ mỗi năm năm một lần nội ngoại môn phân biệt tỷ võ ngoại môn đệ tử ưu tú đang so võ hậu có cơ hội tấn thăng nội môn đệ tử bị trưởng môn hoặc trưởng lão chân truyền mà nội môn đệ tử tỷ võ năm người đứng đầu tất có tư cách đạp vào phù vân tông phía sau núi một nơi tiểu bí cảnh hướng theo linh khí khôi phục đại lục các nơi đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ bí cảnh bảo địa hoặc là cổ mộ cửa vào trong đó không ít đều là ngàn năm trước tu tiên phồn thịnh thời điểm lưu lại di tích bởi vì hiện tại linh khí vừa mới khôi phục 100 năm Rất nhiều bí cảnh cửa vào đều vẫn chưa ổn định, phần lớn cũng chỉ là vài năm mở một cái, mỗi lần có thể đi vào số người cũng có giới hạn. Phù Vân Tông sở dĩ tại Phù Vân Sơn tại đây khai tông lập phái, cũng là bởi vì Phù Vân Sơn trên có một nơi tiểu bí cảnh. Chỗ này bí cảnh năm năm mở một cái, Phù Vân Tông tông môn tỉ võ thời gian, kỳ thực cũng là căn cứ vào bí cảnh xác định được. Nghe nói tiểu trong bí cảnh có không ít thiên tài địa bảo, cũng không biết lần này ta vào trong có thể thu lấy được bao nhiêu. Lúc trước Lâm Thanh thực lực còn chưa để thăng đi lên, còn chưa tiến vào qua tiểu bí cảnh. Nhưng hôm nay Lâm Thanh đối với mình là không có thể đi vào bí cảnh một điểm này cũng không cảm thấy hoài nghi, nàng chỉ quan tâm tại trong bí cảnh có thể lấy được bao nhiêu thứ tốt. Thực lực của nàng, hôm nay tại phủ Vân Tông trong nội môn đứng hàng thứ nhất. Năm người đứng đầu vị trí, nhất định là có nàng một phần bốn. Phù Vân Tông, nội môn, phòng luyện công. Hoàn thành mỗi ngày theo thông lệ tu luyện, Triệu Linh dối lên một cái. Đánh thẳng tính cất bước rời khỏi, một tên ngoại môn đệ tử bỗng nhiên chạy tới, hướng về phía nàng nói, "Đại sư tỷ, có thư của ngươi." "Tin." Triệu Linh tử kia ngoại môn đệ tử trong tay nhận lấy phong thư mở ra xem, thần sắc trên mặt nhất thời biến đổi. Triệu Linh có một ca ca, tên là Triệu Chiết. Năm xưa bái nhập thanh niêm tử muôn hạ là thanh sơn tông đệ tử. Phong thư này chính là nàng ca ca Triệu Chiết gửi đến. Mà để cho Triệu Linh két sợ, chủ yếu là nội dung trong thư. Trong thư, Triệu Chiết nói cho nàng biết, thanh sơn tông cao tầng mấy ngày trước đây đều bị một tên cường giả thần bí giết hại. Mà hắn Triệu Chiết thì bị cường giả thần bí kia chọn chúng, trở thành thanh sơn tông hôm nay đại diện tông chủ. Đây không khỏi Triệu Linh không sợ, không chấn động. Thanh sơn tông, đó là địa phương nào? Triệu quốc đệ nhất tông môn. Thanh sơn tông cao tầng đều là kim đan cường giả, tông chủ thanh nghiêm tử, càng là hôm nay triệu quốc ở bề ngoài duy nhất kim đan cựu trọng đại năng. Tại nam bộ châu tu chân giới cũng xếp hàng đầu, thậm chí nghe nói còn cùng một cái nam bộ châu tu chân giới đỉnh phong đại năng quan hệ rất thân. Bọn hắn, cư nhiên đều chết ở tên kia cường giả thần bí trong tay. Kia cường giả này lại phải là thực lực gì? Càng làm cho triệu linh không nghĩ đến chính là, nàng cái kia bình thường không có gì lạ ca, ca lại bị tên kia cường giả thần bí chọn chúng thời nay lý tông chủ khí. Nếu như kha ta thật bị cường giả thần bí kia coi trọng không biết có thể hay không để cho ca ta cầu người cường giả kia giúp ta một việc. Triệu Linh con mắt hơi chuyển động, tâm tư bỗng nhiên nhanh nhũ. Nếu như có thể để cho ca ca của nàng nhờ cậy cường giả thân bí, giết Lâm Thanh, như vậy phủ Vân Tông nội môn người mạnh nhất, không chính là nàng. Đúng lúc gặp đến gần tông môn tỉ võ, đến lúc đó không có Lâm Thanh, cũng thiếu một kình địch cùng với nàng cấp trong bí cảnh bảo vật. Suy nghĩ một chút đến tận đây, Triệu Linh liền vội vàng tìm đến giấy bút, cho ca ca Triệu chết viết phong thư. Hai ngày đi qua, Triệu Linh liền nhận được trả lời. Một ta, vị đại năng kia hốt bất định, mấy ngày nay cũng không từng thân. Hùng chi thực lực của hắn cao cường. Ta nhất giới con kiến hôi, sao dám cầu hắn làm việc. Bất quá, Vi huynh hôm nay đã chấp trưởng Thanh Sơn tông đại quyền. Chỉ là một cái Lâm Thanh, chỉ cần ngươi đem nàng lừa ra phụ Vân tông, Vi huynh liền có thể tổ chức đệ tử đem vây giết. Nàng thiên tài đi nữa, như thế nào Thanh Sơn bên trong tông cửa hơn 40 đệ tử đối thủ. Tin đọc đến nơi đây, Triệu Linh khẽ miệng trống lên. Tiểu sư muội a, tiểu sư muội, ngươi đừng trách sư tỷ tâm ngoan thủ lạn. Chương 9, Thiên đoán đạo nhân. Chương 9, Thiên đoán đạo nhân. Trong mấy mắt lại là ba ngày. Ba ngày này, Lâm Thanh liền thành thành thật thật nằm ở trên giường dưỡng thân thể. Thuận Liên hoàn thành một ít hệ thống chia nàng kỳ lạ chi nhánh. Ví dụ như, chi nhánh nhiệm vụ, thư tín một chồng. Nhiệm vụ yêu cầu: cho bên trong tông môn mỗi một người, bao gồm trưởng lao và đệ tử viết một phong thơ. Số chữ 500 trở lên, cần mang chân tình thật sự cảm giác. Nhiệm vụ thưởng: tích phân 100. Chi nhánh nhiệm vụ, tự mình xuống bếp. Nhiệm vụ yêu cầu: cho đại sư huynh làm 3 ngày cơm trưa, mỗi ngày đưa đến phòng luyện công lối vào, ngăn chặn hạ độc. Nhiệm vụ thưởng: tích phân 50, ngưng linh đan 2. Chi nhánh nhiệm vụ, tập luyện thân thể. Nhiệm vụ yêu cầu: tại sư phụ Vân Đài con giảng bài thì, làm ngồi trồn hổm lên 20 cái. Nhiệm vụ thường, tích phân 80, luyện đan nhập môn sổ tay 1, lò luyện đan 1. Chi nhánh nhiệm vụ: Ta là người ẩn hình. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại tông môn cửa lớn, làm bộ người khác không thấy được ngươi, đứng 2 giờ. Nhiệm vụ thưởng: tích phân 200. Ngoại trừ một cái nhiệm vụ cuối cùng, Lâm Thanh tất cả đều mặt dày làm. Không có cách nào. Vì tưởng thưởng vì thực lực. Có thể cái cuối cùng tại tông môn trước đại môn phạt đứng một canh giờ nhiệm vụ, Lâm Thanh là thật kéo không xuống mặt làm. Cho dù phần thưởng của nó cao nhất. Khi chúng giả bộ người khác không thấy được bộ dáng của nàng, tại người đến người đi tông môn trước đại môn đứng 2 giờ đây đối với một cái mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu lại nói thật quá xấu hổ. bất quá lâm thanh cũng phát hiện một cái vấn đề gần đây chi nhánh nhiệm vụ cho tích phân rõ ràng so với ban đầu cao đi ra ngoài một đoạn làm sao hệ thống gần đây bỗng nhiên hào phóng nàng nơi đó biết rõ hào phóng không phải hệ thống mà là đường trạch đường trạch tại hợp đủ đổi lấy nặng anh đan đoán khí trị sau đó dư thừa đoán khí trị liền chuẩn bị đều làm nhiệm vụ thưởng tiên phát cho tiểu sư muội của mình so với hắn tiểu sư muội thực lực càng cần hơn để thăng phục dụng nặn anh đan tái tạo nguyên anh sau đó trải qua một phen độ kiếp đường trạch thực lực cũng đạt tới nguyên anh kỳ tâm trọng. hôm nay toàn bộ đại lục bên trên có loại thực lực này người chắc không cao hơn năm ngón tay số lượng. mà giống như đường trạch còn trẻ như vậy liền nắm giữ thực lực bực này người phòng trường càng là chỉ có hắn một cái. cái này không khỏi không nói đường trạch hệ thống tiện lợi. tuy rằng đường trạch hệ thống chỉ có thể thu thập án khí trị, nhưng hắn hệ thống trong thương thành hàng hóa chính là cái gì cần có đều có. tại tiểu sư muội liên tục không ngừng vì hắn cung cấp án khí trị dưới tình huống đường trạch một đường ăn đan dược thực lực liền hốt hốt đi lên trên. hiện tại vấn đề duy nhất liền là của ta căn cơ bất ổn rồi, chỉ dựa vào đan dược rót đi lên thực lực cuối cùng không bằng chân đạp đất tu luyện vững chắc. Nhận rõ một điểm này sau đó, Đường Trạch liền quyết định, trong vòng 5 năm sẽ không ăn phụ trợ tu luyện đang ăn dược, mình trầm ổn căn cơ. Dư thừa ván khí trị, đều trước tiên cung cấp tiểu sư muội. Kỳ thực lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói 5 năm, chính là 50 năm không tăng lên nữa cảnh giới, đều xem như thiên tài trong thiên tài. Tại tiểu sư muội nằm liệt giường trong mấy ngày này, Đường Trạch còn dành thời gian đi tới một chuyến thuộc về hắn tông môn, Thanh Sa Tông. Lần này đi Thanh Sơn Tông, hắn không có lại giống chiêng. Chỉ đi gặp hắn lần trước tùy ý chọn chọn phát viên lần này gặp mặt, Đường Trạch mới biết bị hắn chọn chúng người này tên là Triệu Chiết. Đại nhân, đây là thanh sơn tông như nay tất cả đệ tử danh lục chỉnh hợp và vật liệu dự trữ tình huống. Đây Triệu Chiết làm việc ngã cũng coi là tầm, Mười thời gian mấy ngày liền đem thanh sơn tông tất cả mọi người cùng vật liệu kỷ lục cái rất rõ ràng. Bất quá Đường Trạch đối với mấy cái này đều không làm sao quan tâm. Thanh sơn tông những đệ tử này tư chất đều khó khăn pháp nhắn hắn, vật liệu cái gì Đường Trạch liền càng không thiếu. Hắn thu thanh sơn tông, chủ ý cũng không phải nhớ khai tông lập phái tự thành tông sư, hắn chỉ là rảnh rỗi thuận tiện, đối với 3 năm sau mới sẽ mở ra Thanh Sơn Tông dưới chân núi bí cảnh cũng có chút hứng thú. Những này đại tông môn khai tông lập phái có thể đều không phải tùy tiện chọn đỉnh núi, hoặc là chọn linh mạch bảo địa, hoặc là chính là chọn có di tích có bí cảnh địa phương. Hơi chỉ điểm một cái triệu chết tu luyện, lại cho triệu chết để lại nhiều chút bạc sau đó, đường trạch liền rời đi. Trước khi đi, triệu chết còn hỏi đường trạch cao tính đại danh. Đường trạch suy nghĩ một chút, biên cái thiên đoán đạo nhân danh hiệu. Mỗi ngày dựa vào đoán khí trị tăng thực lực lên, cố danh thiên đoán. Phi thường thẳng thắn. Kết quả triệu chết hiểu lầm. Thiên đoán, cái gì gọi là thiên đoán? thiên nội nhân đoán chỉ sợ vị này tiên đoán đạo nhân là cái gì tội ác tại trời trời đất không tha tà tu mới đạo này số lại liên tưởng đến ngày ấy vị này tiên đoán đạo nhân mang theo thanh niêm từ đầu đứng đại máu chảy thành sông trước đại điện cảnh tượng triệu chiết liền không nhịn được dùng mình một cái quả thật là tà tu đường trạch cũng không biết chỉ là một cái thuận miệng lấy đạo hiệu sẽ để cho triệu chết sợ hãi như vậy quay trở về phủ vân tông sau đó đường trạch mỗi ngày ngoại trừ cho lâm thanh phát nhiều chút kỳ quái nhiệm vụ chính là tưới hoa trồng cỏ tu thân dưỡng tính củng cố căn cơ Hôm nay vô sự, Đường Trạch lại muốn cái có thể để cho Tiểu sư muội tâm lý hoàn khí tăng cao nhiệm vụ. Bất quá mới vừa đi tới Tiểu sư muội cửa tiểu viện, dự định cấp Tiểu sư muội phát một nhiệm vụ, Đường Trạch liền nghe được Tiểu sư muội trong sân chuyển đến một đạo không có thuộc về Lâm Thanh giọng nữ. Tiểu sư muội, sư tỷ nghe nói thân thể ngươi gần như hoàn toàn khôi phục sao? Vô vãn, gần đây chân núi trong thôn có một đợt hội chùa, không bằng chúng ta cùng đi xem nhìn. Triệu Linh yếm thanh, Đường Trạch một lỗ tai liền nghe được chủ nhân của thanh này, hơi nhũ mày trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đây Triệu Linh từ trước đến giờ cùng Lâm Thanh không hợp nhau. Hôm nay cư nhiên hảo Tâm hảo Ý tìm đến Lâm Thanh xuống núi đi dạo hội chùa. Huống chi cái này không năm không đốt, trong thôn có thể có miếu gì sẽ? Có vấn đề. Nhất niệm cấp thử, Đường Trạch đẩy mở cửa sân, hướng phía trong sân tính toán tu dưỡng Lâm Thanh cùng đứng tại Lâm Thanh trước người Triệu Linh cười nói, "Làm sao? Đám sư muội muốn đi đi dạo hội chùa sao? Không bằng mang ta lên một cái." Lâm Thanh tự nhiên cũng biết Triệu Linh đây là con trồn hôi cho gà chút ít, không yên lòng. Vừa muốn mở miệng tự tuyệt, liền nghe được Đường Trạch đến một câu như vậy. Không chờ nàng về lại hết Đường Trạch, trong đầu nàng liền chuyển đến hệ thống âm thanh. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ Đồng môn xuất du. Nhiệm vụ yêu cầu: cùng sư huynh sư tỷ cùng nhau xuống núi dung ngoạn. Nhiệm vụ thưởng: tích phân 100, 2 ngàn linh bảo 1. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Ta. Lâm Thanh lời muốn nói một hồi liền bị nẹn tại trong miệng. Tiếp nhận nhiệm vụ. Bất đắc dĩ, nặng nghề, bực tức, nàng trong đầu đáp. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 100. Mắt thấy 100 điểm đoán khí trị thoải mái thu nhập, đường trạch trong tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết vì sao, từ khi hắn cho tiểu sư muội nhiệm vụ thưởng nâng cao sau đó, thật giống như hắn từ tiểu sư muội trên thân thu hoạch đoán khí trị cũng thay đổi cao không biết. Một hồi 100 một điểm, có thể so với ban đầu vài chục điểm, vài chục điểm có hiệu suất hơn nhiều. Truy cập trang web daodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, diễn kỳ vụ về, chỉ số thông minh đáng lo. Truy cập trang web daodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, diễn kỳ vụ về, chỉ số thông minh đáng lo. Phù Vân Sơn sở dĩ gọi Phù Vân Sơn, cũng là bởi vì nó cao vút trong mây. Đối với người bình thường lại nói, nhớ leo lên Phù Vân Sơn đỉnh núi tuyệt đối là một việc trên tay. Nhưng đối với tu tiên chi nhân lại nói, cho dù là đối với nhỏ yếu nhất ngưng khí kỳ tu sĩ lại nói Trèo như vậy một ngọn núi cũng cũng không phải việc gì khó khăn. Xuống núi, tất càng thêm dễ dàng. Một đường thông thả từng bước rơi xuống, Đường Trạch thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh vền miệng tiểu sư muội. Trong lòng biết tiểu sư muội này trong tâm đoán hắn đoán không được. Hắn biết rõ, Lâm Thanh khẳng định cũng nhìn thấu Triệu Linh không yên lòng, cho nên đánh tử vừa mới bắt đầu liền không muốn đi miếu gì sẽ. Có thể bởi vì vì một câu nói của hắn, cộng thêm hệ thống chi nhánh nhiệm vụ, mới đưa đến Lâm Thanh không thể không đi. Tiểu Nha đầu tâm lý không đoán hắn mới kỳ quái. Bất quá Đường Trạch nhất định phải đi chuyến này, cũng không đơn thuần là vì khí tiểu sư muội. Chủ yếu Hắn rất muốn nhìn một chút đây Triệu Linh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hôm nay đến gần tông môn tỷ Võ, Triệu Linh nhớ tại giờ phút quan trọng này sinh sự, tâm tư chịu nhất định không đơn giản. Nhưng này Triệu Linh thực lực, so với Lâm Thanh phải yếu hơn nhất trọng. Tu chân giới có lẽ có có thể vượt cấp chiến đấu kỳ nhân tồn tại, nhưng loại này kỳ nhân, hết không bao gồm tại bên trong tông môn làm từng bước tu luyện, không có chút nào kỳ ngộ có thể nói Triệu Linh. Cho nên đường trạch thật tò mò. Thực lực yếu hơn Triệu Linh, có thể đối với Lâm Thanh làm gì sá buồn. Phù Vân Sơn chân núi phụ cận quả thật có tất cả lớn nhỏ mấy cái thôn. Sau khi xuống núi, Triệu Linh thật đúng là mang theo Lâm Thanh cùng đường trạch vào một cái thôn làng. Bất quá vào thôn vừa nhìn, căn bản không có miếu gì sẽ, ngay cả một chợ cũng không có. "Ô kìa, ta thật giống như nhớ lộn, hẳn đúng là càng xa một chút hơn cái thôn đó." Triệu Linh một bộ mình làm mạo thất quỷ bộ dáng, vô vô đầu góc của mình. Nói xong, nàng cũng không hỏi một chút Lâm Thanh ý tưởng gì, kéo Lâm Thanh liền nhiễu ra thôn, hướng phía xa hơn càng vắng vẻ phương hướng mà đi. Cưỡng bức chi nhánh nhiệm vụ, Lâm Thanh cũng chỉ có thể đi theo. Đường trạch đi tại phía sau hai người, cũng không biết có phải hay không nào giác, hắn luôn cảm thấy Triệu Linh là tại dẫn bọn hắn hướng Thanh Sơn tông phương hướng đi trong nay mắt lại đi hơn một canh giờ mới đầu triệu linh còn dẫn lâm thanh tại trên quan đạo đi có thể càng đi hành tích của bọn hắn liền càng hiểu lánh cuối cùng lớn cho tới trong một rừng cây sư tỷ tại đây đừng nói hội chùa rồi liền cái bóng người đều không thấy được ngươi xác định không đi sai sao mắt thấy nơi này trước không thôn sau không tiệm lâm thanh chân mày hơi cao lại gạt bỏ triệu linh tay hỏi ngay từ lúc đạp vào cánh rừng cây này lúc trước lâm thanh đã cảm thấy đường không đúng lắm nhưng lúc đó nàng còn khoăn nhiệm vụ thường nói không ra lời nhưng bây giờ mắt thấy đi đến như vậy cái tĩnh lặng địa phương không người lâm thanh trong lòng càng bất an Nhiệm vụ thường tuy quan trọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Ô kìa, ngươi vừa nói như thế, thật giống như xác thực là đi nhầm. Triệu Linh bị Lâm Thanh hất ra tay, cũng không có lộ ra cái gì vẻ không vui. Ngược lại thì sắc mặt nghiêm túc suy tư chốc lát, sau đó ấy này hướng về phía Lâm Thanh không người nói, quả thực xin lỗi tiểu sư muội, đều là sư tỷ không tốt, đường đều đi không đúng. Á bụng ta bỗng nhiên thật là đau. Sư muội, ngươi giúp ta nhìn điểm, ta nghĩ phương tiện một hồi. Kết quả nàng vừa không lời, liền đưa tay che lấy bụng, vẻ mặt thống khổ nói, hành động này giả dọa người. Lâm Thanh mặt không biểu tình liền Triệu Linh hành động này, nhớ lựa gạt qua là ai? Kết quả để cho Lâm Thanh im lặng là, đại sư huynh của nàng đường trạch, lại còn tin Triệu Linh đây vụng về diễn kịch, vừa nói ngươi nhanh chóng phương tiện phương tiện, một bên tránh hiểm nghi một dạng mình chạy vào trong rừng cây đi tới. Thẳng chạy không có bóng người. Gia hoàn này, thật chẳng lẽ là ngu sao? Không chờ Lâm Thanh nổ nước bọn, lúc trước còn không người Triệu Linh bỗng nhiên đưa tay, một trưởng vô hướng Lâm Thanh bụ. Trưởng phong lạnh lẽo. Lâm Thanh đã sớm biết nàng là giả vờ, vì vậy mà sớm có phòng bị. Thân hình nàng về phía sau một cái, tránh né một chưởng này đồng thời, đè đầu gối một cước, vào Triệu Linh trên thân. Thằng đem triệu linh đạp lảo đảo mấy bước, phản ứng ngược lại rất nhanh, bị đạp một cước triệu linh chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, nói ra, khoe miệng của nàng mang theo cười lạnh. Cùng lúc trước bộ kia mang tiểu sư muội giải sầu du ngoạn ba tốt sư tỷ bộ dáng như hai người khác nhau. Vừa thấy triệu linh rút kiếm, lâm thanh cũng lập tức từ chứa vật trong ngực bội lấy ra nàng lúc trước hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lấy được một cái hai ngăn linh khí băng ngọc kiếm. Linh khí, không nghĩ đến ngươi còn có thứ đồ tốt này. Nhìn thấy lâm thanh lấy ra hàn quang xâm, xâm chạm trường kiếm màu xanh lam, triệu linh trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Linh khí, không giống với phổ thông binh khí là chỉ có tu tiên giả bên trong chuyên môn tu tập chế tạo luyện khí sư mới có thể luyện chế được hai ngàn linh khí giá trị thường thường so sánh mấy quả nhị phẩm đan dược giá trị càng cao đặt vào triệu quốc trên thị trường thanh này hai ngàn linh khí đó là có tiền đều không chỗ mua toàn bộ phù vân tông cũng chỉ có tông chủ vân đài con có một cái hai ngàn linh khí hôm nay lâm thanh trong tay liền có một cái gọi triệu linh làm sao không thấy thèm đại sư tỷ ta là trúc cơ nhị trọng ngươi là trúc cơ nhất trọng trong tay của ta còn có hai ngàn linh khí lâm thanh năm kiếm hai con mắt lại luận thực lực luận binh khí ngươi cũng không sánh bằng ta Ngươi xác định muốn động thủ với ta." Nói chuyện đồng thời, Lâm Thanh còn tại âm thầm quan sát bốn phía. Nàng rất rõ ràng, Triệu Linh dẫn nàng tới nơi này, nhất định là có tác dụng ý, thậm chí có nơi mai phục. Cho dù hiện tại địch nhân của nàng chỉ có Triệu Linh một cái, Lâm Thanh vẫn không thể không cẩn thận một chút. So hay không qua được, đánh xong mới biết. Triệu Linh khỏe miệng cười một cái, Nhất kiếm, hướng phía Lâm Thanh đâm thẳng mà đến. Chương 11, bọn hắn không dám động, cũng không nhúc nít được. Chương 11, bọn hắn không dám động, cũng không nhúc nhích được. Chúc Cơ nhất trọng Triệu Linh, muốn thương tổn đến trúc cơ nhị trọng Lâm Thanh, cũng không phải một kiện chuyện dễ đối mặt triệu linh một kiếm này lâm thanh phản ứng cũng là cực nhanh trong tay băng ngọc kiếm vừa nhấc trong nháy mắt đỡ triệu linh thế công đồng thời dựa vào tự thân linh lực cùng băng ngọc kiếm uy năng đem triệu linh trực tiếp đánh văng ra bị thoải mái đẩy lui triệu linh lại không có nửa điểm nổi giận mà là tiếp tục công trên ngắn ngủi hai ba cái giao phong triệu linh liền rơi xuống rõ ràng kém cỏi có thể lâm thanh sát mặt cũng dần dần trở nên khó coi nàng nhìn ra được triệu linh căn bản liền không muốn động đến sát chiêu giết nàng mặt ngoài khắp nơi tấn công kỳ thực khắp nơi phòng thủ nàng là đang kéo dài thời gian hết lần này tới lần khác lâm thanh vẫn không thể rút người ra trở ra nàng cung triệu linh chỉ kém một trọng thực lực, một khi nàng chạy trốn, đem sau lương lộ cho triệu linh, triệu linh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội hạ sát thủ, chỉ có thể hết mau giết triệu linh sao? lâm thanh khẽ cắn răng, chủ động tấn công, cố gắng mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này. Ba ngọc kiếm kiếm khí màu xanh lam tại linh khí thúc dục bên dưới bạo phát, lâm thanh nhất kiếm vung chém mà ra, linh lực giống như sóng lớn, hướng phía triệu linh bao phủ mà đi. Ẩm. cho dù triệu linh cùng lâm thanh chỉ trên lệch một tầng thực lực, nhưng hai ngăn linh khí uy năng bảy ở nơi đó, lâm thanh đạo kiếm khí này, giam chặt đứt triệu linh dùng làm ngăn cản trường kiếm, đem triệu linh chấn động đến mức bay ngược mà ra ngã xuống đất triệu linh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười. Xin lỗi, tiểu sư muội. kéo thời gian đã quá dài. nàng vừa dứt lời, xung quanh trong rừng cây chính là một hồi bóng người chấp động. Tiếp theo, một đám miếng vải đèn che mặt hắc y nhân liền từ bốn phương tám hướng chui ra, đem lâm thanh bao bọc vây quanh. Lâm thanh nhìn vòng quanh một vòng, chỉ là sơ lược mấy cái đến, vây giết người của nàng liền có ba mươi bốn mươi cái. Hơn nữa mỗi cá nhân khí thế trên người đều ở đây ngưng khí bắt trọng trở lên, trong đó thậm chí còn có mấy cái trúc cơ nhất trọng tu luyện giả. người là nơi đó tìm đến như vậy nhiều tu luyện giả? Lâm Thanh sắc mặt nhất thời khó coi không ít. Nàng biết rõ, Triệu Linh dám theo nàng kéo dài thời gian là bởi vì nàng đang đợi viện binh. Lại không nghĩ rằng viện binh kéo đến tận 30 40 cái, hơn nữa mỗi cái đều không kém. Triệu Linh một cái thường xuyên tại Phù Vân tông tu luyện đệ tử, đi nơi nào kết giao nhiều như vậy tu luyện giả. Đây cũng không phải là người cần phải quan tâm chuyện. Triệu Linh lau mép một cái máu tươi, trong ánh mắt chợt hiện quá đắc ý cùng sát ý. Cái gì thiên kiêu tài nữ, đáng chết, còn không phải là chết. Phù Vân tông đệ nhất bảo tọa, ngại ngùng, nàng thu nhận. Tiến lên. Một cái trên chữ rơi xuống. 40 người tu luyện đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng công về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh thân thể đan bạc trong nháy mắt bao phủ tại một bóng ma bên dưới. Nàng khẽ cắn răng, tay niết băng ngọc kiếm đang chuẩn bị toàn lực nhất chiến, đã cảm thấy gáy đột nhiên đau xót. Sau đó, Lâm Thanh trước mắt chính là một đen. Tại đang hôn mê trước, Lâm Thanh cả người đều làm động. Nàng rõ ràng cũng có lưu ý đến sau lưng, rõ ràng sau lưng địch nhân không nên nhanh như vậy công kích được nàng mới đúng. Vì sao? Kỳ thực không chỉ Lâm Thanh làm động, kia hơn 40 y nhân và Triệu Linh, tất cả đều làm động. Bởi vì đánh bất tỉnh Lâm Thanh, căn bản không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Mà là đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thanh Sau lưng một người thanh niên. Đường Trạch. Đợi đến Triệu Linh thấy rõ người trẻ tuổi kia là ai, thần sắc nhất thời biến đổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này phảng phất giống như U Linh tại Lâm Thanh Sau lưng chui ra ngoài, hơn nữa đánh mất xỉu Lâm Thanh người, cư nhiên là bọn hắn phủ Vân Tông phế vật đại sư mình, Đường Trạch. Hắn không phải phế vật sao? Hắn không phải ngưng khí tứ trọng sao? Vì sao? Vì sao sự xuất hiện của hắn, chính mình cũng không có nhận thấy được. Đường Trạch ôm hôn Mê Lâm Thành, ngược lại gương mặt ung dung thoải mái hắn nhìn một chút một đám lốc trễ bất động người bị mặt vừa nhìn về phía triệu linh chặt chẽ nói ta ngược lại thật ra không nghĩ đến ngươi vì giết ta tiểu sư muội sẽ tìm nhiều người như vậy đến đường trạch ta bất kể ngươi có thân pháp gì khinh công cái quỷ gì vượt thủ đoạn chuyện này hôm nay cũng không liên can tới ngươi triệu linh bình phục một tình cảm xuống sau đó cắn răng nói ra nàng lúc trước cố ý nói muốn phương tiện đẩy ra đường trạch vì chính là không muốn để cho đường trạch cũng dính liễu vào cùng lâm thanh khác nhau đường trạch tuy rằng thực lực yếu hơn nhưng sau lưng của hắn là triệu quốc một trong tam đại gia tộc đường gia Lâm Thanh chết nhiều lắm là kinh động tông môn, Đường Trạch chết rồi, nhưng là sẽ kinh động nửa cái Triệu quốc. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Đường Trạch nhất định phải như vậy không biết phải trái. Tiểu sư muội của ta bị người vây giết, làm sao không có quan hệ gì với ta sao? Đường Trạch uốn vai một cái, ôm lấy Lâm Thanh, hướng phía Triệu Linh liền đi tới. Không biết tại sao, rõ ràng Đường Trạch chỉ có ngưng khí thứ trọng, nhưng mà hắn đi tới thì Triệu Linh lại cảm giác mình đè nén không thở nổi, tự tìm đường chết, cũng đừng trách nàng không nể mặt rồi. Triệu Linh nuốt nước miếng một cái, hướng về phía đám hắc y nhân kia lạnh lùng nói: Các ngươi vẫn còn tại nhớ ra làm cái gì? Nếu hắn thấy được. Vậy liền lưu hắn không phải. Chuyện sau đó sau đó mới nói, mau ra tay giết hắn cho ta. Các ngươi đều là ngu sao? Vì sao bất động? Có thể hô trừng mấy giọng, Triệu Linh lại kinh ngạc phát hiện, những người áo đen kia một cái động thủ cũng không có. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng yên, chỉ có trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn không phải ngu, cũng không phải bất động. Đường Trạch tiện tay vén lên mấy cái hắc y nhân, đi đến Triệu Linh trước người của, cười nói, bọn hắn là không dám động, cũng không nhúc nhích được. Trong lúc nói chuyện, Đường Trạch đã đứng ổn định ở Triệu Linh trước người của. Phát hiện không đúng Triệu Linh, luống cuống. Nàng theo bản năng nhớ lùi, muốn chạy hay hoặc là rút kiếm nhắm ngay đây cái tuổi mục đại sư mình. Có thể nàng lại hoảng sợ phát hiện, nàng khắp toàn thân đều bị một loại khí tức kinh khủng bao phủ. Cổ khí tức này giống như là một tảng đá lớn, hung hãn áp trên thân nàng, để cho nàng ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn. Nàng rốt cuộc biết, những người áo đen kia vì sao không lúc đích bởi vì nàng bây giờ cũng bất động rồi. Chương 12, Triệu Linh sư muội, ngươi chết được thảm a. Chương 12, Triệu Linh sư muội, ngươi chết được thảm a. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chất vật từ trong hàm răng cố ra mấy chữ Triệu Linh phát hiện, thanh âm của mình đều là run rẩy. Áp lực. Từ trước mặt cái này luôn luôn được gọi là phế vật đại sư huynh đường trạch trên thân, Triệu Linh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Không có làm cái gì, chỉ là hơi thả điểm linh lực đi ra. Đường Trạch một bộ ta cái gì cũng không làm bộ dáng, nhẹ nói nói: "Hiện tại trọng yếu nhất, cũng không phải ta làm cái gì, mà là muốn ta làm cái gì." Hắn ôm lấy hôn mê Lâm Thành, nhìn đến Triệu Linh, "Ta từ trước đến giờ là rất thương ta người tiểu sư muội này, một điểm này ngươi hẳn biết chứ. Vậy ngươi có biết hay không, trên một cái tộc ta tiểu sư mọi người là ai?" "Không biết." "Ta cho ngươi biết." Nàng gọi Hàn Mai. Hàn Mai hai chữ vừa ra, Triệu Linh đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Thanh Sơn Tông Hàn Mai, thực lực cùng nàng tương đương, tuổi tác cùng nàng tương tự, hơn nữa đồng thời mỗi người tông môn sư tỷ. Vì vậy mà thường xuyên có người cầm hai người bọn họ làm so sánh. Người này, nàng làm sao biết không nhận ra. Nhìn thấy Triệu Linh biểu tình biến hóa, Đường Trạch khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi biết Hàn Mai, vậy liền không cần thiết ta qua giải thích thêm rồi. Vậy ngươi lại có biết hay không, Hàn Mai khi dễ ta tiểu sư muội sau đó, là kết quả gì? Triệu Linh không nói gì. Nàng không biết nên nói cái gì, hoặc có lẽ là Trong đầu của nàng đã có một cái suy đoán, lại không thể tin được. Đường Trạch vỗ tay phát ra tiếng, thuận miệng nói, "Triệu chết, ngươi nói cho hắn biết." Phù phù, kia hơn 40 không núp nhích trong hắc y nhân, có một cái bông nhiên ầm ầm một tiếng ngã trên đất. Hắn thao xuống mặt nạ, hiển nhiên chính là bị Đường Trạch chọn trúng, khi Thanh Sơn Tông đại diện tông chủ Triệu chết. Triệu chết quỳ dưới đất, thở hổn hộc. Biểu tình của hắn chấn động, toàn thân run rẩy thì nói, "Thiên Đoán đại nhân, Thiên Đoán đại nhân, kính xin ngài tha thứ muội, cầu xin ngươi, ta muốn ngươi không phải nói cái này." Đường Trạch chặt chặt một tiếng, lại vỗ tay phát ra tiếng. Giang giác. Triệu chiết cổ đông nhiên quỷ dị vằn vẹo một hồi, sau đó hắn trợn tròn cặp mắt, ngã trên đất, chết không nhắm mắt. Hắn thật đến chết cũng thật không ngờ, vị này thiên đoán đạo nhân, lại chính là phủ vân tông tiên là cái gì phế vật đại sư huynh đường trạch. càng không nghĩ tới, mỗi mọi mình muốn giết Lâm Thanh, cùng trời bán giận nói người quan hệ như thế thân mật, nếu mà hắn sớm đi biết rõ, hắn như thế nào lại, đáng tiếc, không có nếu mà, Triệu chết trong nháy mắt tử vong, để cho Triệu Linh Hoàng sợ trận to hai mắt, nàng nhớ kêu sợ hãi, nhớ kêu thảm, có thể sợ hãi lại khiến cho cổ họng của nàng bên trong nhà không ra nửa cái âm điệu, nàng nghe được Triệu chiết trước khi chết mà nói cũng nhìn thấy triệu chết đối với đường Trạch bộ kia cầu xin tha thứ quỳ bái bộ dáng thiên đoán đại nhân có thể được bây giờ triệu chết xưng là đại nhân người còn có thể là ai rất hiển nhiên đường Trạch chính là vị kia đồ thanh sơn tông chín tên cao tầng cường giả nước mắt nước mũi lúc này đã làm tốn triệu linh gọ má nàng dám không tin nhưng này lại hết lần này tới lần khác là sự thật xem ở đồng môn một trận phân thượng ta không giết ngươi đường Trạch vỗ vỗ triệu linh bả vai tự cầu phúc để lại bốn chữ này sau đó triệu linh liền thấy đường Trạch một tay bắt phát quyết một đạo tử mang bao phủ còn lại tất cả hắc y nhân sau đó Đường Trạch liền ôm lấy Lâm Thanh Ly khai. Đợi đến đường Trạch rời khỏi, Triệu Linh chỉ cảm thấy trên thân áp lực chợt nhẹ, vô lực tê liệt ngã trên đất. Nhưng còn không đợi nàng thở dài một hơi, nàng liền thấy đám kia Thanh Sơn tông nội môn đệ tử rốt cuộc từng cái từng cái tư từ đánh với nhau. Có người bị nổ xong cánh tay, có người bị cắn lốt hai. Đây không giống như là tu tiên giả giữa chiến đấu, càng giống như là đánh mất lý trí giã thú giao phong. Máu tươi ở trong rừng cây văng khắp nơi, có, vẫn ở rồi Triệu Linh trên mặt. Triệu Linh giật mình một cái, dùng chân nàng vội vàng hướng phía rừng cây bên kia leo đi. Chỉ là nàng vừa mới trèo hai bước, liền cảm thấy mắt cá chân chính mình bị người bắt được sau một khắc, tiêu thản thiết, chấn động tới trong rừng phi điểu 6. ôm lấy lâm thanh trở về phủ vân tông trên đường, đường trạch sắc mặt cũng không dễ nhìn. tại triệu linh mang theo bọn hắn đi vào rừng cây thời điểm, đường trạch liền đoán được triệu linh là xếp đặt mai phục, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, triệu linh tìm đến, sẽ là thanh sơn tông người, hơn nữa tất cả đều là thanh sơn tông nội môn đệ tử, tiện tay chọn một thanh sơn tông đại diện tông chủ, cư nhiên vừa vận chọn được rồi triệu linh ca ca, đây tính là cái gì vật khí? thanh sơn tông đám người kia ý đồ giết hắn tiểu sư muội, còn biết rõ thân phận của hắn, bất luận làm sao đường trạch đều sẽ không lưu bọn hắn đây cũng là để cho Đường Trạch cảm thấy tiếc nuối địa phương. Vốn là hắn còn nghĩ để cho Triệu Chiếu hảo hảo quản lý Thanh Sơn Tông, tương lai phát triển thật thành một thế lực. Hiện tại, không có đám này nội môn đệ tử, Thanh Sơn Tông coi như là triệt để xong đời. Đường Trạch nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Ôm lấy Lâm Thanh, Đường Trạch là đi cổng chính trở về phủ Vân Tông. Trở về tông lúc trước, còn cố ý ở trên mặt cọ sát điểm thổ, làm mình rất bộ dáng trật vật. Giữ cửa đệ tử vừa nhìn thấy Trật vật đại sư Minh ôm lấy tiểu sư muội trở về, cũng là sợ hết hồn, nhanh chóng liền đi thông báo tông chủ Vân đại tử. Đến lúc Vân đại tử trước mặt, Đường Trạch cực kỳ một fan khóc kể. Nói Triệu Linh dẫn bọn hắn xuống núi dài sầu, trên đường lại gặp phải thực lực cao cường cường đạo. Triệu Linh vì bảo hộ hắn và tiểu sư muội, một người kéo lại cướp v. V. vân vân. Vân đại tử vừa nghe, lập tức liền mang theo người đi rồi hiện trường phát hiện án. Thấy, cũng chỉ là khắp nơi cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông rồi. Triệu Linh sư muội, ngươi chết được thảm a. Thi thể đầy đất lúc trước, đường trạch hào rồi một giọng. Chương 13, nó cho quả thực quá nhiều. Chương 13, nó cho quả thực quá nhiều. Lâm Thanh sau khi tỉnh lại, cả người đều la Nàng rất kỳ quái, vì sao mình còn sống? đặc biệt là nghe người ta nói triệu linh vì cứu nàng cùng đường chạy cùng hắc y bọn cường đạo quyết tử đấu tranh sau đó lâm thanh liền càng bối rối hắc oanh liệt hy sinh lâm thanh thậm chí cảm thấy được là không phải là của mình ký ức xuất hiện sai lệch rõ ràng là triệu linh dẫn người muốn giết nàng làm sao lại biến thành triệu linh vì cứu nàng oanh liệt hy sinh càng làm cho lâm thanh sững sờ còn ở phía sau phù vân tông người kiểm tra những cái kia hắc y cường đạo thi thể phát hiện bọn hắn rõ ràng đều là thanh sơn tông nội môn đệ tử phù vân tông tông chủ vân Đài tử lập tức liền dẫn người tới rồi thanh sơn tông tìm thanh nghiêm tử thỉnh cầu muốn thuyết pháp. Kết quả Thanh Sơn Tông còn giữ lại không nhiều ngoại môn đệ tử nói cho Vân đại tử, bọn hắn Thanh Sơn Tông tông chủ và giải lao đã sớm chết rồi. Thanh Sơn Tông vẫn luôn là nội môn đệ tử Triệu chết nói chuyện, mà bây giờ, Triệu chết cũng đã chết, nội môn đệ tử đều chết hết. Thanh Sơn Tông có thực lực, cơ bản đều treo. Vân đại tử không giải thích được liền tiếp tục Thanh Sơn Tông tông môn, nhìn đến kia bị phá hủy sơn môn cùng đại điện, Vân đại tử khẽ mặt giật một cái. Cái này Thanh Sơn Tông, rốt cuộc là người nào a? Biết được tin tức này thì, Lâm Thanh đang uống đường nấu cháo gà. Nghe xong đường trạch, nàng nhất khẩu cháo gà liền phun ra ngoài. Đường Trạch Tiên lặng xoa xoa mặt, bất đắc dĩ nói: "Ta biết ngươi rất khiếp sợ, ta ngay từ đầu cũng rất khiếp sợ." Không chỉ khiếp sợ. Đường Trạch trong lòng đổi thêm một câu, hắn còn cảm thấy rất đáng tiếc. Thanh Sơn Tông chỗ ở Thanh Sơn bên trong là có một nơi bí cảnh. Cái kia bí cảnh còn có 3 năm mở ra, Đường Trạch ban đầu chiếm lĩnh Thanh Sơn Tông, chủ yếu chính là đánh cái này bí cảnh chủ ý. Hiện tại ngược lại tốt, Phù Vân Tông trực tiếp đem Thanh Sơn Tông đón mâm, Thanh Sơn Tông thành Phù Vân Tông phân điểm. Điều này cũng đại biểu, cái kia ba năm sau cởi mở bí cảnh cũng không đơn thuần thuộc về hắn. Ngay từ đầu nên phóng hỏa đem thi thể đều tiêu hủy. Sư Minh Nguyên nói cái gì? Lâm Thanh thật giống như nghe thấy Đường Trạch nói những gì, nhưng lại không có quá nghe rõ. A, ta nói làm phiền triệu linh sư muội hy sinh chính mình, mới bảo vệ được hai chúng ta. Đường Trạch nghiêm túc nói, kỳ thực đến bây giờ, Lâm Thanh vẫn là không có làm rõ ràng. Vì sao triệu linh sẽ cùng nàng tìm đến trợ thủ đánh nhau? Nàng cũng hỏi qua Đường Trạch, Đường Trạch một mực biểu thị, bởi vì lúc ấy triệu linh nói muốn phương tiện, hắn vì tránh hiểm nghi, ngay tại trong rừng cây đi vòng vo vò một vòng. Chờ hắn chuyển xong trở về, liền thấy triệu linh bảo vệ hôn mê Lâm Thanh. Sau đó Triệu Linh liền đem Lâm Thanh Phó thác cho hắn, bản thân một người cùng kia một đám cường đạo đánh nhau đi tới. Lâm Thanh biết nói ra chân tướng khẳng định không phải như vậy, nhưng nàng phòng trứng, mình cái này chỉ số thông minh đáng lo đại sư huynh khả năng cũng chỉ chỉ biết là những thứ này, liền cũng không truy hỏi nữa qua bốn. Thời gian thoáng qua, vội vã rồi biến mất. Triệu Linh chết, Thanh Sơn Tông biến cố, có lẽ đối với Phù Vân Tông và Triệu Quốc Tu chân giới đã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng đây không ảnh hưởng được Phù Vân Tông tông môn tỉ võ, cũng không ảnh hưởng được Phù Vân Tông hậu sơn chỗ kia tiểu bí cảnh mở ra. Phù Vân Tông diễn võ trưởng, tông chủ Vân Đài Tử ngồi ngay ngắn trên khán đài đầu cất cao giọng nói, ta tuyên bố, phù vân tông tông môn đại hội luận võ hiện tại bắt đầu. phù vân tông bên trong ngoại môn đệ tử rối rít vỗ tay hoan hô. đối với ngoại môn đệ tử lại nói, đại hội luận võ là một lần tiến vào nội môn cơ hội. nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn lãnh ngộ, đây chính là hoàn toàn khác biệt. mà đối với phần lớn nội môn đệ tử lại nói, thì võ lần này đại hội ngoại trừ có thể chứng minh bọn hắn 5 năm qua thành quả tu luyện, càng có thể để cho tông chủ cùng đám trưởng lao biết được thực lực của bọn họ cùng tiên phú, cho nên tăng lớn cường độ đối dưỡng. về phần giống như lâm thanh loại này trong nội môn tiên tiêu đại hội luận võ lớn nhất lực hấp dẫn vẫn là kia năm cái có thể bước vào tiểu bí cảnh danh này. kèm theo tông chủ vân đài tử tuyên bố tỷ võ bắt đầu, liền có cái trưởng lão đứng dậy lớn tiếng giới thiệu rồi tỷ võ lần này đại hội quy tắc. đại hội luận võ muốn kéo dài ba ngày, đầu một ngày cũng chỉ là đệ tử ngoại môn tỷ thí. quy tắc tỷ thí rất đơn giản, trưởng lão hội chuẩn bị một cái ống xăm, ống xăm bên trong có viết khác nhau con số một điều, mỗi cái con số các hai cái, Giúp được tương đồng con số đệ tử liền là đối thủ, nhất quyết thắng bại. chơi một vòng so sánh hết, còn dư lại đệ tử lần nữa rút thăm, như thế lặp lại quyết ra người thắng sau cùng. Mắt thấy ngoại môn đệ tử xếp hàng rút thăm, không ít nội môn đệ tử đều không hứng thú lắm. Tuy nói phủ Vân tông thực lực tổng thể so với lúc trước Thanh Sơn tông yếu hơn nhiều chút, nhưng có thể đi vào phủ Vân tông nội môn đệ tử, thực lực trên căn bản cũng đều tại ngưng khí lục trọng bên trên. Trái lại những cái kia ngoại môn đệ tử, phần lớn đều chỉ có ngưng khí 2 3 trọng thực lực. Để cho nội môn đệ tử nhìn đệ tử ngoại môn chiến đấu, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy có chút vô vị. Có người rảnh rỗi không gì liền bắt đầu kho ngủ say, mà có người tất bắt đầu hoa cha. Đường Trạch đang ngồi ở nội môn đệ tử trên thủ vị, liền thấy một đạo nhân ảnh chặn lại tầm mắt của hắn. Đại sư huynh, nghe nói tỷ võ lần này, ngươi lại không có tham gia. Ngươi đến là cái nam tử, vóc dáng cao gầy, bộ dáng cũng coi như tuấn tú. Đúng vậy a, tam sư đệ. Đường Trạch buông tay một cái, dù sao đại sư huynh thực lực ngươi cũng là biết. Ngươi đến là Đường Trạch tam sư đệ, tên là Ngô Khôn. Ngô Khôn thực lực không tệ, cùng triệu linh một dạng, đều là trúc cơ nhất trọng, hơn nữa tướng mạo đường đường, tại bên trong tông môn rất được nữ đệ tử xem trọng. Bất quá đây Ngô Khôn tựa hồ vẫn đối với Lâm Thanh coi ý tứ, cũng vì này không ít đi tìm Đường Trạch phiền toái. Xem ra đại sư huynh cũng biết thực lực của mình kém. Nô Khôn trên cao nhìn xuống nhìn đến đường trạch, "Vậy ngươi chắc biết rõ, ngươi không xứng với tiểu sư muội đi. Đường trạch, giống như tiểu sư muội loại thiên tài này, căn bản cũng không phải là ngươi loại này tuổi mục với cao khởi, nếu mà ngươi thức thời, mau sớm cùng tiểu sư muội ngả bài. Không thì ngươi cũng đừng quên, ngày thứ ba nội môn thi đấu biểu diễn bên trên, ra sân tuyển thủ là có thể tùy ý chọn chọn nội môn đệ tử lên đài tỷ thí, cho dù ngươi không có tham gia trước tỷ võ, ta cũng có thể chọn ngươi làm đối thủ." Nô Khôn cười lạnh một tiếng, đến lúc đó đem ngươi đánh vãi đầy đất, tại toàn tông môn đệ tử trước mặt xấu thì, Đường trách sư đệ ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nghe Ngô Khôn, đường trạch có chút không nói. Đây ngu ngốc quá đáng ghét. Hắn không còn để ý tới Ngô Khôn, mà lại yên lặng cho Lâm Thanh phát cái nhiệm vụ ra ngoài. Ngồi ở tông chủ bên cạnh Lâm Thanh chợt nghe trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Khi nàng nghe rõ hệ thống ban bố nhiều chút nhiệm vụ gì sau đó, Lâm Thanh khẽ miệng giật một cái. Tích, Túc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, ai dám uy hiếp lớn sư huynh? Nhiệm vụ yêu cầu: Hành hung áp chế đại sư huynh Ngô Khôn ngừng lại. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 100. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh xác nhận nhiều lần nhiệm vụ thưởng. Khi nàng xác định mình không có nhìn lầm sau đó, Lặng lẽ đứng dậy đi đến đường trạch trước mặt Ngô Khôn bên cạnh, lôi kéo Ngô Khôn ống tay áo, thấp giọng nói, "Tam sư huynh, ta có chút nói nhớ nói với ngươi." Tiểu sư mở mở miệng, "Ngô Khôn nơi đó còn quản cái gì đường trạch?" Thí điên thi điên liền theo Lâm Thanh đi. Mà mang theo Ngô Khôn đi Lâm Thanh, lúc này lại yên lặng thở dài. Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, Lâm Thanh thật sự là ngại ngùng hạ thủ. Nhưng mà, hệ thống nó cho thật sự là quá nhiều. "Xin lỗi, Tam sư huynh." Chương 14, "Đại sư huynh, đến so chiêu một chút đi." Chương 14, "Đại sư huynh, đến so chiêu một chút đi." "Tam sư huynh, mặt của ngươi Tam sư minh ngươi không sao chứ? Khôn Khôn, là ai đúng ngươi hạ ác như vậy tay? Khi Ngô Khôn đỡ lấy vẻ mặt tím bầm trở lại nội môn đệ tử chỗ ngồi thì, những cái kia yêu thích Ngô Khôn các nữ đệ tử đều dọa sợ không nhẹ. "Đều đừng để ý ta." Ngô Khôn hướng về phía các nàng giống lên một giọng, sau đó biện chùi, nhìn về phía ngồi trở lại Vân đại tử bên người Lâm Thanh. "Nàng đánh ta. Tiểu sư muội nàng cư nhiên đánh ta, còn xuống tay nặng như vậy." Lệ không nhịn được chảy xuống. Xoa xoa nước mắt, Ngô Khôn lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi đường trạch vị trí. Ngay mới vừa rồi, ngay tại hắn Uy hiếp đường trạch thời điểm, Lâm Thanh đi lên gọi đi hắn sau đó không nói gì liền đánh hắn ngừng lại, rất hiển nhiên, lâm thanh là vì bảo vệ đường trạch mới ra tay, Kẻ cầm đầu, vẫn là đường trạch. thật không biết, tên phế vật kia rốt cuộc là điểm nào tốt, có thể như vậy hấp dẫn tiểu sư muội, cũng bởi vì hắn có tiền không. nô khôn siết chặt nắm đấm. lượng ngày sau nội môn thi đấu biểu diễn, đường trạch, ta nhất định phải để cho ngươi nhăn mặt xuất tận, để cho bản thân ngươi đều không mặt tại đây phủ vân tông tiếp tục đợi tiếp. đường ra. ừ, bây giờ đường ra chỉ sợ đã tự lo không xong. khoe miệng của hắn, trầm rãi rất tàn nhẫn cười đệ từ ngoại môn tỷ võ, tốn thời gian dòng dã một ngày cuối cùng có 8 tên ngoại môn đệ tử bị tông chủ và các đại trưởng lão nhìn chúng thành công tấn thăng nội môn đệ tử trong bọn họ có vừa mới nhập môn không có bao nhiêu cuộc sống thiên tiêu cũng có nhập môn vài chục năm thiên tư một loại có công ngoài sát có ngày nên kim đệ tử cũ ngày thứ hai chính là nội môn đệ tử tỷ võ nội môn đệ tử quy tắc tỷ thí cùng ngoại môn đệ tử xe xích không nhiều đều là rút tham đối chiến bất quá có chỗ bất đồng là ngoại môn tỷ võ mỗi cái ngoại môn đệ tử đều phải tham gia mà nội môn tỷ võ không muốn tham gia nội môn đệ tử có thể lựa chọn bỏ quyền cũng tỷ như đường trạch từ hắn nhập môn đến bây giờ hơn 10 năm thời gian Xem như đi theo phủ Vân tông cùng nhau lớn lên, nội môn tỷ võ, hắn một lần đều không có tham gia qua. Thậm chí có người ta nói, tông chủ Vân Đài tử thiết lập nội môn đệ tử có thể không tham gia nội môn tỷ võ, chính là vì chiếu cố đường trạch. Sự thật cũng đúng là như vậy. Với tư cách nội môn đại đệ tử, thực lực còn không bằng một ít ngoại môn đệ tử, đây lên đại tỷ võ nhiều mất mặt ta. Nếu như đánh đều không đánh trực tiếp nhận thua, liền mất mặt hơn rồi. Cho nên dứt khoát thiết lập rồi một cái có thể không tham gia luận võ, đến giúp đường trạch tìm về chút mặt mũi. Không có dự thi đường trạch, vào chỗ tại khán đài, cùng mấy cái ngày hôm qua bị chọn vào nội môn tân đệ tử cùng nhau quan sát còn lại nội môn đệ tử tỷ thí. Lâm Thanh rút được chính là số 3 đánh, cũng là cái thứ 3 ra sân. Đối thủ của nàng là trong nội môn một cái ngưng khí bắt trọng nữ đệ tử. Theo lý mà nói, ngưng khí bắt trọng đối đầu trúc cơ nhị trọng, đã liền so cũng không cần so rồi. Có thể Lâm Thanh tên đối thủ này lại không có đầu hàng, ngược lại vừa lên đến liền hướng phía Lâm Thanh công tới. Thật giống như cùng Lâm Thanh có thủ gì một dạng. Đường Trạch nhìn chân mày cau lại. Nếu mà hắn không có nhớ lầm, đây người nữ đệ tử thật giống như nô Khôn một cái người theo đổi. Hái tình, quả nhiên sẽ khiến người mù quả a. Đường Trạch thở dài đồng thời Lâm Thanh cũng một trưởng đem người nữ đệ tử kia đánh bay bốn, hai ba vòng tỷ thì đến, lại tốn tiếp cận một ngày. Đến lúc hoàng hôn xuống phía tây, rốt cuộc quyết định nội môn tỷ võ năm người đứng đầu. Người thứ nhất không nghi ngờ chút nào là Lâm Thanh. Tên thứ hai, cái này nên thuộc về triệu linh vị trí, bị cùng triệu linh thực lực không sai biệt lắm nô không chiếm lấy. Hạ ba, hạng bốn, hạng năm đều chỉ có ngưng khí cựu trọng thực lực. Tại trường lao chúc mừng xong đây năm tên đệ tử sau đó, ngày thứ hai tỷ võ cũng coi là kết thúc mỹ mãn. bất quá, phù vân tông tông môn tỷ võ tổng cộng có 3 ngày. Đây ngày thứ ba liên hoàn toàn là vương lòng tính chất thi đấu biểu diễn rồi nội môn đệ tử đánh lôi đài thi đấu người ở dưới đài có thể khiêu chiến đài chủ đài chủ cũng có thể điểm danh dưới khiêu chiến đài đồng môn sư huynh đệ thi đấu biểu diễn không đứng hàng thứ liền bức tranh cái vui vẻ rất nhiều quan hệ không tệ sư huynh đệ đều sẽ chọn tại lúc này đánh nhau một trận có đôi khi xem cuộc chiến đám đệ tử còn có thể bắt đầu phiên giao dịch đặt tiền cuộc, tiểu kiếm một món tiền hôm nay cũng coi là ngoại trừ tiết nhất ra phù vân tông náo nhiệt nhất một ngày trên lôi đài một tên thực lực tại ngưng khí thất trọng nội môn đệ tử vừa mới đánh bại đối thủ đang dương dương đắp y ở trên lôi đài khiêu chiến đồng nhiên một đạo nhân ảnh lao tới, dọa đệ tử kia giật mình. Nô khôn sư huynh, làm sao ngươi không phải muốn tìm người khiêu chiến sao? Nô khôn trên mặt vẫn còn có chút tím bầm, hắn thở ư trận mắt nhìn tên đệ tử kia, bị dọa sợ đến đệ tử kia cái gì đều không dám nói, trực tiếp từ lôi đài thi đấu là tiếp. Nô khôn lạnh rên một tiếng, mà dưới lôi đài những cái kia nô khôn những người ngưỡng mộ mỗi một người đều thét lên, trong miệng la to nô khôn danh tự, rất là cuồng nhiệt. Đại sư huynh, đứng lại tại lôi đài của so tại nô khôn tại một đám mê đám tiếng reo hò bên trong, quay đầu nhìn về phía ngồi tại nội môn đệ tử ghế đầu đường chạy. Hắn tự tay chỉ hướng đường trạch, sau đó ngón tay móc một cái, có phần có khiêu khích ý vị cười lạnh nói, "Lên đài so chiêu một chút đi." Lời vừa nói ra, liền ngay cả này hô hào mê đắm đều yên lặng một hồi. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, nô quân chủ động muốn khiêu chiến người, cư nhiên là được xưng trong môn lẫm nhất đại sư huynh Đường Trạch. Người người đều biết rõ Đường Trạch thực lực yếu hơn, thậm chí ngay cả một ít ngoại môn đệ tử cũng không bằng, nhưng lại hiếm có người dám đi tiếp xúc Đường Trạch chân mày, bởi vì hắn có tiền. Sau lưng của hắn, là triệu quốc nhà giàu nhất đường ra. Mà hôm nay, nô quân lại chỉ mặt gọi tên muốn tại lôi đại thi đấu bên trên khiêu chiến Đường Trạch. Đây là nếu không đem đường ra để ở trong mắt sao? Rất nhiều người đều nhìn về đường trạch, muốn nhìn một chút vị đại sư huynh này làm phản ứng gì, là trong buổi họp chết bị đánh hay là trực tiếp nhận thua. Bất kể như thế nào, thật giống như đều sẽ để cho vị đại sư huynh này thật là mất mặt. Đường trạch ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ tay vị. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt cười mỉm. "Được, ta với ngươi đánh. Bất quá ta có một điều kiện, nếu mà ngươi thua, liền đem bước vào tiểu bí cảnh tư cách nhường cho ta, như thế nào?" Chương 15, cầm vũ khí tính ta khi dễ ngươi. Chương 15, cầm vũ khí tính ta khi dễ ngươi ta có một điều kiện, nếu mà ngươi thua, liền em bước vào tiểu bí cảnh tư cách nhường cho ta, như thế nào? Tại đường trạch nói ra những lời này sau đó, toàn bộ phủ vân tông diễn võ trưởng đều triệt để an tĩnh. bao gồm nội môn đệ tử, bao gồm ngoại môn đệ tử, bao gồm trưởng lão, bao gồm tông chủ, bao gồm lâm thanh, bao gồm nội khôi, bọn hắn đều đang hoài nghi mình lỗ thai có vấn đề hay không. khi bọn hắn xác định lỗ thai của mình không có vấn đề sau đó, lại bắt đầu hoài nghi đường trạch đầu góc có phải hay không có vấn đề. nâng ký tứ trọng, đánh chúc cơ nhất trọng, không trực tiếp đầu hàng, không nghĩ tại sao thua không khó coi như vậy thì coi như xong đi. Cái này đường trạch, lại còn suy nghĩ thắng, thậm chí còn treo lên tiền đặt cược. Điên rồi sao?" Một tên trưởng lão lẩm bẩm nói. Tông chủ Vân Đài tử trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với mình cái này đại đồ đệ, hắn vẫn là rất hiểu rõ. Tuy rằng ban đầu mình thu hắn, một mặt nguyên nhân hẳn là bởi vì Đường gia có tiền, hy vọng Đường gia giúp hắn xây dựng tông môn. Nhưng Vân Đài tử cũng một mực rất yêu thích mình tên đồ đệ này tâm tính. Thực lực không đủ, vẫn một mực không tranh quyền thế. An an ổn ổn sinh hoạt tại Hậu Sơn tiểu viện, không khai khai đường không gây họa. Dựa theo Đường trạch dĩ vãng tính cách, hắn bây giờ hẳn cười ha hả hướng về phía ngô không chắp tay một cái nói một câu đại sư minh đầu hàng trực tiếp chuyện mới đúng làm sao sẽ lớn mật nên chiến thậm chí còn đưa ra điều kiện lẽ nào hắn có bài tẩy gì sao lâm thanh ý nghĩ cùng vân đài tử không sai biệt lắm nàng đồng dạng biết rõ đường chạch tính cách cũng cảm thấy lấy đường chạch dị vãng là người không nên vọng động như vậy tự đại mới được nô không tại xứng sở chỉ chốc lát sau đó cũng tỉnh hồi lại hắn cười mới đầu chỉ là há miệng chớm rãi càng cười càng lớn tiếng thẳng trở nên ngửa mặt lên trời cười to không ngừng cười vết thương trên mặt mơ hồ đau hắn thật không nhịn được một cái phế vật một người tu luyện rồi 20 năm chỉ có ngưng khí tứ trọng thực lực phế vật cũng dám cùng hắn một cái trúc cơ cường giả bản tán sau thắng lợi điều kiện hắn chẳng lẽ là đầu góc nước vào quên ngưng khí tứ trọng cùng trúc cơ khoảng khủng bố cỡ nào trên lại sao được ta đáp ứng ngươi cười xong nô khôn ánh mắt sắc bén nhìn về phía đường trạch bất quá nếu ngươi có điều kiện ta có phải hay không cũng có thể nói điều kiện đường trạch núm núm bay tùy tiện ta thua ta đem tiểu bí cảnh tư cách nhường cho ngươi ngươi nếu bị thua mình rời khỏi phù vân tông như thế nào nô khôn nghe xong lời này vân đại tử nhất thời vỗ bàn đứng dậy trừng mắt về phía rồi nô khôn đường trạch sau lưng là đường ra hôm nay bọn hắn phủ vân tông cùng đường gia qua lại mất thiết đường trạch chính là trong đó mối quan hệ nô khôn nếu là thật đem đường trạch bớt đi làm hại đường gia với bọn hắn phủ vân tông quyết liệt đây chính là bọn hắn phủ vân tông tổn thất to lớn nô khôn nhìn đến vân đại tử vẻ mặt không hiểu làm sao sư phụ ta đây là đang cùng đại sư Vinh đánh cược đi nếu như đại sư Vinh thấy đến quá phận hắn hoàn toàn có thể không đồng ý a nói xong không chờ vân đại tử trả lời hắn liền tiến một bước tra hỏi đường trạch nói thế nào đại sư minh ngươi cảm thấy ta cái điều kiện này như thế nào được ta đồng ý đường trạch ngươi Vân đại tử không nghĩ đến, Đường Trạch cư nhiên đồng ý thống khoái như vậy. Bên cạnh, Lâm Thanh cũng là hơi như mày. Nay Thiên Đại sư huynh đây là thế nào? Lâm Thanh tự nhiên cũng là không hy vọng Đường Trạch rời khỏi phụ vân tông. Dù sao nàng ám sát đại sư huynh nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành, nhưng lúc này Đường Trạch đã khoan thai chậm rãi lật lên lôi đài, đứng tại ngô không đối diện rồi. Hiển nhiên, tâm ý của hắn đã định, càng cũng không ngăn được. Mà tại Đường Trạch bên trên lôi đài sau đó, còn lại những cái tiết nội môn các ngoại môn đệ tử mới giống như là mới vừa kịp phản ứng dạng, ù lên lên. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người dối có người châm biếm, đại đa số đều là cảm thấy đường chệ quá mức không biết tự lượng sức mình, thậm chí còn có người âm nhu lật lên, lẽ nào hắn sớm cho Ngô Khôn đưa tiền sao? Muốn đánh giả thi đấu. A a a, người thuyết pháp này có khả năng á nói không chừng là đại sư huynh muốn vào tiểu bí cảnh, nhưng thực lực của chính mình kém, liền cùng Ngô Khôn chỉnh như vậy vừa ra giả thi đấu. Có người hiểu chuyện còn mở mắt cậu, áp ai thắng ai thua. Kết quả 99% đệ tử đều đè ép Ngô Khôn thắng. Thực lực chênh lệnh bảy ở nơi đó, chỉ có những cái kia thuần túy là chơi, hoặc là tin tưởng âm nhu bàn về mới đem ném một cái vứt dưới cá cuộc tại đường Trạch bên kia. Tại bọn hắn đặt tiền cuộc đồng thời, trên đài Ngô Khôn xoa xoa cổ tay, hạ thấp giọng đùa cợt nói, Đường Trạch, tính ngươi còn là một người đàn ông, chẳng những không có đầu hàng, còn dám nói điều kiện với ta. Vốn là suy nghĩ đem ngươi ở trên lôi đài đánh tẹt ra quần, mất hết mặt mũi. Bây giờ nhìn lại, ta nói không chừng có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi. Đường Trạch tùy ý vung tay một cái, so sánh với nhau, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi làm sao dám liều lĩnh đắc tội Đường gia nguy hiểm, gây sự với ta? Ta làm sao dám? A, chuyện này, ngươi sau đó liền sẽ biết. Nô Khôn nói xong, liền từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái huyền thiết trường côn. Tay này trường côn mặc dù không phải linh khí, vẫn là uy lực phi thường, cơ múa khoảng phảng phất tiên quân chi lực. Chỉ là điểm ở trên lôi đài, liền đem lôi đài gõ cái tiểu động. Đường trạch sờ cằm một cái, sau đó tay để ở chữ vật trên ngọc bội, nửa ngày không có động tác. Làm sao, đại sư minh, hiện tại đại yếu đến liền vũ khí đều móc không ra ngoài sao? Nô Khôn giọng điệu dễ cận. Không, đường trạch lắc lắc đầu, ta đúng là đang nhớ, còn muốn hay không cầm vũ khí? Được rồi, không cầm, cầm tính khi dễ ngươi. Hắn nói xong, lại đem tay từ chữ vật trên ngọc bội lấy ra. Lời này nghe tại hạ mặt những cái kia xem cuộc chiến đệ tử trong hai, quả thực so sánh nghe thấy lúc trước Đường Trạch đồng ý ứng chiến còn ra điều kiện thì còn muốn chấn động. Một cái ngưng khí tứ trọng, đánh một cái trúc cơ nhất trọng, lại còn nói cầm vũ khí tính khi dễ người ta. Đại sư Minh nhất định là ngu. Không, ta xem hắn là điên. Dưới đại nghị luận ở bị, đối với trên đài Đường Trạch, lại không có ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ là một tay sau lưng, một tay hướng phía Ngô Khôn rũi một cái, làm một mời thủ thế. Ngô Khôn khẽ miệng cười một cái, Đại sư Minh khách khí ta đây làm sư đệ cũng sẽ không khách khí. Một lời rơi xuống, nô Côn liền cầm trong tay trường côn bay thẳng mà lên, đánh đòn cảnh cáo đập về phía đường chạy đỉnh đầu. Ở đó Huyền Thiết Trường Côn bên trên, một vòng lại một vòng chạm đỏ linh lực lượn lờ khuếch tán, như cùng một cái hỏa long tại Trường Côn trên quân quần. Kèm theo một côn này rơi xuống, cái kia hỏa long cũng đi theo đánh út về phía rồi đường chạy. Dưới đài các đại trưởng lão, vân đại tử và lâm thanh, tại một côn này hủ ở hề ra đồng thời liền làm xong trên đi cứu người chuẩn bị. Ngô Côn những cái kia mê đắm vì Ngô Côn điên cuồng kêu gào, mà có chút cảm thấy đường chạy người coi như không tệ đệ tử đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Thời gian, phản phất đều ở đây một côn rơi xuống đồng thời trở nên chậm chạp. Đường Trạch nhìn đến một côn đó, thản nhiên sau đó lui một bước. Khí thế trên người lại đột nhiên mà tăng. Tại Ngô Khôn khiêu chiến thời điểm, Đường Trạch liền phát hiện một cái vấn đề. Thực lực một mực gáp tới quá thấp, tựa hồ cũng không tốt lắm. Cái gì miêu cầu, đều dám tới lên người trên cổ. Hung chi hiện tại Lâm Thanh thực lực cũng đang tăng trưởng, cũng là thời điểm hơi cho mình để thăng một ít thực lực rồi. Trường Côn cùng Hỏa Long lướt qua Đường Trạch mặt mà qua. Đường Trạch hướng về phía Ngô Khôn, lộ ra mỉm cười một cái. Chương 16, tăng lạ bài. Chương 16, tăng lạ bài. Đường Trạch đang cười. Một điểm này cũng chỉ có một người phát hiện, đó chính là Đường Trạch trước mặt ngô khôn. Nói thật, Nô khôn có chút không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra Đường Trạch vì sao lại cười, càng không nghĩ ra vì sao mình một côn này sẽ bị Đường Trạch dễ dàng như vậy tránh ra. Đường Trạch không phải chỉ có ngưng khí tứ trong sao? Vì sao mình dùng năm thành lực một côn sẽ bị một cái chỉ có ngưng khí tứ trọng phế vận cho tránh ra? Thậm chí còn lẩn tránh dễ dàng như vậy, hơn nhiều phản ứng nhanh mới có thể tại kia một cái chớp mắt lần tránh như thế tinh chuẩn. Không, đây là vật khí. Cái này nhất định là vật khí. Một côn đập vào lôi đài. Đem lôi đài gõ cái lỗ lớn đồng thời, nô Khôn cắn răng trong đồng ý. Ngoại trừ vật khí, một cái ngưng khí tứ trọng tu luyện giả còn có cái gì có thể tránh ra chút cơ nhất trọng một kích khả năng. Những cái kia muốn lên trước cứu viện trưởng lão, tại đường trạch lùi về sau một bước kia lúc trước, đều suýt chút nữa xông ra. Thằng đến bọn hắn nhìn thấy đường trạch hời hợt kia vừa lui, mới dừng bước. Trên mặt cũng đều là vẻ khiếp sợ. Tránh ra. Cái này đường trạch, cư nhiên tránh ra. Sư Minh, đây. nhị trưởng lão nhìn về phía Vân đại tử, trong mắt thần sắc nghi ngờ không thôi. Vân đại tử khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía trên đài đường trạch ánh mắt hơi phức tạp nhiều chút. Nếu mà hắn không có cảm thụ lỗi, vừa mới đường chạch trên thân, tại một cái trước mắt thoát ra không có thuộc về ngưng khí tứ trọng linh lực. Có thể là ngưng khí bắt trọng, ngưng khí cửu trọng, thậm chí là trúc cơ nhất trọng. Mình cái này đại đồ đệ, làm sao đột nhiên có loại thực lực này? Vân đại tử với tư cách ở đây ngoại trừ đường trạch bên ngoài người thực lực mạnh nhất, nhìn tự nhiên tấu triệt. Thế nhưng đàn bên trong đệ tử ngoại môn nhóm, sẽ không có hắn loại này nhãn lực. Nhìn thấy Ngô Khôn đây vừa nhanh vừa mạnh một côn cư nhiên không có chúng mục tiêu đường trạch, có người cảm thấy là nô Khôn thả thủy, nhiều người hơn chính là cùng Ngô Khôn một cái cảm nghĩ. Vật khí. Đường trạch vật khí, quá tốt trên lôi đài nô khôn chậm rãi thu thế huyền thiết trưởng côn lên hỏa diễm ở trên không bên trong liệu khởi một hồi khói mù đại sư minh không thể không nói thực lực ngươi chẳng có gì đặc sắc vận khí lại là không tệ hắn liếm môi một cái quả nhiên thế giới này chính là không công bình loại này phế vật như ngươi lại có vận may có thể đầu thai chỗ tốt có vận may có thể thành là sư phụ tên đồ đệ đầu tiên còn có vận may thu hoạch tiểu sư muội phương tâm đáng tiếc hôm nay vận may của ngươi không thể giúp ngươi chiến thắng ta trường côn đưa ngang một cái nô khôn linh lực vận chuyển sau một khắc ngay ngắn huyền thiết trưởng côn đều biến đến đỏ bừng phía trên ngọn lửa phun trào Tựa như cùng Ngô Khôn nắm lấy một cái không có định hình hóa diễm là nhị phẩm tiên thuật thực diễm côn pháp, Ngô Khôn nhớ phải đánh thật sao. Dưới đại trưởng lao thấy một màn này lẩm bẩm thì thầm lên. Tiên thuật cũng chia tam lục tiểu đẳng, giống như lúc trước nghiêm ngặt lôi tu luyện thiểm lôi quyền, với tư cách thanh sơn tông chân phái tiên thuật là nhất môn tam phẩm tiên thuật. Tại toàn bộ triệu quốc tam phẩm tiên thuật cũng chỉ có mười mấy loại lưu truyền, Ngô Khôn thực diễm côn pháp chính là nhị phẩm tiên thuật so với thiểm lôi quyền kém hơn một bậc, nhưng một côn chi uy cũng có thể so với trúc cơ ngũ lục trọng cường giả một kích. Nếu mà đường chạy chỉ có ngưng khí tứ trọng kia một côn này. Hắn khẳng định không tiếp nổi. "Sư huynh, muốn đi cản một chút không?" Có trưởng lao hướng về phía Vân đại tử hỏi. Vân đại tử trần chờ chốc lát, chính là lắc lắc đầu. Nếu Đường Trạch thực lực không phải là ngưng khí tứ trọng, mà Đường Trạch mình lại tràn đầy tự tin lên đại ứng chiến, kia Vân đại tử cũng muốn nhìn một chút, hắn bây giờ đến cùng có năng lực gì? Ngược lại có hắn tại, nô Khôn liền tính có thể thương tổn được Đường Trạch, cũng không giết chết Đường Trạch. Toàn thân hóa thành ngọn lửa trường côn bị Ngô Khôn nắm chặt trong lòng bàn tay, ở đó cái trường côn xung quanh, không khí đều bị cháy một hồi văn mèo. Nô Khôn ánh mắt lạnh lùng, sắc ý lóe một cái rồi biến mất, cả người một cái xoay người một côn liền hướng đến đường trạch càn quét mà tới. Đường trạch lại là hơi hợt sau đó lui một bước, nhưng lần này, Ngô Khôn công kích lại không có đình chỉ, mà là giống như cuồng phong mưa rào một loại, điên cuồng hướng phía đường trạch đột tới. Cạo, lan, điểm, xoay, quét. Ngô Khôn côn pháp giống như đổi theo con mồi mánh thú, tàn bạo cắn không ngừng lùi lại đường trạch. Nhưng để cho Ngô Khôn, để cho giới đại quần chúng kinh ngạc là, đường trạch rốt cuộc hoàn mỹ tránh thoát mỗi một đạo công kích. Hơn nữa mỗi một lần, đều là chính chính hảo hảo vừa mới tránh ra. Gần thêm nữa một chút, đều sẽ bị hỏa diễm làm bỏng cái chủng loại kia nếu như nói lần một lần hai là đường Trạch vận khí tốt, kia nhiều lần như vậy, lại nên giải thích thế nào đâu? Có chút đệ tử sắc mặt trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, thậm chí có nhiều chút kinh hoàng. bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, một cái lúc trước bọn họ không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại phi thường chân thật khả năng. Đường Trạch có lẽ không phải là ngưng khí tứ trọng. ầm, lại là một côn rơi xuống, hỏa diễm trường côn hỏa phong giữa không trung lưu lại một phiến vết tích, nhưng cũng không có thương tổn đến đường Trạch chút nào. Điên cuồng công kích đi qua Ngô Kun thở hổn không dám tin nhìn đến vẫn đeo một cái tay, ung dung thoải mái đường Trạch Ngươi, làm sao có thể? Đường Trạch đứng tại bên cạnh lôi đài, chậm rãi hướng phía Ngô Khôn đi tới. Ngô Khôn nâng côn muốn công, lại bị Đường Trạch đưa tay nắm trường côn. Ngô Khôn không sợ côn lên hỏa diễm, là bởi vì hỏa diễm này vốn là Ngô Khôn thúc dục đi ra ngoài. Có thể Đường Trạch tiếp xúc được hỏa diễm này, lại cũng giống như là không cảm giác được ngọn lửa nóng rực nhiệt độ một dạng. Cái này khiến Ngô Khôn đồng tử bất thình lình rút lại. Mà sau một khắc, càng làm cho Ngô Khôn cùng dưới đài quần chúng rung động một màn, xuất hiện. Đơn tay nắm chặt trường côn, Đường Trạch mở miệng, phun ra một chữ: "Diệt". Một cái chữ "Diệt", trường côn bên trên lượn quanh hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt. Cháy! lại một cái cháy chữ, trường côn bên trên không ngờ giấy lên một cổ khắc càng nóng bỏng lửa diễm cổ hỏa diễm này bốc lên trong nháy mắt nô côn liền trong nháy mắt đều lên thảng thiết hắn vội vã núi lòng nắm trường côn tay dù là như thế trên tay hắn còn là bị đốt rụi một khối da thịt trên lòng bàn tay một phiến nắm đen vận may của ta đúng là không thể giúp ta chiến thắng ngươi huy vũ một hồi thiết côn đường chạy tâm thanh bình thản cho nên ta quyết định dựa vào thực lực vốn là chỉ muốn an an phân, phân khi một cái bình dị gần gũi tuổi mục đại sư mình không nghĩ đến đổi lấy chỉ là cận cùng khi dễ đã như vậy ta không giả ta ngả bài trên người của hắn một cổ so sánh Ngô Khôn mạnh hơn, cùng Lâm Thanh gần giống như linh lực quét tán ra, quét sạch nửa cái diễn võ trường. Lâm Thanh cảm nhận được cổ linh lực này trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lướt chút. Đại sư huynh của nàng, cư nhiên có chút cơ tam trọng thực lực. Chương 17, đường ra biến cố. Chương 17, đường ra biến cố. Ngô Khôn, đầu hàng. Tại đường trạch vung đến trường côn, liền muốn đập về phía đỉnh đầu của hắn, mà hắn lại phát hiện hắn chợt hiện không tránh thoát thì, hắn lựa chọn đầu hàng. Khi ta đầu hàng ba chữ vang vọng toàn bộ diễn võ trưởng thời điểm, đường trạch trường côn dừng ở đỉnh đầu của hắn mà toàn bộ diễn võ trường tất cả mọi người chung quanh tiến lặng như tờ thắng đường trạch thắng không chỉ thắng còn thắng được nhẹ nhàng như vậy thoải mái đúng như đường trạch nói chỉ cần cầm vũ khí chính là khi dễ ngô khôn đã lâu vân đài tử chậm rãi lên nải đứng ổn định ở đường trạch trước mặt đường trạch ngươi thực lực là chuyện gì xảy ra đường trạch ngay từ lúc bại lộ thực lực thời điểm đã nghĩ kỹ giải thích lúc này mặt không đỏ hơi thở không gấp hướng phía vân đài tử ôm quyền không người một cái hồi bẩm sư phụ kỳ thực đồ nhi phụ thân từng bỏ ra nhiều tiền làm đồ đệ nhi cầu một viên linh đan dùng kia linh đan sau đó đệ tử 10 trong vòng 5 năm tu vi sẽ không tăng trưởng, tu luyện lấy được linh lực chỉ sẽ từ từ thâm nhập toàn thân, cuối cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ngay tại ngày hôm qua, viên đan dược đó dược lực đã hết, đồ nhi cũng thành công đột phá đến trúc cơ tăng trọng. chuyện này vẫn không có đối với sư phụ cùng chư vị sư huynh đệ nói qua cũng là gia phụ phân phó, nói là để cho đồ nhi ma luyện tâm tính, cũng sợ đồ nhi gặp đỏ con mắt người gặp bất chắc, tính xin sư phụ cùng sư huynh đệ thứ lỗi. Đường Trạch, để cho dưới đài một hồi xôn sao Mọi người nguyên tưởng rằng Đường Trạch chỉ là một phế vật, lại không nghĩ rằng Đường Trạch nhiều năm như vậy phế vật đều là giả bộ, người ta cũng có thể tu luyện chỉ là bởi vì ăn đang dược nhất thời thực lực không thể để thăng mà thôi hôm nay tích lũy lâu dài sử dụng một lần mai kia đột phá liền có được chút cơ kỳ tam trọng thực lực vân đại tử vớt vớt diêm ép nghĩ ngợi sau đó cũng khẽ vớt cảm hiển nhiên cũng tin đường trạch giải thích đường trạch sở dĩ biết dùng linh đan tới làm che giấu tự nhiên là có dụng ý của hắn bởi vì đường trạch tại hệ thống trong thương thành đúng là thấy qua có tương tự công hiệu linh đan bản thân liền có dấu vết có thể kiểm tra cậu thêm hắn mười năm tích góp linh lực tích lũy lâu dài sử dụng một lần một lần từ ngưng khí tứ trọng đột phá đến chút cơ tam trọng cái này khóa độ cũng không tính là quá lớn Thanh sơn tông thiên tài nghiêm ngặt lôi, tại đường trạch cái tuổi này cũng không kém chính là trúc cơ tam trọng thực lực. Đường trạch tự xưng là ăn đan dược mới có nghiêm ngặt lôi loại kia tầng thứ, loại này trong mắt người ngoài nhìn, đường trạch thiên tư còn thì không bằng nghiêm ngặt lôi, càng không pháp cùng lâm thanh loại này 16 tuổi đột phá trúc cơ nhị trọng thiếu nữ thiên tài tương để tình luận. Như thế vân đài tử cũng tốt, đồng môn sư minh đệ cũng tốt, đều sẽ rất dễ dàng tiếp nhận cùng tin tưởng lối nói của hắn, cũng sẽ không đối với tư chất của hắn có cái gì phục, chỉ có thể cảm thấy hắn có một cái có thể mua được linh đan hảo trà. theo nô côn đầu hàng, hôm nay thi đấu biểu diễn lớn nhất một cái bảo điểm cũng chỉ hả mãn. Lúc trước một đám đệ ép nô Khôn tất thắng đệ tử khóc như mưa, mấy cái đệ ép đường trạch suýt chút nữa không có chạy đến trên lôi đài ôm lấy đường trạch bắt đuổi La To đại sư mình. Bây giờ đường trạch cũng chân chính xứng đáng đại sư huynh cái danh hiệu này rồi. Người chiến thắng hưởng thụ hoa tươi cùng tán hượng, đánh bạn người, chỉ có thể ảm đạm tối lui. Ngô Khôn nhặt lên thiết côn, thu hồi chữ vật trong ngọc bội sau đó, điên lặng nhảy xuống lôi đài, không để ý những cái kia mê đám đuổi, ly khai diễn võ trường. Điên lặng tại bên trong tông môn đi thêm vài phút đồng hồ, Ngô Khôn chợt nghe bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Hơn nữa, còn là một người đàn ông tiếng bước chân Nô khôn quay đầu nhìn lại, sau đó khỏe miệng liền lộ ra vẻ tự dễ đùa cười. Làm sao đại sư huynh là đến cười nhạo ta sao? Người tới chính là đường trạch. Đối mặt đường trạch, nô khôn cảm giác mình liền chỉ là một thằng hề. Lúc trước hắn buông lời dễ cận, trước tự cao tự đại, có lẽ tại đường trạch trong mắt cũng chỉ là thằng hề nhảy nhót diễn xuất đi. Đường trạch không có ăn đuổi hắn, cũng không có nói với hắn cái gì lời khách sáo. Hắn không phải là cái người gì tốt, nô khôn dễ cận hắn, muốn cho hắn ngay trước mọi người mất mặt, còn đánh hắn tiểu sư muội chủ ý. Đường trạch làm sao có thể lại đối với hắn có sắc mặt tốt? Bất quá hắn đến cũng không phải là vì cận nô khôn. Từ trước ta hỏi ngươi, làm sao dám liều lĩnh đắc tội Đường gia nguy hiểm đến gây sự với ta? Lúc ấy ngươi nói ta sau đó sẽ biết. Đường Trạch nhìn đến ngô Khôn, ánh mắt hờ hững. Hiện tại, ta nghĩ ta cũng có thể biết rồi đi. Lúc trước Triệu Linh thực lực so sánh ngô Khôn còn mạnh hơn, liền Triệu Linh cũng phải kiêng kỵ Đường gia, không dám động Đường Trạch. Đây Nô Khôn đột nhiên dám tìm hắn gốc, nhất định là có vấn đề. Thậm chí Đường Trạch cảm thấy, có phải hay không là Đường gia ra, ra chuyện gì, hắn còn không biết. Ngược lại chờ ngươi trở lại thủ đô sẽ biết chuyện này, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nô Khôn tìm khối đá ngồi xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, các ngươi đừng ra cho không nên dây vào người xảy ra chuyện gì Triệu quốc bên cạnh Phong quốc ngươi hẳn biết chứ cùng Triệu quốc lân cận so với Triệu quốc cường thịnh gấp mấy lần trước đó vài ngày Phong quốc đệ nhất tu tiên tông môn Vân Tuyết lâu đại trưởng lão đến Triệu quốc làm việc nhìn thấy các ngươi đường gia nhị tiểu thư cũng chính là muội muội của ngươi đại trưởng lão kia vừa thấy muội muội của ngươi đã nói là thượng hạng khôi lỗi vật liệu cứng rắn phải dẫn trở về Vân Tuyết lâu luyện thành thi thôi. các ngươi đường gia tự nhiên không đồng ý trong lúc kháng cự chọc giận vị đại trưởng lão kia đại trưởng lão kia trưởng kim đan kỳ cựu trọng thực lực toàn bộ Triệu quốc cũng không có người có thể đưa ra phải hắn dựa vào cường ngạnh thực lực trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ đường ra, còn nói phải lấy đường ra làm cứ điểm thiết lập vân tuyết lâu tại triệu quốc căn cứ mà hôm nay toàn bộ đường ra, đều ở đây vị đại trưởng lão kia dưới áp lực mạnh nô không nói xong huy sáo trực tiếp thế ở khối đá lớn kia trên đường trạch hơi nhắm mắt đường gia cùng phụ vân tông một mực có chút qua lại vì sao chuyện này sư phụ cùng ta cũng không biết ngươi lại là làm thế nào biết à tại vị đại trưởng lão kia không chế phía dưới đường ra đừng nói ra bên ngoài đưa tin liền con rồi cũng không phải là không ra được cái khác đại gia tộc thậm chí triệu quốc ngang thất nếu như có muốn giúp đường gia vội vàng cũng sẽ được đại trưởng lão đến nhà thăm hỏi sức khỏe. ngươi cũng đừng quên, triệu quốc kinh thành thực lực mạnh nhất cũng bất quá là kim đan tam trọng đại quốc sư. nô khôn cười hắc hắc, kim đan tam trọng, tại sao có thể là kim đan cửu trọng đối thủ? dĩ nhiên, mặc dù có người đến phủ vân tông lộ ra tin tức, thì có thể như thế nào chứ? chúng ta sư tôn cũng không mới kim đan thất trọng sao? ta chúc cơ nhất trọng đối mặt với ngươi chúc cơ nhị trọng đều trực tiếp đầu hàng, kim đan cựu trọng tẩy tiền đan thất trọng. à, tiên tông đi, cho dù sư phụ biết rồi đường ra sự, khẳng định cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. về phần ta là làm sao biết? Ngươi có nhớ hay không mấy ngày trước đây Thanh Sơn Tông xảy ra chuyện sau đó, sư phụ gọi ta đi kinh thành giúp Thanh Sơn Tông đệ tử chọn mua nhiều chút hàng hóa. Ta dĩ nhiên là vào lúc này nghe người ta nói Vân Tuyết Lâu đại trưởng lão sẽ chú ý những cái kia muốn cho phủ Vân Tông thông phong báo tin đại gia tộc, lại chú ý không đến kinh thành mỗi người. Nói xong, Nô Khôn cũng vẫn xem đến đường Trạch phản ứng. Hắn rất hy vọng tại đường Trạch trên mặt nhìn thấy thống khổ, khổ sở, đau khổ thần sắc, có thể để cho Nô Khôn thất vọng là nghe thấy tin tức này đường Trạch cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau đó chuyển thân ly khai, Nô Khôn không thấy là đường Trạch chuyển thân qua đi trong mắt lộ ra sắc ý. Chương 18, cút ra đây. Chương 18, cút ra đây. Triệu Quốc, kinh thành. Với tư cách Triệu Quốc một trong tam đại gia tộc Đường gia, hôm nay lại ở tại một phiến trong dầu sôi lửa bỏng. Đường gia rộng rãi trong đại viện, đứng thẳng cân nhắc cây cọc gỗ. Mỗi một cái cái cọc gỗ đều chói một cái người Đường gia. Đường Thanh Thiên sắc mặt trắng bệnh, đầu tóc rối bời bị chói mũ nồi một cây cọc gỗ bên trên, ánh mắt lỏng lẹo. Hắn vốn là Đường gia gia chủ, nên là đây Triệu Quốc bên trong nhất gọn gàng tịnh lệ một trong mấy người. Nhưng bây giờ, hắn lại lạc được bộ dáng này. Đây hết thể ngọn nguồn đều là bởi vì mấy ngày trước cái kia đột nhiên xuất hiện ở đường ra, nói nhìn chúng nữ nhi của hắn, muốn đem con gái nàng luyện chế thành thi khôi vân tuyết lâu đại trưởng lão, trần phong đại bá, tại sao không có mấy ngày trước đây tính khí? một người trẻ tuổi cười ha hả đi tới, nắm trong tay mấy cái bẩn thỉu bánh bao. đường thanh thiên nhìn người trẻ tuổi kia một cái, khỏe miệng lộ ra suy yếu lại nụ cười khinh miệt, một ngụm nước miếng, khắc tại người trẻ tuổi kia trên mặt. trên mặt người tuổi trẻ nụ cười nhất thời ngưng kết, sau đó một cước đá vào đường thanh thiên trên thân. mỗ mỗ, hiện tại còn nói ngươi một tiếng đại bá tính tôn trọng ngươi, cũng không nhìn một chút mình bây giờ hình dáng gì. À, đường thì có thể được Trần Phong Trường lão luyện chế thành khối lỗi, đó là phúc phần của nàng, cũng là chúng ta Đường gia cơ duyên. Ngươi ngược lại tốt, lớn như vậy cơ duyên ngươi không những không bắt được, còn chọc giận tới Trần Phong Trường lão, làm hại nhiều như vậy người Đường gia cùng ngươi ở nơi này chịu tội. Ngươi coi như là một cái gì gia chủ? Nói xong, người trẻ tuổi lại là một cước đạp tới. Hèn nhát. Đường Thanh Thiên âm thanh cực kỳ yếu ớt, chính là cười lạnh phun ra như vậy hai chữ. Đường Tuyền, các ngươi một nhà nguyện ý làm cậu, không có nghĩa là người người nguyện ý làm cậu. Cút. Cho lão tử cút xa trường nào tốt chừng đấy. Bị tiêu là Đường Tuyền người trẻ tuổi khinh thường dễu cận một tiếng, đem vật cầm trong tay bánh bao đập vào Đường Thanh Thiên trên mặt, lại đi đến dưới một cây cái cuốc gỗ trước, hướng phía cái cuốc gỗ người kia đánh mang lên. Đường Thanh Thiên cúi thấp đầu, khoe miệng cười lạnh biến thành tự dễu. Đường Tuyền vốn là Đường Thanh Thiên thân đệ đệ Đường Tu Chúc Nhi tử, vốn là Đường Thanh Thiên cháu ruột, theo lý mà nói bọn hắn nên là một đầu trên tuyến, đều nên vì bảo vệ đường gia tôn nghiêm tử chiến không ngừng, có thể Đường Tu Chúc một nhà, cự tuyệt tham sống sợ chết, chủ động hướng về Trần Phong đầu hàng, làm Trần Phong chính là tai sai, thậm chí giúp đỡ Trần Phong khi dễ bọn hắn những ngày người đầu ra, đồng tộc tương tàn biết bao bất hạnh. duy nhất để cho Đường Thanh Thiên may mắn là của hắn Đại Nhi tử Đường Trạch còn ở bên ngoài, liền coi như bọn họ Đường gia không rồi, liền tính để cho Đường Tu trúc dòng dõi tia thừa kế Đường gia, hắn Đường Thanh Thiên bao nhiêu cũng xem như có một hậu nhân. ẩm, Đường Thanh Thiên trong lòng đang cảm thán, chợt nghe bên cạnh truyền đến toàn thân tiếng vang lớn. Đường Thanh Thiên bắt đầu còn tưởng rằng là Đường Tuyền lại tại đối với cái nào người Đường gia ra, ra tay đục gắt, vội vã nghiêng đầu nhìn đến, lại kinh ngạc phát hiện bị đạp bay người, tự nhiên là Đường Tuyền. một đạo nhân ảnh đứng tại Đường Tuyền trước người, chân nặng nghề ở Đường Trạch ngược, thẳng đạp Đường Trạch miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi mà khi Đường Thanh Thiên nhìn thấy bóng người kia tướng mạo thì hốc mắt của hắn đưa nước Trạch Nhi đây tiểu tướng đốc làm sao chạy trở về rồi người tới dĩ nhiên là Đường Trạch nghe thấy phụ thân mình âm thanh Đường Trạch lại là một cước đem gào thảm đường tuyển đạp bay ra ngoài đi nhanh đến Đường Thanh Thiên bên người tháo xuống rồi Đường Thanh Thiên sợi dây trên người đem một cái chữa thương đan đút vào Đường Thanh Thiên trong miệng tiểu tướng đốc ngươi không phải Trần Phong đối thủ nghe cha chạy mau Đường Trạch chỉ là cười một tiếng với tay dùng linh khí chặt đứt mặt khác mấy cây cọc gỗ lên sợi dây sau đó hướng về phía một người trong đó nói phúc bá Cha ta bọn hắn trước tiên giao cho ngươi chiếu cố những đan dược này một hồi ủy cho bọn hắn. Phúc Bá là đường gia đại quản gia, đã từng luyện võ qua, cũng sửa qua một ít tiên thuật, xem như tất cả mọi người tại chỗ bên trong thân thể cường tráng nhất một cái. Thiếu gia, ngươi đừng xúc động a. Đối mặt Đường Trạch đưa tới đan dược, Phúc Bá thần sắc trên mặt phức tạp, hắn biết rõ Đường Trạch muốn làm gì, nhưng hắn cũng đã sớm nghe nói Đường Trạch thực lực, nhiều năm như vậy đình trệ tại Ngưng khí tứ trọng, lại tại sao có thể là Kim đang Cựu Trọng Vân Tuyết lâu đại trưởng lao Trần Phong đối thủ? Đường Trạch vẫn chỉ là cười miệng, không trả lời hắn. Đem yếu ớt Đường Thanh Thiên giao cho Phúc Bá. Đường Trạch không để ý tới nữa, Đường Thanh thiên cùng còn lại người đường ra khuyên cáo, bắt lấy lúc trước bị hắn đạp bay đường tuyển cổ, lạnh giọng hỏi: "Trần Phong ở nơi nào?" "Mẹ, Đường Trạch, ngươi phế vật này, lại còn dám trở về. Có thể ngươi trở về thì thế nào?" Ngưng khí tứ trọng phế vật, muốn khiêu chiến Kim Đan Cửu Trọng Trần Phong trưởng lão. "Ngươi xứng sao?" Đường Tuyển đây vừa mới dứt lời, Đường Trạch liền không nói hai lời bẻ gãy hắn một ngón tay. Đau đớn để cho Đường Tuyển kêu thảm thiết như heo hào, Đường Trạch tất tiếp tục sắc mặt lạnh lùng mà hỏi: "Ta hỏi ngươi, Trần Phong ở nơi nào?" "Ta, cha ta hiện tại là Trần Phong dài người của lão, ngươi dám động ta?" không muốn sống sao? Ta con mẹ nó hỏi ngươi Trần Phong ở nơi nào? Những lời này Đường Trạch là hết ra. Lúc trước còn vẻ mặt lạnh lùng Đường Trạch, tâm tình trong nháy mắt thì trở nên trở nên táo bạo, trở nên không bố. Hắn nắm chặt Đường Tuyền cổ, nặng nề đem Đường Trạch đè lên tường. Ánh mắt của hắn đã từ trước lạnh lùng biến thành đỏ ngầu hoàn toàn. Người nhẫn mại là có mức độ. Hiện tại Đường Trạch nhẫn mại đã đến cực hạn. Đường Gia vừa dày vừa nặng tường viện, tại Đường Trạch dưới một cái nhấn này trực tiếp vỡ cái lỗ lớn. Mai thậm chí chưa kịp lại kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bị tức giận Đường Trạch cho giống như đè chết rồi. Đem tất khiếu chảy máu đường tuyên ném xuống đất, Đường Trạch quay đầu nhìn về rồi sau lưng đường ra đại viện, gầm lên một tiếng. "Trần Phong, cút ra đây cho lão tử." Âm thanh tại linh lực gia trì bên dưới truyền khắp toàn bộ đường ra, mang theo đường Trạch bị đè nén một đường nổi giận. Từ đâu tới bọn đạo trích đồ vô lại, dáng ở bản tọa trên địa bàn này. Tại đường Trạch đây một giọng gọi sau khi đi ra ngoài, đường ra hậu viện trong nháy mắt liền chuyển đến đáp ứng. Đường Thanh Thiên bọn hắn vừa nghe thanh âm này, thần sắc chính là biến đổi. Bọn hắn vừa định khuyên đường Trạch cháy mau, lại kinh ngạc phát hiện, một khắc trước còn đứng ở tường viện bên cạnh đường Trạch, hiện tại đã biến mất không thấy. Chương 19 Ai nói ta chạy trốn? Chương 19, Ai nói ta chạy trốn? Lúc này, đường ra hậu viện. Đẩy cửa đi ra ngoài Vân Tuyết lâu đại trưởng lao Trần Phong Tâm tình cũng không tốt. Mấy ngày trước đây, hắn đến Triệu Quốc làm việc, tình cờ phát hiện Đường Gia nhị tiểu thư Đường Tịch. Vân Tuyết lâu bên trong, lưu truyền một loại đem người luyện chế thành khôi lỗi phụ trợ tác chiến tạm môn pháp thuật, tên là Thi Khôi Quyết. Trần Phong vừa nhìn thấy Đường Tịch, đã cảm thấy nữ tử này vô cùng thích hợp trở thành thi khôi. Hết lần này tới lần khác cái này Đường Gia không biết phải trái, lại dám ngỗ nghịch với hắn, tự tuyệt không giao ra Đường Tịch. Trần Phong liền dưới cơn nóng giận áp toàn bộ Đường Gia đem chủ nhà họ Đường Đường Thanh Thiên và người khác cột vào đường ra đại viện thị chúng. Mấy ngày nay hắn một mực đang thu thập luyện chế thi khôi vật liệu. Hôm nay thật vất vả con đủ, đánh thẳng tính giết Đường Tịch luyện chế thi khôi. Lại nghe được lại có thể có người dám đến nhà khiêu khích hắn. Nghe thanh âm, Tựa Hồ vẫn chỉ là người thiếu niên, thật là chăn sống. Trần Phong đẩy cửa đi ra ngoài, đánh thẳng tính ra đi hảo hảo sẽ biết cái này không biết điều bọn đạo trích đồ vô lại. Nhưng hắn đây cửa phòng mới vừa mở ra, hắn liền cảm thấy cánh tay trái của mình một hồi đau nhức. Cắn răng nhìn đến, Trần Phong ánh mắt nhất thời trợn thật lớn. Bên trái hắn, chẳng biết lúc nào đứng người tuổi trẻ chính là người trẻ tuổi này, bẹt lại cánh tay trái của hắn. người, trần phong vừa muốn mở miệng, người trẻ tuổi kia trên thân lại khí thế đột nhiên để thăng, cuồng bạo linh lực bát trước như hừng hoang mánh thú, tại nhiên đè xuống trong nháy mắt đó, hẳn là trực tiếp đem trần phong lục phủ ngũ tạng toàn bộ đập vụn. máu tươi thuận theo trần phong miệng mũi cuồng bắn ra, ngừng đều ngăn không được. trần phong vốn tưởng rằng, hắn lần này thì phải chết, nhưng trần phong rất nhanh sẽ phát hiện hắn sai. kim đan kỳ cửu trọng chính hắn, cho dù lục phủ ngũ tạng nát bét, dựa vào linh lực trong cơ thể cũng có thể ngắn ngủi sống thêm chốc lát. chủ yếu nhất là, người trẻ tuổi này, tựa hồ không hy vọng hắn thoải mái như vậy chết. Tại Trần Phong ý thức vẫn còn tồn tại thời khắc, hắn cảm giác đến mình mỗi cái xương đều bị người trẻ tuổi bóp cái vỡ nát. Sau đó, hai mắt bị đâm mù, hai lỗ tai bị đến mức điếc, đầu lưỡi bị tháo ra, kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đốt cháy mà đứt. Đau, đau, đau. Trần Phong bị phế ngũ giác, nhưng để cho hắn hoảng sợ là, hắn hiện tại còn sống. Hắn liền sống ở một vùng tăm tối bên trong, mà bao quanh hắn, là khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Trần Phong thật muốn hỏi một chút, người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai? Muốn hỏi một chút mình là làm sao đắc tội hắn, muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn đều không có cùng người trẻ tuổi kia trò chuyện một câu, người trẻ tuổi liền muốn hạ độc thủ như vậy? Nhưng, trong đầu của hắn đã bị vô tận thống khổ đảo loạn rồi. 5 phút. Ước chừng sau 5 phút, Trần Phong mới hoàn toàn đột khí. Đem giống như một bãi bùn lầy giống vậy Trần Phong nét vào bên cạnh, toàn thân máu tươi đường trạch hít một hơi thật sâu, biểu hiện trên mặt chết lặng. Nếu mà đổi một cái trường hợp, đổi một cái cảnh tượng, đường trạch còn có tâm tư cùng cái này Trần Phong cãi vã đôi câu, có lẽ còn có thể trước tiên ẩn thực lực, giả heo ăn thịt hổ, chậm rãi thưởng thức đối phương khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ, đường trạch không có cái tâm tình kia trong lòng của hắn chỉ có thuần túy nhất phẫn nộ. Hắn người nhà trí thân bị trói tại đại viện thị chúng, bị hành hạ thương tích đầy mình. Dưới tình huống này để cho Trần Phong cái này kẻ cầm đầu nói nhiều một chữ đa tạ một cái dám, Đường Trạch đều cảm thấy có lỗi với chính mình thân nhân. Đẩy cửa đi vào vừa mới Trần Phong đi ra căn phòng, Đường Trạch liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường muội muội đường tịch. còn có bên cạnh một đống ly kỳ cổ quái dược liệu. Tiến đến thăm dò Đường Thị Mạch, xác định muội muội chỉ là hôn mê, thân thể không việc gì sau đó, Đường Trạch lúc này mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn không có lập tức trở về tiền viện đi gặp phụ thân của hắn, mà là gọi ra một thanh phi kiếm. Lượi kiếm mà khởi, chạy thẳng tới hướng đông nam mà đi. Phong quốc, ngay tại Triệu Quốc hướng đông nam. Vân Tuyết Lâu, ngay tại Triệu Quốc hướng đông nam. Một ngày sau, Phong quốc khiếp sợ. Vân Tuyết Lâu đại trưởng lão Trần Phong Gia, còn lại 12 tên trưởng lão và tổng chủ đầu lâu đều bị cao treo ở Phong quốc kinh thành đầu Tượng. Kinh thành lúc trước, còn chân liệt mấy chục bộ Vân Tuyết Lâu nội môn đệ tử thi thể, còn có. Những người này lợi dụng người sống, luyện chế khôi lỗi bằng chứng như núi. Phong quốc mấy trăm khởi nam nữ trẻ tuổi mất tích đại án, tất cả đều Phong quốc đệ nhất tông môn Vân Tuyết Lâu tạo nên. Không có ai biết ngày đó Vân Tuyết Lâu đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có Vân Tuyết lâu loại môn đệ tử loáng thoáng nghe thấy, ngày đó khu trong nội môn chuyển tới kêu Thảm Thiết, trắng đêm không dứt buồn. Triệu Quốc, đường ra. Thời gian một ngày còn chưa đủ để lấy để cho Vân Tuyết lâu biến cố chuyển tới Triệu Quốc kinh thành. Lúc này đường ra trước sảnh, đường Thanh Thiên đệ đệ đường tu trúc toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn hướng về phía đường Thanh Thiên chửi bới nói: "Ngươi nhìn ngươi xem nhi tử làm chuyện tốt. Thanh nhi là của hắn đường đệ a, hắn làm sao cũng xuống tay. Còn có Trần Phong trưởng lão, hắn nhất định là thừa dịp Trần Phong trưởng lão bế quan đánh lên hắn." Trần Phong trưởng lão đây cái chết Vân Tuyết lâu sớm muộn sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó toàn bộ Vân Tuyết lâu đối với chúng ta Đường gia tạo áp lực, đừng nói đừng ra, toàn bộ Triệu quốc đều tràn ngập nguy cơ. Đại ca, Đường Thanh Thiên, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, thật sự là cùng ngươi một cái tính cách. Ban đầu nếu ngươi sớm một chút đem Tiểu Tịch chắp tay đưa cho Trần Phong trưởng lão, hiện tại chúng ta Đường gia nói không chừng có thể bị Vân Tuyết lâu bảo hộ, từ đó vô tư. Ngươi nhất định phải trông coi ngươi kia đồ bỏ khí, nữ nhi không có có thể tái sinh, Đường gia không có. Đường Tu trúc đang hậm trước mặt hắn đổi lại toàn thân cầm bảo, lý hảo rồi khuôn mặt Đường Thanh Thiên liền mở ra con ngươi, thờ ơi nhìn về phía hắn. Đường ra không có, một dạng có thể xây dựng, đường thanh thiên âm thanh mang theo khàn khàn, chỉ cần ta đường ra có cốt khí hậu nhân còn sống, cho dù sống sót một cái, đường ra ta đều có thể tân hỏa tương truyền. Có cốt khí hậu nhân. Đường tu trúc cười ha ha, ngươi nói là ngươi nhi tử đường trạch. À, tuy rằng ta không biết hắn là làm sao giết Trần Phong trưởng lão, nhưng ngươi cảm thấy hắn chính là có cốt khí sao? Hắn đã giết Trần Phong trưởng lão sau đó ước chừng một ngày cũng không có lại lộ diện, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì hắn sợ. Vân Tuyết lâu thể số lượng không phải là một cái phủ Vân tông có thể so sánh. Đường Trạch cũng là nhận rõ một điểm này, cho nên hắn chạy trốn, hắn bỏ lại bị hắn lửa thảm rồi đường ra chạy trốn. Mẹ nó đây gọi cốt khí sao? Bây giờ Đường Tu Trúc, thật sự có nhiều chút điên cuồng hơn rồi. Trần Phong dài chết ra ở rồi đường ra, tương lai đường ra phải đối mặt cái gì thai họa ngập đầu, Đường Tu Trúc đã không dám nghĩ tới rồi. Lại thêm con của hắn cũng chết ở Đường Trạch trong tay, để cho Đường Tu Trúc đối với Đường Trạch hận ý ngút trời. Ai nói ta chạy trốn? Chỉ là Đường Tu Trúc đây nói mới vừa mới rơi xuống đất, Đường ra trước xảy ra, liền truyền đến một tiếng không nhanh không chậm cười lạnh. Truy cập trang web baodiyochuenvun.com để nghe bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, khác một cái sư phụ. Truy cập trang web phun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, khác một cái sư phụ. Ngoài cửa, Đường Trạch chậm rãi mà đến, sau lưng đi theo một tên đeo mặt nạ lao giả thần bí. Trúc nhi, ngươi đi làm cái gì sao? Đường Thanh Tiên vừa nhìn Đường Trạch đã trở về, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngược lại không phải sợ Đường Trạch chạy trốn, mà là sợ Đường Trạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm chút ít chuyện mà thôi, cha, tiểu tịch khôi phục thế nào? Đã tỉnh, vị này là Đường Thanh tiên nhìn về phía Đường Trạch sau lưng lão giả thần bí, vị này là ta khác một cái sư phụ, Trần Phong trưởng lão cũng không phải ta giết, mà là ta vị sư phụ này giết. Đường Trạch nói xong, một bên Đường Tu trúc liền tiếng cười âm lánh nói ra, à, ta biết ngay chỉ bằng vào một mình ngươi, căn bản không làm gì được Trần Phong trưởng lão chút nào. Đường Trạch, ngươi thật cảm thấy ngươi lại bái cái lợi hại sư phụ thì ngon sao? Ngươi cho rằng ngươi giết Trần Phong trưởng lão hết thể các thứ này liền đều kết thúc sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trần Phong trưởng lão thực lực tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn vẫn là Vân Tuyết lâu. Ngươi giết Trần Phong trưởng lão. Vân Tuyết Lâu sớm muộn phải tìm đến cửa. Vân Tuyết Lâu lâu chủ chính là nửa bức hư anh cường giả, đến lúc đó, liền nguyên người sư phụ này cũng phải cho Trần Phong Trưởng lao cho cùng. Đường Trạch nhìn về Đường Tu Trúc, phát hiện thằng này hiện tại đã bị trói cùng một bánh tét một dạng, còn dám mở lời kiêu ngạo. "Như thúc, ta không đốc, sư phụ ta cũng không đốc. chúng ta tự nhiên biết rõ Vân Tuyết Lâu sẽ phản công." Đường Trạch vô vô Đường Tu Trúc bả vai, "Cho nên, ta mời sư phụ ta đem Vân Tuyết Lâu cho giết sạch." "Giết? Ngươi đánh rắm." "Điều này sao có thể?" Đường Tu Trúc ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn suy tính một hồi sau đó, mới giật mình em thanh la lên rết sạch vân tuyết lâu, đây chính là phong quốc đệ nhất tông môn vân tuyết lâu a. Cho dù tại toàn bộ nam bộ châu, đều có thể xếp hạng thứ 15 đại tông. Làm sao có thể nói rết sạch liền rết sạch? Bản tọa thiên đoán đạo nhân, hư anh cựu trọng thực lực, muốn diện các ngươi đây nam bộ châu một cái tiểu tiểu tông môn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường trạch sau lưng cái lão giả kia từ từ nói, âm thanh giàn mùa lại có loại trống rông hư vô cảm giác. Hư anh, cựu trọng, đường tu trúc nuốt nước miếng một cái. Đường trạch cái sư phụ này, cư nhiên mạnh như vậy, không phải nói toàn bộ nam bộ châu thực lực mạnh nhất vị đại nam kia, cũng mới hư anh ngũ trọng thực lực sao? Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá chúng ta đường gia sự, cũng không nhọc đến một ngoại nhân quan tâm nhiều." Đường Trạch khẽ mỉm cười, "Cha, tộc quy có một đầu nói như thế nào tới đây? Người phản tộc, gọi tộc tịch, trừ tộc tên." Đường Thanh Thiên nói xong quay lưng lại, hướng phía bên người hạ nhân nói, "Đem hắn giải đi." "Không, đại ca." "Đại ca, ta sai rồi, ta không biết Trạch Nhi còn có như vậy cái sư phụ, đại ca." "Ta ngay từ đầu cũng là vì Đường gia được a." "Đại ca, lúc trước còn giễu cợt Đường Thanh Thiên cùng Đường Trạch đường tộc trúc, nhưng bây giờ thần sắc đại biến." Lúc trước Đường Tu Chúc trắng trợn phúng đường thanh thiên bọn hắn, không sợ bị lưu đày, là bởi vì Đường Tu Chúc cảm thấy đường ra song đời. Nhưng bây giờ, biết được đường trạch bái một vị hư anh kỳ cựu trọng cường giả là sư, Đường Tu Chúc phát hiện, đường ra không chỉ song không, tựa hồ còn muốn nâng cao một bước rồi. Tâm cảnh của hắn làm sao không biến hóa? Chỉ là, Đường Thanh Thiên không để ý Đường Tu Chúc cầu xin tha thứ. Liên tùy ý cái đệ đệ này bị hạ nhân mang theo đi xuống, thẳng đến Đường Tu Chúc tiếng cầu xin tha thứ biến mất tại bên thai. Đường Thanh Thiên thở dài, sau đó hướng về phía tiên kia lão giả thần bí chấp tay, để cho tiền bối chế cười. Đường Thanh Thiên trong lòng làm sao không khó chịu sao? Kỳ thực hắn cũng biết, ở gia tộc nguy nan thời khắc, Đường Tu Chúc muốn buông bỏ tiểu gia bảo đảm mọi người cách làm cũng không có sai, chỉ là cùng hắn có chút tư tưởng không hợp. Đường Tu Chúc suy nghĩ tại Trần Phong chỗ đó mò được che chở, mà Đường Thanh Thiên nghĩ là thân làm một người cha, bảo vệ mình nữa nhi, bảo vệ bọn hắn thân làm người tôn nghiêm, chân chính để cho Đường Thanh Thiên không cách nào nhịn được là, tại Đường Tu Chúc đầu phục Trần Phong sau đó, cư nhiên mang theo nhi tử giúp đỡ Trần Phong khi dễ bọn hắn những này người đồng tộc, vì sinh tồn liền thủ túc tương tàn, biết bao đắng thương, làm sao nó đáng ghét? tiên Diêu tự sưng thiên đạo nhân lão giả thần bí chỉ là khẽ vút cảm không có nói gì nhiều. Đường Trạch mở lời an ủi rồi Đường Thanh Thiên mấy câu, sau đó liền cho Đường Thanh Thiên cùng cái khác người đường ra một ít đan dược, liền để bọn hắn trước tiên mang theo Đường Thanh Thiên đi nghỉ ngơi. Và người khác nhóm đều đi, Đường Trạch tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau của hắn, tên kia lão giả thần bí thân hình dần dần trở nên lỏng lẻo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại một ổ bánh bột, lệch cạch rơi xuống đất. Đường Trạch đem mặt này bộ nhặt lên, nhét hồi chữ vật trong ngọc bội. Cái gọi là lão giả thần bí, thiên đoán đạo nhân, chẳng qua chỉ là Đường Trạch dùng linh lực tạo nên giả thân mà thôi. Lúc trước đường trạch biết được đường ra sẽ ra chuyện, quá mức dưới sự tức giận, cũng không tâm tư làm nhiều chút loại loạn, trực tiếp hồi đường ra, đem Trần Phong giết đi. Còn đem Vân Tuyết Lâu tiêu diệt. Chuyện này nếu như truyền đi, thực lực của hắn khẳng định bị bại lộ. Lại không nói một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi liền nắm giữ diệt Vân Tuyết Lâu thực lực chuyện này bản thân có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là để cho tiểu sư muội biết được chuyện này, đường trạch đoán chừng tiểu sư muội đều sẽ không lại ám sát hắn. Gần đây Đường Trạch cũng cảm giác được, tiểu sư muội thật giống như đối với hắn ban bố chi nhánh nhiệm vụ dễ dàng tha thứ trình độ cao không ít, cộng thêm hắn cho tiểu sư muội nhiệm vụ thưởng để cao gấp mấy lần, dẫn đến hiện tại Đường Trạch toán khí chỉ có lúc sẽ số vào chẳng bằng số ra. Nếu như tiểu sư muội lại buông tha cho ám sát hắn, kia hắn hệ thống liền muốn triệt để trì hoãn rồi. Cho nên Đường Trạch suy nghĩ cái biện pháp, tạo ra khác một cái sư phụ, lại đem hết thể nổi đều đẩy tới cái này hư vô mở mịt sư phụ trên đầu, liền sẽ không có người hoài nghi thực lực của hắn rồi. Lý do an toàn, Đường Trạch sau đó còn cùng Đường Thanh tiên nói chuyện. Để cho Đường Thanh Thiên tận lực phong tỏa tin tức, tận lực không để cho ngoại nhân biết Đường Trạch khác một cái sư phụ tồn tại. Lại tại Đường gia chiếu cố một ngày người trong nhà sau đó, xác định muội muội cùng phụ thân thân thể vấn đề không lớn lắm sau đó, lúc này mới khởi hành quay trở về Phù Vân Tông. Hắn trước sau tổng cộng tại Đường gia chỉ hoãn nửa ngày thứ hai thời gian, mà tại nửa ngày trước, Phù Vân Tông tiểu bí cảnh liền đã chính thức mở ra. Chương 21, tiểu sư muội khiêu chiến. Chương 21, tiểu sư muội khiêu chiến. Phù Vân Tông, Hậu Sơn. Phù Văn Tông Hậu Sơn kỳ thực rất lớn, giống như là Đường Trạch ở Hậu Sơn tiểu viện, bất quá mới chiếm phía sau núi chỉ là một góc phía sau núi một nơi trước thác nước mấy tên phủ vân tông trưởng lão khinh chân mà ngồi vận chuyển một cái pháp trận pháp trận liên tiếp dưới thác nước một phía mặt hồ nguyên bản phổ thông hồ nhỏ lúc này lại ngã ánh ra phảng phất một cái thế giới khác cảnh tượng đường trạch phiêu nhiên mà đến vóc dáng gầy khô như que tuổi tam trưởng lão mở mắt ra nhìn hắn một cái sau đó cười ra nói tiểu tử ngươi làm gì đi tới Bí cảnh đều mở thật lâu thứ tốt đều sắp bị lục xoát không sai biệt lắm ngươi mới đến trở về nhà đường trạch vừa nói móc mấy khối vàng đưa tới tam trưởng lão cực khổ rồi tam trưởng lão lập tức vui hí mắt lại đem vàng ôm vào trong lòng Hướng về phía đường trạch ngoắc ngoắc ngón tay. Đường trạch cũng cởi nhích lại gần, liền nghe Tam trưởng lão ghé vào lỗ tai hắn nói ra, sau khi đi vào đi về phía đông, ngươi sẽ thấy một tòa mọc đầy tựa hoa núi. Ngọn núi kia dưới chân núi mọc ra không ít nhị phẩm linh dược, còn có thể đào ra linh thạch. Được, cảm ơn Tam trưởng lão. Đường trạch lại đi Tam trưởng lão trong ngực nhét ít đồ, đây mới đi tới chỗ kia tiểu bình cảnh hồ. Nhấc chân giẫm ở hồ nước bên trên, đường trạch thân thể cũng không có kích thích một chút bọn nước. Ngược lại thì chậm rãi dung nhập vào trong hồ nước phản chiếu một cái thế giới khác bên trong. Lại cạnh đường chạy nhẹ nhàng rơi xuống đất, chân đạp tại một phiến xốp trên bùn đất, trong không khí cũng đầy là vốn là thế giới này bên trong không có linh dược hương thơm, linh khí thật nồng nặc, cảm thụ được chung quanh linh lực, đường chạy hơi nhũ mẩy, bởi vì lúc trước vẫn ẩn nút thực lực, không có tham gia qua tông môn tỷ võ, cho nên đây cũng là hắn lần đầu tiên bước vào phủ vân tông tiểu bí cảnh. Tại ngàn năm lúc trước, đại lục phía trên linh khí còn chưa khô kiệt thời điểm, từng có vô số đại năng ở tại đại lục phía trên khai tông lập phái, mở ra đập phủ, hay hoặc là lưu lại di tích kèm theo sau đó linh lực suy kiệt, những cái kia động phủ di tích cũng từ từ bị phủ đầy bụi tại đủ loại cho cấm chế, trận pháp, hay hoặc là được mai táng ở tại Thương Hải Tăng Điền bên trong. Hôm nay linh lực khôi phục, những cái kia biến mất di tích cũng đều lần nữa xuất hiện. Phù Vân tông chỗ này bí cảnh, căn cứ vào phân tích rất có thể là một vị luyện đan sư mở ra một phiến dự viên. Trong đó thậm chí không thiếu tại Triệu quốc mua cũng mua không được linh dược. Tuy nói có linh dược không có nghĩa là nhất định có thể luyện chế ra đan dược, nhưng ít ra có luyện chế đan dược vô liếng. Hơn nữa một ít linh dược trực tiếp nuốt vào đều có tăng trưởng thực lực công hiệu. Vì vậy mà phiến này tiểu bí cảnh. Đối với Phụ Vân Tông lại nói vẫn là tương đối có giá trị. Dựa theo lúc trước Tam trưởng lão miêu tả, đường trạch dẫn đầu hướng phía đông phương đi tới. Tam trưởng lão là Phụ Vân Tông bên trong, ngoại trừ sư phụ Vân đại tử cùng sư muội Lâm Thanh Gia, ra, cùng đường trạch quan hệ người gần nhất người. Đây Tam trưởng lão phụ trách Phụ Vân Tông tài chính, bản tính cũng là cực kỳ tham tài. Cùng đường trạch cái phú nhị đại này quan hệ lại làm sao có thể kém. Với tư cách trưởng lão cấp nhân vật, Tam trưởng lão bọn hắn ngay từ lúc Phụ Vân Tông còn chưa xây xong lúc trước liền đi vào nhiều lần bí cảnh rồi, đối với nơi đó có thứ tốt, tự nhiên cũng là sở được môn nhi trong sạch. Nhắm hướng đông đi thời gian trung trà, lật đến một tòa núi nhỏ gần núi, Đường Trạch quả thật thấy được Tam trưởng lão trong miệng nói tòa kia nợ đẩy tử hoa núi và Lâm Thanh, Đường Trạch hơi như mày, hắn nhìn thẳng đến tiểu sư muội của mình đang ở mảnh này trên đỉnh núi túi đầu hai đến cái gì, hơn nữa liền chỉ có một mình nàng. Suy nghĩ một chút cũng phải, chỗ này tiểu bí cảnh tuy rằng gọi tiểu bí cảnh, kỳ thực diện tích cũng không tính đặc biệt tiểu. Lấy Lâm Thanh thực lực, hoàn toàn có thể độc chiếm một phiến khu vực tự mình cất đoạt, để cho mấy cái khác nội môn đệ tử đi cạnh tranh những địa phương khác. Xem ra Tam trưởng lão tình báo này không phải phần độc nhất ta Đường Trạch lẩm bẩm thì thầm một câu, Nhưng trong lòng thì chợt phát sinh một kế. Tích. Chính đang hái đến linh dược Lâm Thanh nghe thấy trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, còn theo bản năng giật mình một hồi. Đã có hai ngày, cái hệ thống này không cho nàng tuyên bố qua chi nhánh nhiệm vụ. Tích. Tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, cao giọng la hét. Nhiệm vụ yêu cầu, đứng tại đỉnh núi hô To đại sư huynh danh tự. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 100. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lâm Thanh trầm mặc. Nàng vốn tưởng rằng hai ngày không có cách nào chi nhánh nhiệm vụ hệ thống, lần này có thể khai ân cho nàng mang đến bình thường một chút nhiệm vụ. Không nghĩ đến lại là này loại. Để cho nàng cắn răng nghiến lợi nhiệm vụ. Nhìn trung quanh một chút cũng không có người, mấy cái nội môn đệ tử thật giống như đều chạy đến cách nàng địa phương xa xa vơ vét, Lâm Thanh mặt tưởng hồng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đón nhận nhiệm vụ. Ngược lại không có ai có thể nghe thấy. Gọi một giọng liền có 100 tích phân thu nhập, tổng so với trước kia những cái kia càng kỳ lạ nhiệm vụ tốt hơn nhiều. Nàng hắng giọng, dùng không tính quá lớn âm thanh hô, "Đường Trạch." Hệ thống cũng không có cho nàng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Âm thanh không đủ lớn sao? Mím môi một cái, Lâm Thanh lại phóng đại nhiều chút âm thanh, "Đường Trạch." Vẫn là còn chưa xong thành nhiệm vụ. Lâm Thanh thở phì phò khẽ cắn răng, cuối cùng ngân giọng gọi to, "Đường Đây một giọng đi xuống, Lâm Thanh Rốt cuộc nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Sau đó, "A, tiểu sư muội, con nghe được rồi đường trạch tâm thanh." Lâm Thanh Nguyên bản là có chút đỏ lên mặt, chật đề liền hoàn toàn. Hắn sao lại ở đây? Thu được đến từ Lâm Thanh đoán Khí Trị 80. Hoa Khí Trị thu nhập âm thanh để cho đường trạch trong tâm nhịn cười không thôi. Ngoài mặt, đường trạch vẫn là làm bộ vừa mới đến, cái gì cũng không biết bộ dáng. Bước nhanh chạy tới Lâm Thanh trước mặt, vẻ mặt tân cần hỏi, "Tiểu sư muội, gọi ta làm gì sao? Là xảy ra chuyện gì sao?" Thu được đến từ Lâm Thanh đoán Khí Trị 80. Liên một câu như vậy tham hỏi sức khỏe, để cho Lâm Thanh lại cống hiến 80 điểm đoán khí trị. Lâm Thanh tâm lý tức giận, có đối với hệ thống khí, cũng có đối với Đường Trạch khí. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ra mặt có thể dày bao nhiêu? Vừa nghe Đường Trạch chủ động đặt câu hỏi, Lâm Thanh nhất thời xì đến răng nhỏ trợn mắt nhìn Đường Trạch nói, là ngươi muốn xảy ra chuyện. Lúc trước nhiều năm như vậy ta muốn giết ngươi đều giết không thành, lúc trước thực lực ngươi yếu không dám báo thù thì coi như xong đi, hiện tại thực lực ngươi so sánh ta còn mấy chút, nếu mà ngươi là nam nhân, liền đánh với ta một đợt. Giống như ngươi cùng nô lôi đài tỷ võ một dạng. Nếu mà cuộc tỷ thí này ngươi thua Ta sẽ giết ngươi, nếu mà ta thua, ta sẽ làm ta nhiều năm như vậy hành động, tự sát tạ tội. Đại sư Minh, ngươi có dám so hay không? Chương 22, cự thú. Chương 22, cự thú. Nói xong lời nói này, tiểu sư muội cảm giác mình giống như là thở phào nhẹ nhõm. Nàng không hề chỉ là bởi vì nhất thời kích động, hoặc là bởi vì quá mức ngượng ngùng tìm một đội chủ để mở cớ. Trên thực tế, ngay từ lúc ngày đó Đường Trạch cùng Ngô Khôn Tỷ võ bại lộ thực lực sau đó, Lâm Thanh liền có tính toán, cùng Đường Trạch đánh tới như vậy một đợt. Hệ thống để cho nàng giết Đường Trạch không biết nàng cũng chỉ có thể tiếp tưởng tượng phổ thông chi nhánh nhiệm vụ vô pháp làm tưởng tượng phong phú nhiệm vụ chính tuyến phải biết tại nàng lúc trước còn có thể làm nhiệm vụ chính tuyến thì nàng chỉ dùng ngắn ngủi 1 hai năm công phu liền tu luyện đến chúc cơ mà từ nàng kẹt ở rết đường trạch cái này nhiệm vụ chính tuyến sau đó đến bây giờ thực lực của nàng mới miễn cưỡng từ trúc cơ nhất trọng tăng lên tới trúc cơ nhị trọng đỉnh phong thu chân chi đạo thực lực liền là sinh mệnh nếu như là vì thực lực để thăng vì ngày sau cả đời này tương lai lâm thanh nhất định phải giết chết đường Trạch có thể mà khác đường Trạch là lâm thanh đã từng thích nhất cũng tín nhiệm nhất đại sư huynh Mỗi lần đối với Đường Trạch lúc độc thủ, Lâm Thanh cũng phải dưới rất lớn quyết tâm, tiếp nhận rất lớn cảm giác có tội. Mỗi một lần ám sát thất bại, đối với Lâm Thanh tâm tình của mình cũng là một loại đau khổ, nàng vừa vui vừa lo. Có đôi khi Lâm Thanh chính mình cũng cảm thấy mình quá mức tiểu cách, quá mức không quả quyết, đả sầu đả cảm. Cho nên nhìn thấy Đường Trạch ở trên lôi đại cùng nô Khôn đánh cược nhất chiến, cho thấy thực lực chân chính sau đó, Lâm Thanh trong lòng cũng nhiều cái ý nghĩ. Đại sư huynh cùng với nàng có ngang hàng thực lực, nàng có phải hay không cũng có thể nhớ đại sư huynh cùng nô Khôn một dạng, đến một trận tỷ thí, cộng thêm tương ứng tiền đặt cược. Loại này, nàng thắng nàng giết đường trạch thì trong tâm sẽ ít một chút cảm giác có tội. đường trạch thắng, nàng cũng có thể vì nhiều năm như vậy đối với đường trạch hành động chủ tội, cũng từ hệ thống trong đau khổ thoát thân đi ra. có thể chết ở nàng luôn muốn giết đại sư Vinh trên tay, lâm thanh cũng cảm thấy không tiếc. còn có cái gì so sánh phía này bốn bề vắng lặng tiểu bí cảnh thích hợp hơn sàn quyết đấu nơi sao? lâm thanh cảm thấy nơi này chính là chỗ tốt nhất. nhìn đến thẳng chỉ mình mặt trường kiếm, đường trạch cũng trầm mặt một chút. hắn quả thực không nghĩ đến, nha đầu này sẽ đề xuất dùng quyết đấu đến giải quyết vấn đề. một chút do dự, cuối cùng đường trạch thở dài. được, ta đồng ý. đường trạch biết rõ. Lâm Thanh nhất định là suy nghĩ rất lâu mới quyết định lấy sinh tử quyết đấu đến lại trận này ân đoán cũng nhất định là tốn thời gian rất lâu mới hạ quyết tâm. Đường Trạch không muốn để cho Lâm Thanh chết nhưng hôm nay một trận chiến này nếu mà không đánh có lẽ chính là Lâm Thanh vĩnh viễn cũng mắc. Nói xong đồng ý sau đó Đường Trạch liền từ chữ vật trong ngực bội lấy ra một cây trường thương cùng băng ngọc kiếm một dạng giống nhau hai ngăn linh khí. Liên một động tác này sẽ để cho Lâm Thanh cười lên nàng không phải đang cười nhạo Đường Trạch mà là cảm thấy thích thú. Đường Trạch đem nàng coi là một cái đối thủ không giống hôm đó đối mặt Khôn thậm chí ngay cả vũ khí đều không nguyện mắc ra. Đại sư Minh, xin chỉ giáo. Trường Kiếm vung lên, lâm thanh trong cơ thể linh lực vận chuyển, bên người ngừng tụ vài gốc tảng băng. Kèm theo lâm thanh hướng phía trước phòng tới, tảng băng cũng như bóng với hình, đang đến gần đường trạch trong nháy mắt, hướng phía đường trạch phi đâm mà đi. Đường trạch đem trong cơ thể mình linh lực áp chế ở rồi cùng lâm thanh sắp xỉ chút cơ nhị trọng, sau đó cũng dùng ngang hàng chút cơ nhị trọng toàn lực tốc độ, chợt lóe tránh khỏi vài gốc tảng băng. Trường Thương từ trên xuống dưới khều một cái, cùng muốn thừa dịp tảng băng công kích đồng thời phát động tập kích bất ngờ lâm thanh băng ngọc kiếm đang chạm vào nhau. Keng, kim thiết tương dao vang lên giòn rã đồng thời truyền vào hai người lỗ thay mà binh khí đụng nhau sau đó chấn động ra đến linh lực cũng vét sạch nửa cái sơ câu trên sườn núi nở rộ tử hoa bị linh lực chấn cánh hoa mãn thiên phi vũ rơi nhẹ nhẹ đường trạch cùng lâm thanh đứng tại hoa trong mưa trường thương cùng trường kiếm thoáng thét rời tiếp theo một cái chớp mắt hai người tựa như hóa thành hai đạo cái bóng một loại tại đình đang không dứt binh khí giao thoa trong tiếng thân ảnh tung hình màu tím mưa hoa rồi rít rơi xuống bị sắc bén tía mang tàn nhẫn trường thương khái phá thành mảnh nhỏ lệch cảnh, cảnh đây bí cảnh trên bầu trời lại cũng nhẹ nhàng một hồi mưa đến nước mưa từ nhỏ đến lớn từ chấm đến cát bách cuối cùng trở nên một hồi mưa lớn từng mảnh phi hoa, chấm là vũ, thương kiếm giao thoa, bóng người tung hành, lâm thanh cắn chặt hàm răng, nàng bây giờ đã là toàn lực ứng phó. một trận chiến này, thắng nàng muốn thắng được thông khoái, thua cũng muốn thua thể diện. cho dù cuối cùng phải chết tại đại sư vinh trên tay, nàng cũng phải nói cho đại sư vinh, ngươi xem, ta mấy năm nay tu luyện thành quả làm sao? đường trạch tại đem thực lực không chế đến chút cơ nhị trọng sau đó, cũng không có lại sản nước. hắn biết rõ mình tiểu sư muội mong đợi không phải một đợt qua loa lấy lệ luận bản, mà là một đợt chân chính niềm vui tràn trề đại chiến. đây cũng là tiểu sư muội đối với háo hức một loại phát tiết. Đường trách kỳ thực rất rõ ràng, Lâm Thanh tính cách có lẽ có một ít không quả quyết, có chút đa sầu đa cảm, nhưng chân chính để cho Lâm Thanh một mực ở tại trong đau khổ kẻ cầm đầu là hắn. Là hắn mỗi lần cố ý vừa vặn không bị Lâm Thanh ám sát đến, lại là hắn ban bố lần lượt chi nhánh nhiệm vụ để cho Lâm Thanh tâm tình phức tạp đi hoàn thành. Tiểu sư muội cho Đường Trạch cống hiến bao nhiêu ván khí trị, trong lòng của nàng liền tích toàn bao nhiêu ván khí trị. Nếu mà những này ván khí không đi phát tiết, cuối cùng chỉ có thể bức điên mâu thuẫn Lâm Thanh. Trong tay hắn hai ngàn linh khí minh lôi thường, mang theo hoa đại vũ, kẹp một cổ lôi đỉnh, một thương đâm về phía thu chiêu sau đó chậm một nhịp Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng tự hiểu mình sai lầm, vội vã điều chỉnh thân hình kéo dài khoảng cách, vận chuyển linh lực ở trước người ngưng tụ một bên tường băng, giang rắc. Nhưng mà trường thương đâm trúng tường băng trước mắt, trên tường băng liền chuyển đến vỡ vụn Lâm Thanh. Tiếp theo, tường băng thoáng chốc vỡ vụn, hóa thành một phiến băng vụ. Băng vụ phía sau là đường Trạch núi thương. Tại một cái chớp mắt này, nguyên bản thế quân lực địch song phương, rốt cuộc có một phe lâm vào yếu thế. Lâm Thanh cắn răng giơ kiếm ngăn cản, lại bị trường thương lực đạo đẩy lui mấy bước. Ngay tại đường trạch tính toán đuổi theo đánh bay Lâm Thanh trường kiếm, kết thúc cuộc chiến đấu này thời điểm, Lâm Thanh cùng đường Trạch dưới chân phiến này mặt đất đông nhiên run một cái một cái này run rẩy, để cho Đường Trạch cùng Lâm Thanh động tác đều dừng lại một chút. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là hảo giác. Thằng đến run rẩy một lần nữa xuất hiện, để cho Lâm Thanh suýt nữa không có đứng vững, hai người thần sắc mới đều là biến đổi. Bọn hắn phát hiện, run rẩy cũng không phải là mặt đất, đơn thuần chỉ là bọn hắn dưới người đây một tòa nợ đầy tự hoa sơn khâu. càng làm cho Đường Trạch cảm thấy có chút hít thở không thông là, ở tòa này bắt đầu run rẩy sơn khâu bên trong, hắn cư nhiên cảm nhận được một cổ sinh mệnh lực. ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ sơn khâu một đầu khác truyền đến, Đường Trạch cùng Lâm Thanh chỉ thấy được một cái to lớn thú vật thật cao dơ lên. Tiếp theo, Đường Trạch cùng Lâm Thanh dưới chân sơn khâu run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng, đang run rẩy đồng thời còn chậm rãi dốc lên mà khởi. Đường Trạch ôm lấy Lâm Thanh, từ trên đồi núi nhảy lên một cái, dùng tốc độ nhanh nhất cùng tòa kia sơn khâu kéo dài khoảng cách. Mà thẳng đến hai người nhảy đến giữa không trung, mới xem như thấy rõ chỗ ngồi này sơn khâu toàn cảnh. Chỗ ngồi này đang đang rung rẩy, hơn nữa không ngừng dốc lên, căn bản thì không phải cái gì sơn khâu, mà là cùng vừa rồi cái kia thật lớn thú vật tương liên, một cái cự thú. Cự thú kia đầu lâu liền đạt tới hơn 10 trượng, thêm trên thân, càng là chừng trăm trượng lớn nhỏ vừa mới đường trạch cùng Lâm Thanh nơi tranh đấu, căn bản không phải cái gì nở đậy tự hoa sân câu, mà là cự thú này sau lưng của. Cự thú thú vật đột ngột tăng cao, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bí cảnh rung động. Chương 23, Sương ngủ. Chương 23, Sương ngủ. Kèm theo linh khí khôi phục, đại lục phía trên cũng xuất hiện không ít yêu thú. Trong đó có vài yêu thú cũng xác thực hình thể cực đại, có một mấy trượng, mấy chục trượng lớn nhỏ. Đường Trạch cũng đã gặp một ít hình thể khổng lồ yêu thú, thậm chí từng giết một cái đầu chịu nổi so với hắn nhỏ sân lớn như vậy hình yêu thú. Nhưng, loại kia cỡ lớn yêu thú Tại trước mặt cái này hình thể giống như sơn khâu một dạng con thú khổng lồ trước mặt, nhỏ quả thực khó có thể hình dung. Đường Trạch trong lòng, Lâm Thanh sắc mặt đã trắng đến cực hạn. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhìn thấy như thế rung động cảnh tượng, làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Thế cho nên Lâm Thanh đều bỏ quên, chỉ có chút cơ thực lực đường Trạch, là làm sao ôm lấy nàng đứng lơ lửng trên không. Đứng lơ lửng trên không, đây chính là ít nhất là hư anh kỳ trở lên cường giả mới có thể làm được. Cái kia con thú khổng lồ lúc này chậm rãi nghiêng đầu, dùng to lớn kia thú đồng, liếc Lâm Thanh cùng đường Trạch bên này một cái liên cái nhìn này, lâm thanh liền cảm thấy linh hồn của mình phảng phất đều bị chấn nhiếp. uy áp cường đại cứ như vậy không giữ lại chút nào trực tiếp đỉnh trên thân nàng, ngắn ngủi mấy giây, lâm thanh liền trực tiếp hôn mê tại đường trạch trong ngực. đường trạch cũng bị đây cổ to lớn uy áp đánh ý nghĩ hôn mê, trong cơ thể hắn lúc trước ức chế thực lực trực tiếp liền bị cổ uy áp này ép ra ngoài rồi. dựa vào nguyên anh kỳ tam trọng thực lực, đường trạch cũng mới miễn cưỡng thận trọng chấn định tâm thần. Cự thú này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? vừa vặn nhất nhãn chi huy, liền hắn đây người nguyên anh kỳ tam trọng tu luyện giả đều suýt chút nữa không có kháng trụ, răng khe cắn. Đường Trạch căn bản không có một chút do dự, trực tiếp vận chuyển linh lực, hướng về bí cảnh bên ngoài thế giới phát ra tín hiệu cầu cứu. Bên ngoài những trưởng lão kia ngoại trừ ổn định bí cảnh ra, còn có một cái chức trách, chính là người ở bên trong phát ra tín hiệu cầu cứu thì dựa vào ngoại giới lực lượng đem tiếp dẫn ra, có thể tại tín hiệu phát ra trong nháy mắt, Đường Trạch tâm liền lạnh. Cự thú này bị áp, tựa hồ trực tiếp vận bẹo không gian xung quanh linh lực, hắn tín hiệu cầu cứu trực tiếp bị trôn vùi tại rồi trong không khí. Không chỉ như thế, Đường Trạch chỉ cảm thấy hiện tại toàn bộ tiểu bí cảnh thế giới linh lực đều xuất hiện rối loạn, thậm chí bí cảnh thế giới cùng ngoại giới liên hệ đều bị cắt đứt trên thực tế, đường Trạch cảm giác cũng không sai. tại phù vân tông hậu sơn, mấy vị canh gác bí cảnh trưởng lão hiện tại sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. bí cảnh cửa vào trực tiếp tắt, làm sao đây? vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? lâm thanh cùng đường Trạch bọn hắn làm sao bây giờ? ở mấy phút đồng hồ trước, tại cự thú vừa mới đứng dậy thời điểm, mấy vị trưởng lão liền phát giác bí cảnh trong không gian dị trạng. bọn hắn vì phòng ngừa ván nhất, vội vã nhớ triệu hồi tiến vào nhập không gian bên trong đệ tử. có thể ba tên kia ngưng khí chính trọng đệ tử đều triệu hồi thành công, duy chỉ có đường Trạch cùng lâm thanh không gian chung quanh. Giống như là bị cái gì nhân vật khủng bố cho nắm trong tay một dạng, cho dù mấy vị trưởng lão đồng thời phát lực, cũng không cách nào đem hai người từ trong bí cảnh lôi kéo trở về. Hiện tại, bí cảnh cửa vào càng bị cưỡng chế đóng cửa. Lần này, vẫn còn tại trong bí cảnh đường trạch cùng Lâm Thanh càng là không có đường lui. Phù Vân Tông tông chủ Vân đại tử nghe tin chạy tới, nhìn thấy đã bị phong bế bí cảnh cửa vào sau đó, lập tức hạ lệnh, Phù Vân Tông toàn bộ trưởng lão lập tức chạy tới hậu sơn, đem hết toàn lực mở bí cảnh ra cửa vào, cứu ra Đường Trạch cùng Lâm Thanh. Nhưng, kỳ thực bao gồm Vân đại tử ở bên trong toàn bộ trưởng lão đều hiểu Tại loại này có thể khống chế không gian nhân vật khủng bố dưới sự bí áp, Đường Trạch cùng Lâm Thanh chỉ sợ giữ nhiều lành ít sáu. Tiểu bên trong bí cảnh, Đường Trạch ôm lấy hôn mê Lâm Thành, dùng hết tốc độ nhanh nhất của mình, muốn cùng cái kia khủng bố cự thú kéo dài khoảng cách. Hắn không biết con cự thú kia hướng bọn hắn có hay không để ý, lại có bao nhiêu để ý. Nhưng Đường Trạch rõ ràng, lấy cự thú kia uy áp đến xem, nếu quả thật động thủ, coi như mình toàn lực thi triển, cũng khó mà từ cự thú thủ hạ sống qua một chiêu. 36 kế, tẩu vi thuận sách. Để cho Đường Trạch cảm thấy may mắn là, may mà cái này cự thú hình thể khổng lồ, hành động chậm chạp. Nếu mà tốc độ của nó cùng thực lực của nó ngang hàng, kia Đường Trạch liền chạy dục vọng cũng không có. Nguyên Anh tam trọng thực lực toàn lực chạy thoát thân, tốc độ kia tuyệt đối không phải là đắp. Ngắn ngủi nửa phút không đến, Đường Trạch liền đã chạy đến khoảng cách cự thú ngoài trăm dặm địa phương. Dù vậy, nhìn lại kia cự thú vẫn là giống như một tòa đi lại đỉnh núi một dạng. Đường Trạch còn muốn chạy, nhưng để cho hắn nhức đầu là, hắn bây giờ giống như ư đã chạy đến cái này tiểu bí cảnh biên giới. Đi về trước nữa, là một phiến mở mờ mở sương Đường Trạch nếm thử đi vào trong sương ngủ, đích xác có thể vào trong, nhưng bên trong không có thứ gì, lại đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là thần trí của hắn, cũng không cách nào phát hiện trong xương ngủ tình huống. Ai cũng không biết, như vậy không biết bên trong ẩn giấu loại điều nào khủng bố. Một cái cự thú, cùng một mảng lớn không biết xương ngủ, cái nào uy hiếp càng lớn hơn. Đứng tại xương ngủ lúc trước, đường trạch do dự. Ngay tại hắn suy tư đến cùng nên làm thế nào cho phải thì, đường trạch mặt đất dưới chân, đong nhiên lại bắt đầu rung dậy. Tiếp theo, hắn liền thấy một bên mặt đất trực tiếp nứt ra hai nửa. Từ đạo này khủng bố trong cái khe, một vệt bóng đen bắn tung tóe lên trời, lại nặng nặng rơi xuống ở trên mặt đất, Kích lên bụi mờ, che khuất bầu trời. Mà khi Đường Trạch nhìn thấy đạo hắc ảnh kia khuôn mặt chân thực sau đó, hắn lúc ấy liền mắng rồi một câu FML. Đạo hắc ảnh kia, rõ ràng là một cái hình thể to lớn vô cùng, hoàn toàn có thể cùng lúc trước kia cự thú coi như nhau siêu con du lớn. Con run này toàn thân có màu đỏ thẫm, khâu nơi ở là từng đạo ám kim đường vân. To lớn run vận vẻ khoảng, liền có từng trận kình phong hướng phía bốn phía thổi lất phất mà đi, chính là cắm rễ trong đất bùn đại thụ, tại cổ kình phong này bên dưới cũng là không chịu nổi ná xuống. Con mẹ nó, thế giới này là có thể độc tâm sao? Ta còn đang suy nghĩ một cái cự thú cùng một phiến sương mù cái nào uy hiếp càng lớn hơn, trong nháy mắt liền lại cho ta đến một cái. Đường Trạch cảm giác mình huyết cũng sắp lạnh. So với hiện tại trên đại lục hết đại bộ phận nhân loại, Đường Trạch có thể không chút khách khí nói một câu, hắn rất mạnh. Nhưng mặt đối với mấy cái này trong bí cảnh sống không biết bao lâu khủng bố cự thú, Đường Trạch thật cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi. Mắt thấy cái kia khổng lồ run vẫy đuôi một cái, liền muốn đập về phía cạnh mình, Đường Trạch mắng câu mồm mô, mô, không nói hai lời trực tiếp chui vào trong sương ngủ. Đang tiến vào sương ngủ trước mắt, Đường Trạch còn loáng thoáng nhìn thấy, từ dưới đất lại đưa ra rồi một cái to lớn hắc kiểm trực tiếp kẹp lấy run cái đuôi, cứng rắn đem kia cắt đuôi mong cắt cho xuống. Bị cắt xuống run cái đuôi còn đang vào bẻo, liền bị trong lòng đất toát ra khổng lồ bò cảm căn xuống một ngụm. Phương xa, Đường Trạch đầu tiên nhìn thấy cái kia con thú khổng lồ tựa hổ cũng cùng là thứ gì bắt đấu. Bởi vì khoảng cách quá xa, cộng thêm thời gian đội vàng, Đường Trạch không có quá thấy rõ. Nhưng nhìn hình dáng, vậy hẳn là một cái cự lang. Ta thích mẹ. Vào trong xương mù Đường Trạch cảm giác mình son lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này tiểu bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế giới động vào sao? Khổng lồ O Quy, khổng lồ run, khổng lồ bò cảm còn có cự lang, ai biết trong này có còn hay không thứ khác? vì sao lúc trước tiến vào bí cảnh người cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại đồ chơi này, làm sao tất cả đều để cho hắn cùng Lâm Thanh đuổi kịp? cũng bởi vì hắn cùng Lâm Thanh đánh một trận, như vậy đánh lộn đại giới cũng quá lớn đi, duy nhất để cho Đường Trạch cảm thấy may mắn là, hiện tại những cựu thú kia bắt đầu lẫn nhau đấu tranh, tựa hồ cũng không đem trái tim nghĩ đặt ở hắn và Lâm Thanh trên người, ôm lấy vẫn còn đang hôn mê Lâm Thanh, Đường Trạch thận trọng hướng phía xương mù sâu bên trong đi tới, hắn không dám một mực ngây ngô tại một chỗ, bởi vì hắn không xác định những cử thú kia có thể không thể tiến vào những này xương ngủ từng điểm từng điểm ở trong xương mù cẩn thận đi về phía trước đường trạch dần dần phát hiện được rồi một cái vấn đề phía này xương mù tựa hồ cũng không phải bí cảnh biên giới bởi vì trong sương mù không phải là không thiếu thứ gì cũng tỉ như hiện tại đường trạch cảm thấy trước mặt mình có một thân cây chặn đường đi của hắn lại hắn có thể sờ tới kia sùi xì vào cây vòng qua cây kia đường trạch có thể cảm giác được mình dẫm đạp ở một cái trong vũng nước tựa hồ là cái vũng nước đạo lại đi thêm một bước vũng nước tựa hồ sâu nhiều chút lại đi về phía trước thật giống như lại sâu nhiều chút hắn thận trọng di động đến giữa không trung dùng linh lực hơ khô trên y phục cả bức, trên dưới trái phải đều là một phiến mờ mờ, đường trạch không biết vừa mới hắn đạp rốt cuộc là cái vùng nước vẫn là cái hồ nước, hay hoặc là mảnh đại hải. Hắn chỉ phải tiếp tục lung tung không có mục đích cẩn thận đi về phía trước. Nếu phiến này xương mù không phải bí cảnh chân chính biên giới, kia nhất định còn có đường ra. Đi lần này, chính là ba ngày. Chương 24, ta Vĩnh Sinh. Chương 24, ta Vĩnh Sinh. Ở trong sương mù một đi được rồi ba ngày, cho dù là đường trạch, đều cảm thấy ý thức của mình có chút hoàn hốt. Nếu mà không phải có hệ thống cho hắn thống kê thời gian, bây giờ Đường Trạch phòng trừng liền tự mình đi bao lâu đều quên. Trong 3 ngày này, Lâm Thanh có đến vài lần muốn tỉnh lại, đều bị Đường Trạch dùng linh lực cho lần nữa mê đi rồi. Đường Trạch không muốn để cho nàng tỉnh lại, ít nhất không muốn để cho nàng ở mảnh này trong xương ngủ tỉnh lại. Nơi này yên tĩnh, nơi này buồn thể, nơi này áp lực, nơi này đưa tay không thấy được ngón ngón, Đường Trạch một cái nhân thể nghiệm là đủ rồi. Cho dù tiểu sư muội vô số lần muốn giết qua hắn, nhưng Đường Trạch vẫn là nhớ bảo vệ tốt người tiểu sư muội này. Không chỉ là bởi vì hắn hệ thống là theo tiểu sư muội gắt gao khóa lại ở chung với nhau, mà là bởi vì khi sâu một cái, đường trạch miệng niệm thanh tâm quyết tạm thời ổn định lại tâm thần, tiếp tục đi về phía trước đi. Tại trong xương mù đi lại ba ngày, đường trạch cũng phát hiện đây trong xương mù một vài vấn đề. Đầu tiên, trong này linh khí cực kỳ mỏng manh, không biết có phải hay không là bị những này xương mù ảnh hưởng. Đường trạch có đôi khi căn bản không cảm giác được bên cạnh có linh khí. Thứ yếu, trong xương mù thế giới tương đương lạnh lẽo, lấy đường trạch thực lực cũng phải vận dụng nhiều chút linh lực trong cơ thể mới có thể duy trì ở nhiệt độ cơ thể. Một điểm cuối cùng, cũng là rất khiến đường trạch lo lắng một chút. Hắn ở mảnh này trong sương mù đi lại mấy ngày, ngược lại phát hiện qua cây cối, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua cho dù một cái động vật. Cũng không nghe thấy hơn nửa chút động vật tiếng kêu gào. Thật giống như nơi này là một phiến tử địa một dạng, không có vật còn sống. Từ một điểm này nhìn lên, phiến này sương mù liền tuyệt đối ẩn dấu nguy hiểm gì, nhưng không có cách nào. Nếu mà đường trạch ly khai về đến tiểu bí cảnh, kia hắn phải đối mặt là bốn cái, thậm chí không chỉ bốn cái khủng bố cự thú. Cho dù đối mặt một cái, đường trạch đều cảm giác mình chắc chắn phải chết, không nói đến bốn cái hoặc là càng nhiều. Bởi vì rất khó từ không khí chung quanh bên trong thu nạp linh khí, cho nên đường Trạch bổ sung linh khí cũng phải dựa vào từ trong thương thành trao đổi đan dược. Lại phục hạ mấy viên đan dược, đường Trạch đánh thẳng tính tiếp tục tiến lên, lại chợt phát hiện, trước người cách đó không xa trong sương ngủ, tựa hồ xuất hiện một chút ánh sáng. Đường Trạch xác định, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Đó là một đạo bạch quang. Ở mảnh này sương ngủ xám xịt bên trong, màu trắng ánh sáng cũng không phải rất chói mắt. Nhưng đối với ở nơi này mờ mờ thế giới bên trong hành tẩu qua ba ngày, đường Trạch lại nói, cho dù lại yếu ớt một chút ánh sáng, cũng có thể kích thích đến thần kinh của hắn. Hắn lập tức hướng phía đạo bạch quang kia mà đi đồng thời từ chữ vật trong ngọc bội rút ra một cái số năm trường thương linh khí, không giống với lúc trước cùng lâm thanh lúc đối chiến dùng 2 ngăn trường thương, thanh này số 5 trường thương là hiện tại đường chạch có thể lấy ra mạnh nhất linh khí. đây là một cây đại thương, tổng trưởng gần 2 mét, mà đầu thương liền có khoảng nửa mét, lớn đầu thương bị chạm giống chỗ phức tạp hoa văn, bên trên còn có kim văn lượn lờ, thoạt nhìn không giống như là một món binh khí, ngược lại giống như cái tác phẩm nghệ thuật, có thể chỉ có thật chính sử dụng qua, hoặc là cùng nó đã giao thủ người mới biết thanh này đại thương khủng bố, thương tên hoàng long, huy hoàng như lửa, bá đạo giống như long. Cái này đại thương cũng không phải là đường trạch từ hệ thống trong thương thành đổi đi ra ngoài, thậm chí bây giờ hệ thống trong thương thành đều còn chưa có xuất hiện loại cấp bậc này hàng hóa. Đây là mấy năm trước đường trạch tự mình thăm dò Nam Bộ Châu một nơi di tích lúc thu hoạch. Một tay tuổi thơ Lâm Thành, đơn tay cầm Hoàng Long Thương, đường trạch khoảng cách đạo bạch quan kia càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, đường trạch cũng phát hiện, quanh người hắn sương ngủ, cũng càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, khi đường trạch đi tới đạo bạch quan kia đồng thời, hắn thế giới trước mắt, đột nhiên mở rộng quang đãng lên. Đạo bạch quan kia, kỳ thực là một khối linh thạch to lớn. Linh thạch phía dưới khắc họa đến một cái cực kỳ phức tạp, thậm chí đường trạch liếc mắt nhìn đều cảm thấy nhức đầu trận pháp. trận pháp khoảng cách dọc theo một con đường, thuận theo tuyến nhìn đến, đường trạch có thể nhìn thấy phương xa còn có mấy giờ mơ hồ lóe lên mặt quang. hiển nhiên, có hay không cân nhắc như vậy trận pháp nhỏ, vây quanh một vòng, cái vòng này đem xương ngủ cắt đứt tại ra, giống như là đang bảo vệ đến trong vòng tồn tại, hoặc như là tại giam cấm trong vòng tồn tại. đường trạch lùn đầu, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, tại từ trận pháp nơi làm thành trong vòng là một phiến bằng phẳng lục địa, trên đất liền không có hoa cỏ, không có cây cối, không có nửa điểm thảm thực vật, tại lục địa chính giữa có một tòa giống như dinh thự một dạng kiến trúc, tương đỏ nói lục quy mô của nó thậm chí thắng được đường trạch đã gặp qua triệu quốc hoàng cung. chỉ là đường trạch nhìn một cái lại khó có thể từ nơi này căn kiến trúc trên cảm thấy chút nào khoáng đạt vĩ đại cảm giác. hắn có thể cảm giác được, cũng chỉ có không gì sánh nổi âm u. đó là địa phương nào? trong lúc này có cái gì, đường trạch cũng không rõ ràng. nhưng hiện tại hắn duy nhất chỗ đi tựa hồ chính là chỗ đó. siết chặt trường thương, đường trạch nhích tới gần những tòa tựa như cung điện kiến trúc. tại tòa cung điện này cổng chính đứng thẳng một khối to lớn vô cùng địa. bên trên là cụ thể văn tự. Đường Trạch đọc qua một ít cổ tịch, Loan Thoáng có thể nhận ra phía trên nói linh khí dần dần lùi, thiên kiếp sắp tới. Này lôi hàng này, kiếp này độ này, hai nạn năm xưa, đế tinh vẫn này, xây này mộ này, bảo vệ ta thân thể tàn phế. 18.000 năm, ta vĩnh sinh. Nhìn đến chữ phía trên, Đường Trạch hít một hơi thật sâu, án theo như chiếu theo chữ viết phía trên đến xem, tòa cung điện này rất có thể là linh khí khô kiệt lúc trước, một vị độ kiếp thất bại đại có thể vì chính mình xây phần mộ. Người này dám tự xưng đế tinh, cộng thêm loại này cấu tạo, chẳng lẽ là một vị hoàng đế đại mộ sao? Theo Đường Trạch Biết, lần trước Linh Khí Khô Kiệt lúc trước, toàn bộ đại lục từ bách tính cho tới quân vương, toàn dân đều tu tiên. Không ít quốc gia quân vương đều là quốc gia bên trong thực lực mạnh nhất tu chân giả. Không giống bây giờ, Linh Khí vừa mới khôi phục 200 năm, toàn bộ đại lục cũng chỉ có như vậy mấy chục ngàn mấy trăm ngàn người bước lên tiên độ. Nghĩ đến đây, Đường Trạch cảm giác mình nhịp tim có chút tăng tốc. Ngàn năm trước quân chủ cấp bậc tu chân đại năng phân mộ, cư nhiên ngay tại phủ Vân Sơn tiểu bên trong bí cảnh. Lần trước hắn tùy tiện vào một cái ngàn năm trước không biết người tu luyện phần mộ, đều tìm được Hoàng Long Thương bảo bối như vậy, đây đế vương trong mộ, lại nên có nhiều điểm quý chỉ là một câu cuối cùng này, ta vĩnh sinh là ý gì? chẳng lẽ nói ngàn năm trước vị đại năng tia khả năng còn chưa có chết? không, ngàn năm trước bên ngoài linh khí khô kiệt, tu luyện giả bởi vì vô pháp thu nạp đến linh khí gần như tuyệt tích, làm sao có thể còn có sống sót? trong tâm nghĩ ngợi, cuối cùng đường trạch vẫn là cất bước hướng phía cửa cung điện đi tới. cho dù không vì trong cung điện bảo vật, cho dù chỉ là vì rời khỏi cái này tiểu bí cảnh, hắn đều phải bước vào cái cung điện này. bởi vì đường trạch mơ hồ có một loại cảm giác, nếu đem toàn bộ bí cảnh nhìn làm một cái đại trận, kia cái cung điện này chính là trung tâm nhất trận nhãn. Muốn tại bí cảnh đóng kín dưới tình huống rời khỏi, đường ra duy nhất có lẽ chính là tòa cung điện này rồi. Có lẽ trong cung điện có nguy hiểm, nhưng không hề làm gì, hắn cùng Lâm Thanh chỉ có thể nguy hiểm hơn. Hắn chậm rãi ních tới gần cửa cung điện, ngay tại hắn tự tay tính toán đẩy cửa ra lúc trước, trước mặt đỏ ửng cửa chính, dõng nhiên mở. Chương 25, cự xà. Chương 25, cự xạ. Cung đường Trạch suy nghĩ trong lòng hoàn toàn bất động. Hắn vốn tưởng rằng cung điện sau cửa lớn sẽ là đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng khi cửa tự mình mở ra, đường Trạch lại một lần nữa bị tình cảnh bên trong cho chấn nhất đến. Cung điện bên trong đèn đuốc sáng trang, ánh chiếu kim ngọc lát thành trên mặt đất lưu quang rực rỡ. Từ cung điện thế kim cột đến nóc nhà linh mục điêu khắc, tất cả đều điêu khắc long vẻ phượng, trò tòa cung điện nóc phòng bốn phía càng là chạm trổ cả một con chim cự hoàng kim cự long. Cự long long thủ ở tại trong cung điện vương tỏa ngay phía trên, đối diện đến đường trạch chỗ ở cung điện cửa chính. Đường trạch liếc mắt liền thấy kia giữ tận ngạo mạn long đầu, mà để cho hắn cảm thấy rung động là, đầu này điêu khắc khắc ra cự long, vậy mà mang cho hắn một loại vô hình uy cảm giác, để cho hắn theo bản năng muốn rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Trọn tòa cung điện chỉ có hai chữ có thể hình dung. Sa hoa cực tấn xa hoa. Ngày trước, bách Tính đối với tu tiên chi nhân các nhìn, vẫn là thanh tâm quả dục, lục căn thanh tịnh, không để ý tới phàm tục, tiên phong đạo cốt. Ai có từng nhớ, ngàn năm trước từng có như vậy một vị đại năng, sẽ kiến tạo ra như thế thổ hào một tòa vàng kim cung điện. Đường Trạch nhẹ nhàng cất bước, hướng phía bên trong đại điện đi tới. Tiếng bước chân tại đại điện bên trong vang vọng, có vẻ như thế đột nột. Vừa đi, hắn một vừa quan sát đại điện hai bên, càng xem, hắn lại càng thấy được kinh hãi. Tại đại điện khoảng, đứng thẳng giống như triều thần một loại, ước chừng hai hàng hoàng kim nhân giống như. Những người này giống như thần thái khác nhau tướng mạo nhưng đều là sinh động như thật, bọn hắn đều cung kính cúi đầu, đối với lên trước mặt vương tọa quỳ bái. Chỉ là vương tọa bên trên, lúc này không có một bóng người. Tại tòa cung điện này trước sau dạo qua một vòng, đường trạch càng càng khái, xây dựng cung điện này người hào khí, có thể chậm rãi, hắn cũng phát hiện có cái gì không đúng, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là nơi đó không đúng. Thẳng đến sau một hồi lâu, khi hắn đi hết trọn tòa cung điện, lần nữa đứng tại vương tọa lúc trước thì, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhớ tới rốt cuộc là lạ là, là, là ở chỗ nào rồi. Nếu, tòa cung điện này kỳ thực là một ngôi mộ mộ nói, như vậy Hiện ở tòa này phân mộ bên trong, ít đi trọng yếu nhất một vật. Người chết. Bên trong tòa cung điện này, vì cái gì không có vị kia từ xưng đế tinh đại năng? Mặc kệ vị kia đế tinh đại năng sống hay chết, tại sao hắn đều không ở nơi này? Đi, đi, đi. Ngay tại đường trạch suy tính thời điểm, bên trong cung điện đột nhiên lại chuyển tới đột ngột tiếng bước chân. Thanh âm khởi nguồn, là đường trạch sau lưng. Đường trạch dùng hết tốc độ bình sinh nhanh nhất chuyển thân, một thương đâm về phía phía sau mình. Có thể một thương này, nhưng rơi cái không. Phía sau của hắn, không có một bóng người. Đi, đi, đi. Tuy rằng không có ai nhưng tiếng bước chân vẫn còn tiếp tục. Đường Trạch thần thức lúc này đã thúc giục đến cực hạn, nhưng mà thần trí của hắn bên trong cũng dò xét không đến bất kỳ vật gì. dù là Đường Trạch hiện tại cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu rồi. một hồi gió nhẹ bỗng nhiên thổi tới, thổi tắt cung điện hai bên từng chiếc từng chiếc trường minh đăng. cung điện bắt đầu một chút xíu mở đi, cuối cùng trở nên đen kịt một màu. Đường Trạch lại tiếp tục chỉ thấy kia con hoàng kim cự long hai quả đôi mắt tản ra đỏ hồng ánh sáng. Đường Trạch dùng linh lực nặn ra một đoàn hỏa diễm chiếu sáng bốn phía. dường mắt nhìn lại, hô hấp của hắn hơi chậm lại, quan mang thật sự. Nơi đó còn có cái gì vàng xanh lộng lẫy cung điện. Hắn lúc này đang thân ở một tòa âm trầm trong huyền mộ, mà vừa mới bên cạnh hoàng kim nhân giống như cũng biến thành từng cổ bài cốt. Hỏa Diễm đi lên nửa thăng, Đường Trạch nhìn về phía cái kia hai con mắt đỏ hồng cự long. Hiện tại, như vậy chỗ nào vẫn là cái điêu khắc khắc ra long Kia hiển nhiên chính là một cái sống sơ sơ, vẫn còn tại lẻ lưỡi, hai mắt đỏ thấm. Cự xà. Tại Đường Trạch nhìn về phía con cự xà kia đồng thời, lẻ lưỡi cự xà trong nháy mắt bạo phát ra rít lên một tiếng, tràn đầy hôi xà khẩu đại trương, nhất khẩu phệ hướng Đường Trạch. Đường Trạch đồng tử rút lại, hắn ôm trong ngực Lâm Thanh Dùng hết tốc độ bay sau lưng lùi. Ầm. Cự Sà đầu rắn lực qua đường trạch lòng bàn chân, hung hãn đập vào trên mặt đất, bộc phát ra sóng khí để cho phi thân lui về phía sau đường trạch thân hình mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào trên đất. Kỳ thực cái này cự Sà thực lực, xa còn lâu mới có được lúc trước những cự thú kia thực lực tương đại. Nhiều lắm là cũng chỉ tại Nguyên Anh kỳ nhất trọng khoảng, thậm chí so sánh đường trạch thực lực chân thật còn muốn yếu hơn. Nhưng đường trạch mấy ngày liên tiếp ở trong xương mù hành động, tiêu hao nghiêm trọng, cậu thêm hiện trong ngực còn ôm lấy một cái lâm thanh, đang bảo vệ đến một người dưới tình huống, đường trạch thực lực thật sự là khó có thể phát huy đến cực hạn. Ồ tự tiện xông vào bản đế cung điện người, cư nhiên cũng chỉ có chút thực lực này sao? Cự xà lẻ lưới khoảng, phát ra một đạo khá là tà khí giọng nam. Thanh âm này nghe liền cực kỳ tà môn chói tai, để cho Đường Trạch cảm thấy lỗ tai đau nhức. Bất quá Đường Trạch vẫn thấy được hắn trong giọng nói từ mẫu chốt. Bản đế, lẽ nào đầu này Nguyên Anh thực lực cự xà, chính là cái gọi là đế tinh đại năng? Đế tinh đại năng, như thế nào lại chỉ có Nguyên Anh thực lực? Nhưng bất kể nói thế nào, đây con cự xà thực lực càng yếu, đối với Đường Trạch lại càng mới có lợi. Chỉ cần Đường Trạch có thể khôi phục lại 10 toàn trạng thái, Đối phó một cái nguyên anh nhất trọng yêu thú không nói dễ như trở bàn tay, cũng không có gì khó khăn quá lớn. Suy nghĩ một chút đến tận đây, Đường Trạch lén lút từ hệ thống trong thương thành đổi một khỏa khôi phục đang dược, lấy trong ngực lâm thanh làm màn che, lén lút phục hạ đang dược, trong bóng tối khôi phục lại linh lực. Đồng thời, hắn cố ý kéo dài thời gian nói, "Vạn bối không biết nơi này là tiền bối cung điện, xin tiền bối thứ tội." Nói đến có thể có giãn không có ai so được với tại phủ Vân Tông làm vài chục năm tuổi mục đại sư huynh Đường Trạch. Vừa nhìn Đường Trạch thái độ cung kính, con tự xà kia cũng không có lập tức hướng về Đường Trạch mà ăn. Nó cười lạnh một tiếng, quan sát Đường Trạch một phen. Hư anh ngũ trọng. Lấy tuổi của ngươi lần này thực lực ngược lại cũng coi như không tệ, chỉ là bản đế không nghĩ đến, một cái hư anh ngũ trọng kẻ yếu, có thể xuyên qua vừa dậy vừa nặng hoang trạch sương ngủ. Hư anh ngũ trọng là đường trạch cố ý biểu diễn ra cho cự giả nhìn thực lực. Nếu mà cự giả phát hiện đường trạch thực lực chân thật so với nó muốn mạnh mẽ, nhất định sẽ thừa dịp đường trạch khôi phục lại vạn toàn trạng thái lúc trước, đối với đường trạch tiên hạ thủ vi cường. Đường trạch cũng là phát hiện một điểm này, cho nên trước tiên kỳ địch lấy yếu hơn, trong bóng tối khôi phục. Đây con cự giả thực lực chân thật so sánh đường trạch thấp hơn, cộng thêm đường trạch người mang hệ thống chỉ cần đường trạch nhớ ẩn dấu thực lực, như vậy con cự sả là quả quyết không phát hiện được đầu mối. Hắn cố ý lộ ra thần sắc sợ hãi, hướng về phía cự sả nói, "Tiền bối nói xương mù quả thực là hung hiểm, vãn bối đoạn đường này có thể đi tới cũng là toàn bộ dựa vào vật khí." Vốn tưởng rằng tìm ra cái cung điện có thể tạm thời đặt chân, không nghĩ đến quấy giày đến tiền bối, xin tiền bối thêm vào ván bối một mệnh, thả ván bối rời khỏi đi. Hắc hắc. Rời khỏi. Cự sả thân thể bỗng nhiên một mầm, đem đường trạch trực tiếp vòng ở trong đó. "Tiểu tử, vào bản đế cung điện, muốn rời đi sẽ không có đơn giản như vậy." bản đế hiện tại đang thiếu giúp đỡ tấn thăng cần lương thực ngươi cùng đây tiểu nữ hoa ngược lại tới thật đúng lúc bất quá bản đế đây trăm ngàn năm qua mình ở lại cũng là nhàm chán hiếm thấy đụng phải một cái biết nói chuyện đã như vậy ta liền trước ăn cái này hôn mê tiểu nữ hoa chờ lúc nào nói cho ngươi ngươi chẳng án ta lại đem ngươi nuốt, như thế nào cự sa ngữ khí giống như là đang cùng đường Trạch thương lượng có thể về mặt thực lực nó to lớn kia đầu đã nhích tới gần đường trạch trong lực lâm thanh thậm chí kia lưới rắn liền muốn sở đến lâm thanh trên mặt mà lúc này đã đem dược lực luyện hóa thất thất bát bát thực lực gần như hoàn toàn khôi phục đường chạch, trên mặt nhiên lộ ra một tia cười lạnh không thế nào ta ngược lại thật ra càng muốn nếm thử một chút, người lớn như vậy rắn làm cái rắn, có thể hay không càng dễ ăn một chút. vừa nói, đường trạch trực tiếp nắm cự xả lưỡi rắn, dùng sức kéo một cái. nguyên anh tam trọng khí thế trong nháy mắt bạo phát, từ đường trạch trên thân quét tán, vét sạch trọn tòa cung điện. chương 26 đại đế triệu giận chương 26 đại đế triệu giận cự xà trận tròn mắt, nó làm sao cũng thật không ngờ, một cái trước một giây vẫn là hư anh ngũ trọng tuổi trẻ tiểu tử, trong nháy mắt sẽ biến thành so với hắn còn mạnh hơn nguyên anh tam trọng giả. đường trạch xuất thủ cực nhanh, cự xả căn bản cũng không có phản ứng kịp. Lưỡi rắn bị đường trạch nắm trong tay, cự xà đau đến liên tục tiêu thẳng thiết, thân thể to lớn tại đã hóa thành phần mộ cung điện bên trong qua lại sôi trào, đem bên trong không ít thứ đập phá cái vỡ nát. Tha mạng tha mạng. Đại gia tha mạng a. Đồng dạng để cho đường trạch không có nghĩ tới là, cái này tự xưng bản đế đế tinh đại năng, tự nhiên không nói hai lời liền gọi lên đại gia, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đường trạch lưỡng ngẩn, làm làm một đời đế tinh, cho dù là vị tà đế, cũng nên có chút đế giản nên có tôn nghiêm cùng cốt khí đi. Đường trạch ôm lấy Lâm thanh, trực tiếp nắm lấy cự xà lưỡi rắn hai mắt lạnh lùng, trừng mắt nhìn cự sả, đi lên liền gọi người đại gia, loại này khí phách cũng xứng là đế vương. không phải, đại gia, gia nơi đó là cái gì đế vương a? không phải đế vương ngươi lại vì sao tự xưng bản đế? nơi đây lại là chỗ nào? nên như thế nào ra ngoài? nói. đường trạch dùng sức kéo một cái cự xà lưỡi rắn, đau đến cự xà lại là một hồi gối néo người. nó tê tê rút ra khí lạnh, vội vã nói, đại gia đại gia, ngài, ngài trước tiên buông tay thả ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. ta cái gì đều nói cho ngươi. đây lấy rắn tựa hồ là hắn nhược điểm chí mạng. Đường Trạch hai mắt híp lại, dừng một chút sau đó, bung ra cự xà lưỡi rắn. Cự xà kia được tự do, chính là trong nháy mắt rút nhỏ thân hình, toàn bộ rắn trở nên như mê thu một kích cỡ tương đương, rơi xuống đất sau đó trực tiếp tìm một kẽ đất chui vào. Một bên chạy trốn, cự xà còn một bên cười hát hắc nói, "Tiểu tử ngươi còn quá non nớt, vùng cung điện này đều là của ta địa bàn, nhớ bắt nữa ở ra." Cũng không có cửa. Ồ. Đường Trạch ngược lại không gấp không nóng nảy, thậm chí trên mặt còn mang theo hơi nụ cười. Ngón tay hắn móc một cái, trên ngón tay một đạo kim mang thân qua. Tiếp theo, liền thấy hai khối viên đá giữa trong khe hở, nhớ lại một đầu hơi u la hoàng tiểu xà. Con rắn nhỏ lưỡi rắn trên bốp kỳ quang, nhìn kỹ phía dưới, con rắn kia trong thư hẳn là bị hôn lên giống như là cấn giống vậy ấn ký. ấn ký bây giờ lúc này mang lấp lóe, đau đến nó trên mặt đất liên tục quay cuồng, tiếng eêu rên liên hồi. Đại gia, đại gia ta sai, đại gia tha mạng a. Đường chạy quan thai chậm rãi đi đến cái kia tiểu xà bên cạnh, đưa tay mang theo con rắn nhỏ cái đuôi, nhìn đến ở trong tay qua lại vặn vẹo tiểu xà, chậm chậm rãi nói, ngươi không phải nói vùng cung điện này đều là địa bàn của ngươi, muốn nắm lấy các ngươi nhi cũng không có sao. Vậy, kia là người khác, các phàm phu tục tử, nào có đại gia hại a ôi u đại gia ta van cầu ngươi nhanh tha cho tiểu nhân đi đau đau đau đau chết mất không có vội hay không ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã nếu mà đáp án của ngươi có thể để cho ta hài lòng ta sẽ tha cho ngươi nếu mà ta hài lòng không vẫn sẽ bắt ngươi làm cảnh rắn đại gia ngài hỏi ngài nhanh chóng hỏi Nhỏ khẳng định biết gì nói nơi a tiểu xạ đều sắp bị lười rắn lên kim ấn chơi đùa đau chết luôn nói tới nói lui tốc độ nói được gọi là một cái nhanh ta hỏi ngươi tòa cung điện này hoặc có lẽ là cái mà này mộ có phải là ngươi hay không ngươi có phải hay không ngoài cửa trên tấm địa đá viết đế tình Không phải, không phải. Ta nơi đó là cái gì đế vương đế tinh a? Toa cung điện này cũng không phải của ta. Ta vừa mới chính là cáo mượn oai hùm làm bộ làm tịch, người xem ta thực lực này, có thể là cái gì đế tinh sao? Đường Trạch hơi như mày. Hắn cũng cảm thấy, đầu này tiểu xà phải cùng sáng tác ngoài cửa bia đá vị đại năng kia không phải là một người. Có thể viết ra 18000 năm, ta vĩnh sinh như vậy lời nói hùng hồn một đời đế vương, làm sao lại là đầu này không chút cốt khí tiểu xà. Vậy ngươi cùng tòa cung điện này chủ nhân cũng là quan hệ như thế nào? Chủ nhân cũng bây giờ ở nơi nào? Đường Trạch lại hỏi. Tiểu xà vội vàng nói, và cung điện này chủ nhân cũng là đã từng Triệu Quốc Đế Vương Triệu Dận, ta vốn chỉ là hắn nuôi một cái sơ khai linh trí sùng vật yêu thú. Lúc trước bên ngoài linh khí khô kiệt, Triệu Dận nghịch tiên đột phá thất bại, dương vọng gần. Vì có thể giữ được tánh mạng sẽ tìm cơ hội đột phá, Triệu Dận phái người kiến tạo phiến này bí cảnh và tòa cung điện này, cũng tại cung điện ra tạo ra Hoang Trạch Xương Mù. Hoang Trạch Xương Mù có cắt đứt linh khí ra vào tác dụng, Triệu Dận đem cung điện phụ cận linh khí tất cả đều khóa lại, để phòng linh khí khô kiệt, nưu toan lần nữa đột phá. Nhưng tiếc nối là của hắn lần hai đột phá vẫn là thất bại, cuối cùng vẫn thân tử đạo tiêu, người xem kia vương tọa lên khô cốt liền là của hắn. Đường Trạch nghe xong con rắn nhỏ mà nói, dùng hỏa diễm chiếu sáng lúc trước long dưới đầu vị kia vương tọa. Nguyên bản không có vật gì vương tọa bên trên, quả thật đang ngồi một bộ xương khô. Không nghĩ đến, tòa cung điện này chủ nhân, cư nhiên là bọn hắn Triệu quốc đã từng Hoàng đế Triệu dận. Liên quan tới Triệu dận người này, Đường Trạch cũng đọc qua một ít có quan hệ hắn địa tịch. Nghe nói hắn thống lĩnh Triệu quốc, tại ngàn năm lúc trước từng là đại lục cường thịnh nhất mấy đại một trong những quốc gia. Một người càng quét lục hợp, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng bởi vì linh khí khô kiệt, Triệu dận mang theo trong quốc khố lượng lớn linh thạch vật liệu mất tích bí ẩn, Triệu quốc rắn bắt đầu, lại quốc khố trống chỗ bị nước láng diện qua phân hơn phân nửa giang sơn, cuối cùng mới rơi vào hôm nay lần này bộ dáng. Nguyên lai Triệu Dận chính là mang theo linh thạch cùng vật liệu đến tại đây, xây dựng như vậy một tòa phần mộ cung điện. Nếu mà hắn đột phá, tại đây chính là hắn Triệu Quốc tòa thứ hai vương cung. Nếu mà hắn thất bại, nơi này chính là hắn Triệu Dận phần mộ. Hiện nhiên, Triệu dẫn thất bại. Đường Trạch không khỏi hơi xúc động, ngón tay hắn bốc quyết, tạm thời dừng lại kim ấn đối với con rắn nhỏ hành hạ, đau nửa ngày tiểu xà rốt cuộc thở dài một cái. Nhiều tại đại gia, nhiều tại đại gia. đừng có gấp cảm ơn ta, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Đường Trạch nâng ngược đến tiểu xà làm sao rời đi nơi này, đại gia, tiểu xa cười khổ một tiếng, ta nếu như biết nói sao có khả năng rời đi, ta còn sẽ ở chỗ này bên trong sao? Ta ở đây ngàn năm rồi, nơi này linh khí đã sớm bị ta hút khô vô số lần, lại vô số lần chậm chậm tăng trưởng. Nếu như có lựa chọn, ta chắc chắn sẽ không ở chỗ này bên trong a. Đường trách trách rồi một tiếng, tiểu xa những lời này ngược lại không giống như là gạt người. Kia vậy phải làm sao bây giờ? Hắn vốn tưởng rằng bên trong tòa cung điện này có thể có rời khỏi bí cảnh biện pháp, không nghĩ đến bên trong ngoại trừ một con giá gia, liền cái gì cũng bị mất. Dựa vào trảm thảo trừ căn nguyên tắc. Đường Trạch vận chuyển linh lực liền muốn giết đầu này tiểu sa. Tiểu sa nhận thấy được đường Trạch sắc ý, lập tức lại luôn uống, tại đường Trạch trong tay qua lại vờ mẹo, hoàng hốt vội nói, "Đại gia đại gia, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta, ta còn biết một kiện đại sự." Ồ, đường Trạch ồ một tiếng, trên tay linh lực lại không có ngừng. Tiểu sa cảm thấy cái đuôi của mình đều sắp bị linh lực nâng chín, nhanh chóng dùng giọng nhanh nhất nói ra, "Triệu Dận xây dựng tòa cung điện này, một trong những mục đích chính là vì khi chính hắn phần mộ. là phần mộ tự nhiên phải có vật chôn theo. Ta biết Triệu Dận những cái kia vật chôn theo đều để ở nơi lâu rồi. Nói tới chỗ này, Đường Trạch rốt cục cũng đã ngừng tay. Ngược lại hiện tại trái phải cũng không tìm thấy rời đi biện pháp. Chẳng lại từ đây trong bí cảnh vứt điểm chỗ tốt. Bất quá, Đường Trạch mang theo cái kia tiểu xà. Lần này ngươi tốt nhất đừng tiếp tục cho ta dở trò lừa bịp. Đầu lưỡi ngươi lên kim ấn có thể còn giữ. Ngươi dở trò lừa bịp công phu, ta có thể giết ngươi một vạn lần. Hiểu không? Hiểu rõ ràng. Tiểu xà đều muốn khóc. Con mẹ nó, tại cung điện bên trong tịch mịch ngàn năm rồi, nhất khẩu thức ăn mặn đều không hưởng qua. Khó khăn lắm đến hai nhân loại đưa tới cửa, vốn tưởng rằng đã tới khẩu phần lương thực, ai ngờ đến đã tới tổ tông. Tiểu tử này liền mẹ nó là tên sát tình rõ ràng nguyên anh tam trọng so với nó không mạnh hơn bao nhiêu, có thể lại một lần liền tóm lấy rồi nhược điểm của nó, đem nó hàng phục gắt gạo. Đầu năm nay còn có nhường hay không rắn sống. Chương 27, chôn trôn cùng trận pháp. Chương 27, chôn trôn cùng trận pháp. Tại con rắn nhỏ dưới sự hướng dẫn, đường trạch quả nhiên tìm được trong cung điện ám môn. Ám môn vào vị trí ở tại cung điện mặt bên một nơi gạch phía dưới, chuyển động gạch bên cạnh trường minh đăng, liền có thể đem ám môn mở ra. Lúc trước cung điện bên trong còn vàng xanh lộng lẫy, đột nhiên biến thành bộ kia phần mộ bộ dáng, là trong cung điện có cái gì huyễn thuật sao? đường trạch chợt nhớ tới hắn mới vừa vào cung điện thì thấy bộ kia cực tận xa hoa cảnh tượng, không khỏi mà hỏi. đi ở phía trước lắc một cái lắc một cái dẫn đường tiểu xa bỗng nhiên ngừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn đường trạch vàng xanh lộn lấy. không có a, cung điện bên trong vẫn luôn là bộ dáng kia a. ban đầu triệu giận vừa đậy kín cung điện thời điểm bên trong xác thực thật sang trọng, nhưng đây ngàn năm trôi qua cũng không có người quét dọn, làm sao lại vàng xanh lộn lấy. tiểu xa những lời này để cho đường trạch trong tâm dần mình, hắn suy tư một lát sau lại mở miệng hỏi, ngươi không có đối với ta dùng cái gì huyệt thuật, làm sao có thể, ngài là nguyên anh tâm trọng ta liền tính dùng huyệt thuật, ngài khẳng định cũng có thể phát hiện à? tiểu xa nói ra, vậy ngươi nói nói chuyện, ta đi vào trong cung điện sau đó đều đã làm những gì? đường trạch luôn cảm thấy có chỗ nào còn chưa đúng chỉnh, tiểu xa có chút buồn bực, không hiểu đường trạch vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ngài mở ra cung điện cửa sau đó liền trực tiếp đi tới vương tọa lúc trước, sau đó đốt sáng lên một đám lửa, cùng ta liếc nhau một cái, chỉ đơn giản như vậy, trước thì sao? ta không có làm khác, rất nhỏ xác định, không có. đường trạch hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại còn nắm lấy con rắn nhỏ mệnh muôn, theo lý mà nói Tiểu xà chắc chắn không nên tại loại vấn đề này trên nói dối mới được. Nhưng nếu như Tiểu xà không có nói láo mà nói, thời gian này liền không có rồi. Rõ ràng hắn tại đẩy cửa tiến vào cung điện sau đó, đích xác là thấy được xa hoa cung điện, hơn nữa tại bên trong cung điện vòng vo hảo một vòng lớn. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, hắn trả về đầu đâm một thương, một thương kia đâm vào không khí sau đó, cung điện trường minh đang giọt tắt, hắn mới triệu hồi ra hỏa diễm, thấy được Cự Có thể dựa theo con rắn nhỏ giải thích, hắn đẩy cửa tiến vào cung điện sau đó, trực tiếp liền triệu hoán hỏa diễm, cùng nó gặp nhau trong lúc này ít đi một đoạn lớn thời gian trường minh đăng đường trạch đỗng nhiên dừng bước chuyển thân dọc theo ám môn cầu thang trở lại ám môn lối vào nơi ở nhìn về phía lối vào trường minh đăng mượn ánh lửa đường trạch rõ ràng nhìn thấy kia cung ứng trường minh đăng chiếu sáng sử dụng linh thạch sớm cũng bởi vì linh lực chưa tới mà khô kiệt vỡ vụt, hóa thành phân vụt. quả nhiên có vấn đề đã xoáy thành bột linh thạch hiện nhiên là không có khả năng cung cấp trường minh đăng linh lực để nó tiếp tục chiếu sáng lúc trước hắn thấy sáng trường minh đăng sang trọng cung điện bao gồm kia xảy ra bất ngờ tiếng bước chân kỳ thực đều là ảo giác hơn nữa còn không phải tiểu xà cho hắn xuống ảo giác Lẽ nào bên trong tòa cung điện này, trừ hắn ra, Lâm Thanh cùng cái kia tiểu xà ra. Còn có một người. Đại nhân, làm sao? Tiểu xà lắc một cái lắc một cái bước lên bậc thang, nghi ngờ hỏi, bên trong cung điện này còn có người khác sao? Không có a. Không gì. Đường Trạch xoa xoa mi tâm, không có nói nữa. Chuyện này, hắn tin tưởng tiểu xà là không biết, bởi vì nếu mà người kia cùng tiểu xà là cùng nhau, tiểu xà bị hắn như thế hành hạ, người kia không thể nào thờ ơ bất động. Hơn nữa cho đến bây giờ, dạng này nào giác đều không xuất hiện nữa qua, bản thân hắn cũng không có bị đến bất kỳ tổn thương cũng có lẽ là mấy ngày nay ở trong xương mù áp lực quá lớn, mình xuất hiện ảo giác. Đường Trạch loại này an ủi mình một câu, cho dù hắn biết rõ khả năng như vậy tính cực kỳ nhỏ, tại con rắn nhỏ dẫn đường dưới, Đường Trạch ôm lấy lâm thanh đi vào ám môn, một đường dọc theo tối trong môn mật đạo đi về phía trước. Thời gian không lâu, Đường Trạch liền thấy được ngăn ở mật đạo giữa một cánh cửa đá thật to, hắn tự tay đẩy ở đó tắt trên cửa lớn, không có dùng sức thế nào, cự môn liền theo tiếng mở ra, môn triệu hồi ra hỏa diễm, Đường Trạch nhìn thấy cửa đá sau đó là một tòa ao nước to lớn, ao nước hai bên trồng đến vô số tài bảo, có phàm phu tục tử nhóm yêu vàng bạc cũng có những người tu chân thích nhất linh thạch đan dược. những này tài bảo đều tản ra từng trận yếu ớt vầng sáng, uốn thốc một tòa kia ao nước. mà kia trong ao nước chất lỏng màu xanh biếc, cũng tại chiếu đến tài bảo qua mang. trong lúc nhất thời có vẻ hơi sóng gợn lan tan. đường trạch lại bị một màn trước mắt này, sâu đậm rung động. không phải là bởi vì những cái kia chân quý tài bảo, mà là bởi vì tòa kia ao nước, bởi vì tòa kia trong ao nước chất lỏng. trong lúc này tản ra linh lực, đậm đà để cho đường trạch có chút khó có thể tin. đó là linh tuyến sao? ban đầu triệu giận cơ hồ mang theo trong quốc khố tất cả linh thạch xuống. Cuối cùng liền ngưng tụ ra như vậy một cái tiểu linh tuyển, đây cũng là vì sao Hoàng Trạch xương mũi khóa lại trong không gian linh lực sau đó, bên trong vùng không gian này còn có thể sản sinh linh lực nguyên nhân chủ yếu. Cái kia tiểu xà đứng tại thạch cửa ra, nhìn đến bên trong cửa linh tuyển, giọng điệu thèm thuần nói ra. Đường Trạch ôm trong lực lâm thanh, cất bước liền hướng phía trong môn đi tới. Con rắn nhỏ ánh mắt cũng một mực nhìn chằm chằm đến Đường Trạch, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhưng ngay khi Đường Trạch một cái chân muốn đặt chân tiến vào thạch thất một khắc này, Đường Trạch bước chân dừng lại. Này. Đại nhân, sao rồi?" Tiểu xà âm thanh theo bản năng liền có chút bối rối, thấp giọng hỏi. Đường Trạch quay đầu nhìn đến nó, nơi này có như vậy một nơi linh tuyển, hơn nữa bản thân ngươi cũng biết linh tuyển lối vào, vì sao ngươi chưa bao giờ đi vào? A, ta đi vào a, ta làm sao chưa tiến vào qua? Tiểu Sa vội vàng nói, vậy ngươi đi vào trước, đây. Không chờ Tiểu Sa lại nghĩ giải thích nguy biện, Đường Trạch liền cười lạnh nói, khoảng cách triệu giận đại đế mất tích đã qua ngàn năm, mà đây ngàn năm thời gian xuống, ngươi vẫn chỉ là một đầu nguyên anh thực lực yêu thú, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi từ chưa từng dùng qua đây mắt linh tuyển, chỉ là dựa vào đến linh tuyển tự mình huy phát sản sinh lấy bộ linh khí tu luyện. Như vậy, ngươi lại tại sao không có chạm qua đây mắt linh từ đâu? Đường Trạch bắt được con rắn nhỏ cái đuôi, một bên đem nó hướng trong thạch thất chuyển tới, vừa nói, ta nghĩ ta lập tức liền có thể biết án. Đại gia, đại gia ta lại lại lại sai. Đây, đây trong thạch thất có cơ quan, là triệu giận tự tay bố trí trận pháp, ta không biết làm sao giải, thậm chí không biết trận pháp là làm sao kích động. Ta đã từng lén lút đi vào một lần, kết quả suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều ném ở bên trong, ngay ngàn vạn lần chớ đem ta ném bảo, ngàn vạn lần chớ a. Nghe con rắn nhỏ mà nói, Đường Trạch bình tĩnh vung tay lên, đem Tiểu sàn ném bảo, lệch cạnh. Tiểu xà rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Sau đó, chính là mấy giây yên tĩnh. Tiểu xà nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có phát sinh cái gì sau đó, nhất thời thở dài. Sau đó nó hưng phấn hướng phía kia mắt linh truyền vọt tới, chạy được gọi là một cái nhanh. Kết quả nó vừa mới xây dịch một đoạn ngắn khoảng cách, thạch thất trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên từng đường loé lên quang văn. Những cái kia quang văn hợp thành một cái trận pháp thật to, tiếp theo quang mang pha toái, ở giữa không trung hóa thành từng đường giao sát phiến, hướng phía trong thạch thất chút nào không góc chết bay vụt mà xuống. A! Đại gia cứu mạng. Đại gia cứu mạng a. Bên trong tiểu xà đều hù dọa điên chơi mạng trên mặt đất vọt đi, thỉnh thoảng liền có một đạo dao sắc xoáy phiến đập vào trước người của nó bên hông, mang theo một hồi để cho người giận cả tóc gáy gió rét. hướng theo dao sắc xoáy phiến càng ngày càng nhiều, tiểu xa có thể chỗ đặt chân cũng càng ngày càng ít, mắt thấy sẽ chết tại đây trong thế thất, nó chỉ đành phải thét lên cầu xin tha thứ. đường trạch tiện tay từ chữ vật trong ngọc bội rút ra một cây cấp thấp linh khí trường thương, đâm vào tiểu xa trước mặt trên mặt đất. tiểu xa vội vã thuận theo trường thương leo lên, cuối cùng từ cán thương nơi ở nhảy lên một cái, cuối cùng lạch cạch đánh rơi đường trạch trước mặt mà đường trạch ném xuống kia cái linh khí trường thương, lúc này cũng bị những cái kia mưa rào giống vậy giao sắc tóe phiến cắt cái đất từng khúc. Thằng đến tiểu xà sau khi ra ngoài mười mấy giây đồng hồ sau đó, trong thạch thất quang mang mới dần dần ngậm đạo. Những cái kia trên mặt đất linh khí biến thành giao sắc tóe phiến lại hóa thành điểm sáng tiêu tán vô tung, cuối cùng toàn bộ thạch thất bình tĩnh lại, giống như là không có gì cả phát sinh qua một dạng. Tiểu xà cực kỳ nghĩ mà sợ nằm ở đường trạch trên chân, nghe thanh âm của nó, tựa hồ là đang khóc thút thít. Đại gia, đại gia ta không nên mang ngươi tới đây, ta ơn đại gia cứu nhỏ một mệnh, chúng ta đi thôi. Đi. Đường trạch một cước đem nó đá văng ra. Như vậy một cái linh tuyển đệ không muốn đi gì đi, chính là trận pháp này cũng quá nguy hiểm. Trận pháp là người bố trí, triệu giận đại đế có thể giải, ta là sao không có thể? Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cây trận kỳ nắm ở trong tay, khỏe miệng lộ ra nụ cười thẳng nhiên. Huống chi một cái ngũ giai linh trận mà thôi, chuyện này có khó khăn gì? Chương 28, vạn bối đường trạch gặp qua đại đế. Chương 28, vạn bối đường trạch gặp qua đại đế. Một cái ngũ giai linh trận mà thôi. Lời này nếu để cho bên ngoài những cái kia trận pháp sư hiệp hội trận bọn pháp sư nghe thấy, phòng chừng nhớ bóp chết đường trạch tâm đều có. Trận pháp tương tự cùng luyện đan cùng luyện khí là người tu chân một loại chức nghiệp phụ. Trận pháp sư có thể tại trên đùa chú khắc họa trận pháp làm thành có đặc thù công hiệu linh phụ tiêu thụ, cũng có thể trên mặt đất bố trí đại trận để mà tấn công, phòng ngự hoặc là phụ trợ tu luyện. Tốt trận pháp sư có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe nói ngàn năm trước linh khí vẫn không có khô kệt gì, trên đại lục trận pháp sư liền thật là ít đòi. Phần lớn trận pháp sư cũng chỉ có thể bố trí ba bốn cấp linh trận, giống như là ngũ giai linh trận. Ban đầu toàn bộ đại lục trên cũng chỉ có trăm mười người có thể bố trí ra. Hôm nay linh khí vừa mới khôi phục 100 năm có thừa, trên đại lục trận pháp sư liền yếu hơn. Có thể bố trí nhị giai linh trận, đã có thể tính khó lường rồi. Đường Trạch tự xưng có thể giải ngũ giai linh trận, coi như là ban đầu đi theo Triệu Quốc đại đế Triệu Dận lẫn vào tiểu xà, trong tâm đều có điểm không tin. Lúc trước Triệu Dận đại đế bố trí đây ngũ giai linh trận thì thực lực đã đạt hóa thần kỳ, so sánh đường Trạch mạnh nhiều cái đại cảnh giới. Hôm nay tiểu tử này mới nguyên anh tâm trọng, liền dám nói có thể giải Triệu Dận trận pháp. Tiểu xà thật không quá tin tưởng, thậm chí cảm thấy được tiểu tử này là đang thổi ra châu. Nhưng bây giờ mình đánh không lại hắn, tiểu xà cũng chỉ có thể nuốt ở góc âm thầm mắt thầm chờ chờ một hồi ngươi không giải được trận pháp, bị trận pháp phản vệ, nhìn ngươi làm sao xuống đài. Tiểu Sa thầm nghĩ cái gì đường trạch tự nhiên không biết, hắn đem trong ngực lâm thanh tạm thời thả xuống, tay mình nắm trận kỳ, đi vào thách thất, dừng ở vừa mới Tiểu Sa kích động trận pháp địa phương, hắn đem trận kỳ đi xuống cắm một cái, sau đó liền mà khoanh chân mà ngồi, vận chuyển linh lực trong cơ thể. tại linh lực của hắn dưới sự vận chuyển, mà trên mặt trong nháy mắt lại sáng lên đạo đạo quang văn. chỉ bất quá lần này quang văn không tiếp tục hóa thành sắc, mà là đang đường trạch bớt quyết thôi diễn bên trong, một chút xíu tan ra tiêu tán. cái này ngũ giai linh trận đối với người khác mà nói có lẽ thật khó có thể phá giải, nhưng đối với đường trạch lại nói sắp thực không khó, bởi vì hắn có hệ thống, ngoại trừ có thể cho sư muội phát nhiệm vụ và có một thương thành ra, đường trạch hệ thống còn có chút ngày thường chưa dùng tới hỗn tạp tiểu chức năng. ví dụ như luyện đan thì có thể cho đường trạch nhắc nhở đan dược cần hòa hậu, luyện khí thì có thể nói cho đường trạch linh khí trên minh văn khắc hỏa hướng đi. về phần trận pháp hệ thống này cũng cung cấp một cái nho nhỏ thêm vào chức năng, đó chính là đem trận pháp tạo thành phân tích đi ra, đem một cái đại trận phân hóa thành vô số trận pháp nhỏ để lại cho đường trạch phải làm cũng chỉ là đem tiểu trận kia pháp từng cái từng cái tháo gỡ. Đây ngũ giai trận pháp đẳng cấp tuy cao, nhưng đường trạch tháo gỡ nó cũng chỉ là cần tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian mà thôi. Tiểu xa tựa vào Lâm Thanh bên người, hai mắt rất là coi thường nhìn đến trận pháp bên trong đường trạch. Hắn thấy, tiểu tử này rõ ràng chính là không biết tự lượng sức mình. Với tư cách ngàn năm trước yêu thú, tiểu xa thực lực không quá đi, nhưng nhãn lực vẫn là ở. Mặc dù kể một ít tu chân đại năng có thể đem chính mình ngụy trang thành người trẻ tuổi, nhưng tiểu xa nhìn ra được, cái này nguyên anh tam trọng tiểu tử, tuổi tác chắc chắn không vượt qua được 25 tuổi. Là cái thứ thiệt người trẻ tuổi. Loại bọn tiểu bối này, tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới nguyên anh, đặt ở ngàn năm lúc trước cũng đã là toàn bộ đại lục đều khó gặp thiên tài đỉnh tiêm rồi. Liên tính một người đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, một đường tiền tài địa bảo cung cấp, đến đây tuổi tác của tiểu tử cũng rất khó có hắn một nửa thực lực. Người này tại phương diện tu luyện thiên tài như vậy, lại có thể có bao nhiêu tinh lực? Vùi đầu vào trong trận pháp. Hứa Chi, là ngũ giai trận pháp loại này cao giai trận pháp. Đặc biệt là khi đường trạch tốn hơn nửa canh giờ, đều còn chưa có giải mở một phần năm trận pháp thì tiểu xa liền càng kinh thường. Chấm như vậy phá trận tốc độ, sống giống như là một giải trận tân thủ có thể cao bao nhiêu trận pháp trình độ. Ha, chờ ngươi phá trận thất bại bị hại chết, Lão Tử liền đem đây tiểu nữ ăn, bao nhiêu cũng xem như dính điểm thức ăn mặn. Tiểu Sa trong tâm cười hắc hắc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Lâm Thanh. Kết quả cái nhìn này nhìn sang, con rắn nhỏ hồn nhi suýt chút nữa không có hủ giọn ném. Đế, Đế, Đế quân đại. Tại Lâm Thanh bên người, lúc này hiển nhiên đứng yên một tên hoàng bảo nam tử. Nam tử kia đứng chắp tay, nghe thấy con rắn nhỏ âm thanh sau đó, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc nó một cái. Chính là cái nhìn này, Tiểu Sa liền đã minh bạch nam tử này ý tứ, vội vàng ngậm miệng lại. Có thể trong ánh mắt của nó vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vị đại nhân kia, không phải đã chết rồi sao? Cho dù qua ngàn năm thậm chí lại lâu, tiểu xa đều tin tưởng mình sẽ không nhận sai cái người này. Ngàn năm trước người ta gọi là Long Tôn đế quân, một tay tiêu diệt toàn bộ Nam Bộ Châu Triệu Quốc đại đế, Triệu Dận. Con rắn nhỏ âm thanh, chính đang chuyên chú phá trận đường trạch cũng không nghe thấy. Hắn cũng không biết, lúc này ngoài cửa nhiều hơn một cái đang xem người của hắn. Tại đường trạch trong thần thức, bên ngoài mọi thứ bình thường. Hắn vẫn còn tại từng điểm từng điểm phá đến trận pháp, tuy rằng rất chậm, nhưng mà rất thận trọng. Trận pháp, tự giống với là một cái phức tạp nước buộc. Một vòng cuốn quýt lấy một vòng, một cái dựng một cái. Hệ thống tồn tại, giống như là đem không có sợi dây đầu dây đều đưa tới đường trạch trước mặt, đường trạch phải làm cũng chỉ là đem mỗi sợi dây đều rút ra mà thôi. Thời gian, liên loại này từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt 2 giờ, nguyên bản còn đang khiếp sợ ở tại Triệu Dận đột nhiên xuất hiện tiểu xà, lúc này cũng ngừng hô hấp, nhìn đến trận pháp bên trong còn đang không ngừng phá trận đường trạch. Nó có chút ngu. Hơn 3 canh giờ rồi, tiểu tử này chậm như vậy phá trận, đã kéo dài bà canh giờ rồi. Có thể kỳ quái là, hắn cư nhiên không có xảy ra một chút trở ngại. Hơn ba canh giờ trầm trầm phá trận, không có chút nào đem tiểu tử này đầu làm cho loạn. Mắt thấy trong thạch thất quang văn càng ngày càng ít, con rắn nhỏ xà khẩu hơi dương ra, lười theo bản năng vùng xuống ra. Mẹ, tiểu tử này chẳng lẽ thật có thể thành đi? Ngũ giai trận pháp a? Cư nhiên bị tiểu tử này xứng sở giải khai. Cái này cần là nhiều rõ ràng đầu óc, nhiều hiểu rõ trận pháp, mới có thể như vậy cẩn thận thăm dò, hoàn mỹ phá vỡ trận pháp. Có thể. Nếu mà tiểu tử này phá trận thực lực thật mạnh như vậy, hắn làm gì không trực tiếp tìm ra trận nhãn nơi ở, đột phá trận nhãn? Phá trận có hai loại phương pháp, một loại giống như đường trạch như bây giờ cẩn thận thăm dò, một chút xíu tan dã trận pháp. Nhưng loại tốc độ này quá chậm, hơn nữa hơi có bất chắc liền sẽ kích động trận pháp. Thêm nữa rất ít có trận pháp sư có thể ở thời gian dài phá trận bên trong bảo trì đầu não tuyệt đối tỉnh táo, vì vậy mà loại này phá trận phương pháp thường thường bị cho rằng là tân thủ trận pháp sư mới có thể áp dụng đần chiều. Còn có một loại, chính là tìm kiếm trận nhãn, trực tiếp phá trận. Phương tiện, dứt khoát, nhanh nhẹn. Đương nhiên, nếu mà tìm không đến, khẳng định cũng sẽ kích động trận pháp nhưng so với người trước loại kia lại nhảy phá trận, càng nhiều hơn trận pháp sư vẫn sẽ lựa chọn người sau. Kỳ thực nếu mà có thể, Đường Trạch cũng không muốn như vậy chậm lụi phá trận. Hắn cũng muốn trực tiếp tìm ra trận nhãn, đem trận pháp giải. Nhưng không có cách nào, hệ thống không có dạy a. Lại là sau nửa canh giờ, khi thạch thất trên mặt đất cuối cùng một vệt ánh sáng văn tiêu tán hầu như không còn, Tiểu Sa triệt để trận mắt hốc mồm. Tiểu tử này thật giải khai, cái tuổi này nhẹ nhàng liền nguyên anh tam trọng tiểu tử, tại trận pháp phương diện cư nhiên thật đúng là có thành tựu cao như vậy vì rằng một chút phá trận, so không lại tìm kiếm trận nhãn đem trận pháp một chút mà phá, nhưng đối với một cái tuổi trẻ như vậy tiểu tử lại nói, "Đây là cái cái quái vật gì a?" Đường Trạch nuốt hai viên đan dược khôi phục thể lực sau đó, cũng chậm rãi đứng lên đến. Giữa lúc hắn tự tay rút ra trận kỳ đem thu hồi thì, phía sau của hắn, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. "Làm rất tốt, ta Triệu Quốc cũng có loại này hậu sinh, thật là thiên hữu ta Triệu Quốc." Đồng thời, còn truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Đường Trạch quay đầu nhìn lại, liền gặp được cửa đá ra, đứng yên một tên toàn thân hoàng bào nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, dung mạo phong gợi, nhìn như trên khuôn mặt nghiêm túc. Lúc này mang theo hơi đủ cười, chỉ là nhìn người này một cái, Đường Trạch liền cảm giác chấn động trong lòng, thật giống như liền đầu thần thức đều hứng chịu tới cái gì trùng kích tự đắc, để cho hắn theo bản năng nhớ muốn lấy lại thần thức, đồng thời túi đầu quỷ bái. Cố nén loại kia quỷ bái kích động, Đường Trạch cắn chặt hàm răng chắp tay nói, bên trong cung điện này quả nhiên còn có một người. Cô không có đoán sai, người đây hậu sinh, quả nhiên đã phát hiện cô. Nam tử phất phất tay, phản phất có một cổ lực đạo từ Đường Trạch trên thân lui xuống. Đường Trạch nhất thời cảm thấy đầu vai nhẹ một chút, thở dài. Hắn lại hướng về phía nam tử cung kính thi lễ, nhớ trước khi tới Hạo Giác đều là tiền bối một tay làm văn bối đường trạch, gặp qua Đại đế. Chương 29, Long Tôn đế quân. Chương 29, Long Tôn đế quân. Triệu Dận tuyệt đối có thể cũng coi là triệu quốc một đời nhân vật chuyển kỳ. Tại linh khí còn chưa khô kiệt thời điểm, Triệu Dận chỉ dựa vào sức một mình, quét ngang toàn bộ Nam Bộ châu các nước, để cho Nam Bộ châu trở nên túi đầu xương thần. Thế nhân đều xưng Long Tôn đế quân. Tuy rằng vị này đại đế cầm không quốc khố vật liệu sau đó mất tích bí ẩn, đã tạo thành ngàn năm sau triệu quốc xa sút, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Có người nói, hưng cũng Long Tôn, vong cũng Long Tôn. Đối với vị này, ngàn năm trước tiền bối cường giả cung kính nhiều chút, Đường Trạch cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hôm nay đây ngàn năm đi qua, còn có thể nghe có người vị cô một tiếng đại đế, thật không biết là nên may mắn hay là nên cảm khái. Triệu Dận chắp hai tay sau lưng, đi vào trong thạch thất, quan sát toàn thể Đường Trạch trên mặt, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Không tồi. Triệu Quốc có thể có này năm nhi, khi thật không tệ. Đại đế làm sao biết, ta thì nhất định là Triệu Quốc năm nhi. Đường Trạch kỳ, đây Triệu Dận nhãn lực khá hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một cái nhìn thấu hắn ra đợi hay sao? Xem ra đây ngàn năm trôi qua, rất nhiều thứ hậu sinh cũng không biết nữa rồi a triệu giận có chút cảm khái nói sau đó đưa tay để ở đường trạch đỉnh đầu đường trạch trong tâm kinh sợ nhưng mà không có làm lẽ tránh động tác hắn biết rõ nếu mà vị này đại đế muốn giết hắn hắn căn bản là không có được trốn đỉnh đầu truyền đến một hồi có chút mờ ảo hư vô xúc cảm tiếp theo đường trạch cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực giống như là bị dẫn đạo đi ra một dạng từ hắn thiên linh hội tụ hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đỉnh đầu linh lực ngưng tụ thành một đạo hư nguyễn hình rồng mà trước mặt triệu giận đỉnh đầu lúc này cũng xuất hiện một con như vậy hình rồng chỉ có điều triệu dận đỉnh đầu long càng làm thật hơn thật sự trên vạn năm lúc trước, toàn bộ đại lục vẫn là bộ tộc chế, mỗi cái bộ lạc đều có mỗi người thờ phượng thần thú. thần thú ban huyết mạch cho tín đồ của chính mình, cuối cùng những cái kia bộ lạc dần dần diễn biến thành quốc gia. ta triệu quốc thần thú huyết mạch, chính là đây trục diễm long. đã nhiều năm như vậy, quốc gia đổi thay, nhân khẩu di chuyển, mỗi cái quốc gia các con dân huyết thống cũng dần dần không còn đơn độc cùng thuần túy. không có trục diễm long huyết mạch người cô không dám kết luật bừa, nhưng có, thì nhất định là triệu quốc hậu bối. đường Trạch cái này thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói thần thú huyết mạch sự tình. đại đế ngài mặc dù được xưng là long tôn, cũng là bởi vì đây trục diễm long huyết mạch vẫn tính thông minh. Triệu Dận vừa nói, tản đi đỉnh đầu và đường trạch đỉnh đầu linh khí hình rộng. Hắn từ đường trạch bên cạnh đi qua, đứng ổn định ở cái nhìn kia linh tuyển lúc trước, nhìn đến linh tuyển, như là suy tư đã lâu, vừa tựa như là cảm khái đã lâu. Cuối cùng, hắn yên lặng quay người lại, nhìn đến đường trạch nói, ngươi chắc phát hiện, cô đã không phải là người sống. Cô bất quá một tia tàn hồn, bởi vì ngươi đây hậu sinh xông vào, mới bị thất tỉnh. Linh thạch này tài bảo, cô giữ lại đều vô dụng, ngươi đây hậu sinh vẫn tính để cho cô hài lòng, ngươi đều có thể cầm đi. Đây linh ngươi lại vào trong âm. Ba ngày sau liền có thể bị ngươi hoàn toàn thu nạp, đến lúc đó ngươi thoát thai hoàn cốt, ngày sau thành tựu nhất định so sánh cô rộng hơn xa. Triệu giận nói xong, Đường Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là chấp tay hỏi, đại đế, đây mắt linh tuyển có thể cung cấp mấy người ngâm? Một người, nếu như vào người khác, linh tuyển liền sẽ ô trọc. Đường Trạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa nằm Lâm Thanh, hắn trầm ngâm chốc lát, sau đó nói ra, vậy có thể hay không để cho nha đầu kia đến qua? Nàng. Triệu giận liếc Lâm Thanh một cái, thiên tư quá kém, huống chi nàng không phải là ta Triệu quốc Diễm Long huyết mạch, không phải là ta chính thống Triệu quốc người. Nàng không phải Triệu có người, nhưng nàng là người của ta." Đường Trạch nói ra. Những lời này để cho Triệu Dận quay đầu nhìn một chút Đường Trạch. Tại Đường Trạch còn lo lắng, mình là không phải chọc tới vị này đại đế sinh khí thời điểm, Triệu dẫn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. "Ha ha ha ha. Hảo một cái nàng là người của ta. Ngươi đây hậu sinh thật cùng cô có duyên phận. Cũng được cũng được, nếu ngươi mình vứt bỏ phần này có thể thoát thai hoán cốt đại cơ duyên cho nàng, kia cô cũng không thể nói gì được. Ngươi hãy để cho nàng ngâm vào đi liền được, cô sẽ thiết lập trận, để cho nàng ở trong hôn mê tự mình thu nạp linh truyền." Triệu Dận bất thình lình cười to cùng thống khoái để cho đường trạch đều có chút không sợ tới ý nghĩ, chẳng lẽ là mình nói lời gì, đâm trọt đại đế tâm trong, đem lâm thanh ôm vào linh tuyển bên trong, triệu dẫn cho linh tuyển ra thực hiện một cái trận pháp. Sau đó chính là ba ngày chờ đợi. Ba ngày này, đường trạch khi thì cho lâm thanh hộ pháp, khi thì cùng triệu giận tán gẫu. triệu dận vị này đế quân hoặc bá đạo hoặc không câu chấp tính cách, cũng để cho đường trạch khắc sâu ấn tượng. vị này đế vương có thể xưng bá toàn bộ nam bộ châu, không phải là không có đạo lý. thời gian ba ngày đã mắt trôi qua, ba ngày qua đi, linh tuyển kiệt chỉ còn lại có trên thân tràn đầy màu đen phủ xa giống vậy tạm chất lâm thanh ngồi tại khô cạn nguồn suối bên trong đường trạch dùng linh thuật gọi nước sạch cho rừng trong sạch tắm lại cho nàng thay quần áo khác sau đó lúc này mới ôm lấy nàng ly khai thất thất lại đem lâm thanh ôm vào trong ngực đường trạch mới không khỏi cảm khái đây linh tuyển thần kỳ ngắn ngủi ba ngày lâm thanh cả người thật giống như kinh dịch phàm thủy da của nàng trở nên càng sáng bóng như ngọc dung mạo cũng càng mỹ lệ hơn quan trọng nhất là đan điền của nàng bên trong bụng kỳ kinh bất mạch đều giống như bị tái tạo qua một lần một loại trở nên vô cùng thông suốt trước lâm thanh thể chất chỉ có thể coi là bình thường không có gì lạ, dựa vào hệ thống mới có thể có đến vượt qua bạn cùng lứa tuổi thực lực. Mà bây giờ, có thể nói Lâm Thanh thể chất đã vượt qua không biết bao nhiêu từ tiểu dùng hiếm quý đan dược cái gọi là thiên tiêu. Cho dù không có hệ thống lại cho nàng bất kỳ trợ giúp nào, tốc độ tu luyện của nàng cũng chỉ sẽ tiến triển cực nhanh. Đường trạch chép, chép miệng một cái, đây linh tuyển quả thật là thần kỳ. Bất quá đây cũng bình thường, đây chính là triệu giận đào dũng nhất thời kỳ cường thịnh triệu quốc toàn bộ quốc cố mới ngưng tụ ra một mắt ti hí linh trừ hắn ra, ngoại trừ ngàn năm trước những cái kia đế vương, ai còn có thể xuất thủ rộng rãi như vậy? Ai còn có thể lại làm ra cái thứ nhì linh tuyển? Ít nhất tại bây giờ đại lục bên trên, ai cũng không thể. Bao gồm đường trạch bản nhân, đường trạch hệ thống trong thương thành cũng có linh tuyển tiêu thụ, vừa vặn một dọn, liền cần 300 điểm đòn khí trị. Nhớ thấu như vậy một ao, quá khó khăn. Ôm lấy lâm thanh trở lại trong cung điện, lúc này cung điện lại khôi phục thành lúc trước đường trạch nhìn thấy vàng xanh lộng lẫy, nguy nga lộng lẫy bộ dáng. Triệu dận ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa trên chân bàn chứ cái kia tiểu xà, năng hấp thu không sai, ngược lại cũng coi là có tạo hóa. Đường trạch ôm lấy lâm thanh đi ra, triệu giận cũng không ngần đầu, liền mở miệng nói con cần đa tại đại đế thành toàn nên tại bản thân ngươi nếu mà ngươi không nói câu nói kia cô đoạn sẽ không để cho cô gái này chạm kia linh tuyển phân nữa. triệu giận vừa nói tiện tay đem tiểu sàn em xuống mang theo tên tiểu tử này còn có trong thạch thất những cái kia linh thạch cô sẽ đưa các ngươi rời khỏi tại đây đế quân đại nhân Nhỏ không muốn đi a nhọ liền muốn cả đời đi theo ngài a tiểu xa vừa nghe triệu giận phải để cho nó đi vội vã hú ngéo người muốn chạy trở về triệu giận bên cạnh kết quả vừa ngắt hai lần triệu giận liền vung ra một cổ khí lãng đem nó thổi tới rồi đường chạy bên người chớ có cùng cô trang trung thành. Ngươi cái gì tính tình cô rõ ràng nhất? Húng chi cô đây tàn hồn không còn nhiều thời gian, phía dưới linh tuyển cũng đã khô kiệt, ngày sau tại đây sẽ không còn linh lực sinh ra, ngươi ở lại chỗ này chỉ sẽ từ từ chờ chết. Đây hậu sinh thiên tư không sai, ngươi hãy thành thật theo hắn, ngày sau có tạo hóa của ngươi. Triệu Dận trong giọng nói tựa hồ có chút không kiên nhẫn, bị dọa sợ đến tiểu xà không dám nói nhiều. Đường Trạch nghe vậy do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói, đại đế, văn bối có thể ở chỗ này dừng lại lâu mấy ngày. Làm sao? Cảm thấy cô đáng thương, suy nghĩ nhiều bồi cô hai ngày. Triệu giận cười lạnh một tiếng, Cô vừa thưởng thức để người đây hậu sinh đến, đừng lại nhại để cho cô thất vọng. Đi thạch thất cầm đồ vật, sau đó cô đưa các ngươi đi. Đường trạch trầm mặc. Một lát sau, hắn lắc đầu nói, đã như vậy, kia trong thạch thất đồ vật, văn bối cũng không cần. Triệu giận trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, trên mặt vẫn như cũ treo cười lạnh cùng ngạo khí. Tùy ngươi, hậu sinh. Ngón tay hắn gõ nhẹ một cái vương tọa tay vị. Sau một khắc, cung điện kia cánh cửa bất thình lình mở ra, nơi cửa một phiến sương mù. Đi ra vùng này sương mù, liền sẽ trở lại thế giới của các ngươi. Đi thôi. Triệu giận nói xong, liền lấy tay chống đỡ đầu, tựa vào vương tọa trên nhắm mắt dưỡng thần. Đường Trạch tâm tình phức tạp đi đến trước cửa, dường mắt vừa nhìn về phía vương tọa trên cái vị kia đế vương. Ba ngày sống chung thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Ba ngày này, triệu giận giống như là một vị lão sư, đem hắn chọn đời tâm đắc tu luyện, đem hắn xử sự làm người kinh nghiệm, đều nói cho Đường Trạch. Đem trong ngực lâm thanh thả xuống, Đường Trạch cung kính hướng về vương tọa lên triệu giận hành một cái thần tử chi lễ, sau đó mới ôm lên lâm thanh, xuyên qua sư ngủ, đi ra cửa chính. Cái kia tiểu xà vốn không muốn đi, lại chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực đạo dám đem nó đẩy ra bên ngoài cửa chính chờ bọn hắn đều rời khỏi, chờ cung điện lần nữa lọt vào hoàn toàn yên tĩnh, triệu giận mới chậm rãi ngồi thẳng người, mở mắt. không phải là cô không muốn để lại ngươi, chỉ là cô đây tàn hồn, đã đèn cả dầu. hậu sinh, câu ngàn năm trước không có khiêu chiến thành thiên đạo, ngươi cũng chớ có lại bại bởi nó. hắn vi thở dài, thân hình dần dần trở nên hư vô, trong suốt cuối cùng biến mất. vàng xanh lộng lẫy cung điện cũng tản đi kim quang, lại biến thành tòa kia bóng tối phân mộ. chính giữa vương bên trên, một bộ xương khô đứng thẳng mà ngồi, giống như quân vương tái thế. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe bộ. linh giới mô tả video nhé chương 30 thiên tử tông truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thiên Tử Tông. Thất ở một phiến vùng hoang vu bên trong, Đường Trạch vừa tàn nhận hít một hơi, mới bình phục lại tâm tình. Hắn từ trong cửa đi ra sau đó, liên bị truyền đến phiến này hoang giao giá địa. Tuy rằng không quá nhận thức đây là nơi nào, nhưng Đường Trạch biết rõ, tại đây đã không phải là tiểu bí cảnh thế giới. Hắn lại lần nữa trở lại đại lục. Chỉ là sau lưng lại không có xương ngủ cửa, cũng lại không có đại đế một đời. Hắn cũng biết, đại đế vội vã đuổi hắn đi, là bởi vì kia sợi tàn hồn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn vô pháp dừng lại lâu cũng chỉ có thể lưu lại trong thạch thất những cái kia linh thạch tài bảo rồi, những thứ kia là đại đế trôn cùng, lưu lại những cái kia là đối với vị này đế vương sau cùng tôn trọng. Tiểu xa tại nó chuyện tống gia địa phương nằm thật lâu. Tuy rằng lúc trước nó từng mở miệng một tiếng triệu giận gọi thẳng đại đế tên thật, hơn nữa thoạt nhìn tính cách khôn khéo gian trá, nhưng Đường Trạch biết rõ, cuối cùng nó nói muốn lưu lại bồi đại đế, tuyệt đối là thật lòng. Đó là thân tử đối với đế vương thần phục. Ngươi biết vì sao đế quân đại nhân sẽ đồng ý nữ oa kia ngâm linh truyền sao? Tiểu xa bỗng nhiên đến một câu như vậy. Nó không có lại gọi Đường Trạch đại ra, âm thanh cũng sẽ không tả tính chói tai. Vì sao? bởi vì ngàn năm trước, đế quân đại nhân vương hậu liền từng là một vị phổ thông thị nữ, người thị nữ kia không có bất kỳ bối cảnh, so ra kém các thần tử nữ nhi, so ra kém nước láng diện công chúa, thậm chí địa vị còn không bằng bình dân bất tính. lúc ấy toàn bộ đại thần đều phản đối để cho người thị nữ này làm hậu, bao gồm thị nữ mình đều nói làm cái phi tử liền tốt, nhưng cuối cùng đế quân vẫn là lập nàng làm hậu. lúc ấy đế quân liền nói, tiểu sa nhìn về phía phương xa, nàng có lẽ không phải cái gì xuất thân người cao quý, nhưng nàng là người của ta. đường trạch hơi nhắm mắt, khó trách triệu đại đế lại đột nhiên đồng ý để cho lâm thanh ngâm linh tuyển. Chỉ bởi vì chính mình, nói lời tương tự bốn. Tâm tình phức tạp ở vùng hoang vu bên trong tạt qua chỉ chốc lát, Đường Trạch cũng từ từ nhận rõ phương hướng. Hắn hiện tại hẳn ở tại Phong Quốc biên giới bên trên, cùng Triệu Quốc tiếp nhận địa phương, khoảng cách phủ Vân Tông khá là khoảng cách. Dù sao lúc trước hắn ở trong sương ngủ đi lâu như vậy, cách phủ Vân Tông xa một chút thật giống như cũng bình thường. Khoảng cách mặc dù xa, Đường Trạch lại không gấp ngự kiếm rời khỏi. Hắn được trước tiên tìm một nơi đặt chân, chờ Lâm Thanh tiểu nhi từ này tỉnh lại. Lúc trước tại bí cảnh bên trong, Lâm Thanh thật vất vả mới quyết định nói muốn cùng hắn quyết đấu. Kết quả lần này quyết đấu lại không quyết đấu thành. Nhà đầu này tỉnh lại, tập tính khẳng định lại được nổ một lần. Vẫn là trước tiên ở tông môn ra, đem hắn cùng Lâm Thanh chuyện giữa xử lý một chút thật là tốt. Ôm lấy Lâm Thanh, Đường Trạch gần đây tìm một thành trấn nhỏ tính toán nghỉ chân một chút. Binh lính thủ thành vừa nhìn Đường Trạch như vậy cái thổ bất lạp kỳ hàng ôm lấy cái cô em xinh đẹp, còn lên đến ngăn cản một phen, cuối cùng bị Đường Trạch một khối bạc vụn cho đổi. A, Đường Đường Nguyên Anh tu sĩ, cùng đám này phản phu tục tử phí lời cái gì? Tiểu Sa ẩn náo Đường Trạch trong tay áo, đối với Đường Trạch cách làm có chút khịt mũi coi thường. Đường Trạch không thèm để ý nó, đây chính là cái nâng cao giẫm đạp thấp hàng. Ôm lấy bị hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật Lâm Thanh, đường trạch ở trong thành trước tiên tìm một khách sạn. Cung tiểu nhị nói xong giá tiền đang định ở dưới, khách sạn lầu 2, ba cái mặc lên đạo bảo người trẻ tuổi hoàng hoàng du du đi xuống. Ba người này vừa đưa ra, khách sạn dưới lầu ăn cơm không ít thực khách đều cấm rồi âm thanh. Tiểu nhị kia cũng ném ra đường trạch, nhanh chóng tiến lên nên đón, cung kính nói: "Ba vị tiên sư, đây là muốn đi ra ngoài à?" Ừm. Trong ba người một người cầm đầu kéo dài âm thanh: "Chúng ta chuyến này xuống núi cho là vì tổng chủ chúng ta tìm kiếm thích hợp lỗ đỉnh, nơi đó có thể ánh sáng nghỉ ngơi không kiếm sống." các ngươi phụ cận đây, còn có nhà nào có chưa lấy chồng tiểu thư? đều cho biết cùng ta, nếu như có buồn tiên nhân coi trọng, có rất nhiều thưởng. tiểu nhị gãi đầu một cái, thiên sư, đây ta còn thực sự không biết. hừ, đồ vô dụng. người cầm đầu kia trực tiếp đẩy ra rồi tiểu nhị, cất bước liền muốn hướng ngoài khách sạn đi tới. phía sau hắn một người chợt la lên, vậy một bên cái kia, người trong ngực ôm lấy chính là không phải cái cô nương. hắn chỉ, dĩ nhiên chính là đường trạch. đường trạch ôm trong ngực lâm thanh, không thèm để ý mấy người kia, hướng về phía tiểu nhị hỏi, tiểu nhị, gian phòng của ta chính là trên lầu đầu đông gian kia. ngạch, phải nhìn thấy tiểu nhị gật đầu, đường trạch trực tiếp liền muốn đi lên lầu. ba người kia hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức chắn tại đường trạch trước người của. trong đó người cầm đầu kia ngạo mạn tiền đến, nếu mày nhìn đến đường trạch, tiểu tử, ra đích sư để hỏi ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? hắn quả nhiên ôm lấy cái cô bé, nhanh, để cho ra mấy cái nhìn một chút may mặt. muốn là có tư cách cho nhà chúng ta tông chủ khi lô đỉnh, ngươi ngày sau coi như toàn được nhậu nhẹ tan man rồi. đường trạch lười để ý bọn hắn, ngược lại bên cạnh tiểu nhị, vừa nhìn đường trạch tựa hồ không đem ba người này coi là chuyện to tát. Bận rộn ở một bên thấp giọng nói, vị công tử này, đây ba người đều là phụ cận tiên môn tiên cực tông đệ tử, có thể đều sẽ tiên thuật tiên nhân a. Có nghe thấy không, tiểu tử, chúng ta ba đều là tiên nhân. Tiên nhân hiện tại muốn nhìn một chút ngươi trong lưng lưu, ngươi nếu như dám nói một chữ không, tiên nhân sẽ phải mạng của ngươi. Ngươi lại theo ra trong điếc, hôm nay ra liền đem đầu ngươi véo xuống làm cái bô, nghe được không? Mắt thấy đây ba gia hỏa ngăn cản đường đi ở phía trước cabin, đường chạch thở dài. Ngũ ngốc hàng năm có, làm sao năm nay đặc biệt nhiều. Cút. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Đây đã coi như là cho ba người này một cái cơ hội nếu mà tại đây không phải khách sạn, nếu mà trong ngực hắn không có ôm lấy Lâm Thành, hiện tại ba người này cũng sớm đã chết. hắc, ngươi tiểu tử này là cái quái gì vậy thật cũng hắc. vừa mới tiểu nhị kia mà ngươi nói không nghe thấy sao? Lão tử là Thiên Cực Tông đệ tử, biết rõ Thiên Cực Tông sao? Từ khi Phong Quốc đệ nhất tông môn Vân Tuyết lâu diệt môn sau đó, Thiên Cực Tông chính là Phong Quốc hôm nay đệ nhất tông môn. tại Phong Quốc chúng ta chính là vương đạo, chính là ngày. nếu ngươi tiểu tử này rượu mời không uống rượu phạt, ra hôm nay sẽ để cho ngươi ăn đủ. mặc kệ ngươi trong ngực cô nàng này đến cùng cái gì sắc đẹp, ra hôm nay đều chắc chắn phải có được. Về phần ngươi, chết đi." Đường Trạch một chữ, tựa hồ liền triệt để chọc giận tới ba người này. Ba người bọn hắn với tư cách Thiên Cực Tông đệ tử, sau khi xuống núi từ trước đến giờ là tác uy tác phúc, đừng nói bị mắng, ngay cả một câu khó nghe nói đều không nghe được. Bọn hắn ngang tàng nhiều thời gian như vậy, hôm nay lại có thể có người dám ngỗ nghịch bọn hắn, còn để bọn hắn lăn. Ba người bọn hắn dĩ nhiên là nhịn không được. Một người cầm đầu trực tiếp rút trường kiếm ra, nhất kiếm liền muốn bổ về phía Đường Trạch. Dù sao cũng là tiệm của mình, Tiểu Nhị cũng sợ trong tiệm xảy ra chuyện, đuổi vội vàng vì xuống đất, hướng về phía tên kia Thiên Cực Tông đệ tử nói, "Tiên sư, Thiên sư hạ thủ lưu tình a. Đây, đây ngài giết người, nhục nhã ngài tiên danh a. Vừa nói, hắn còn bang bang dập đầu mấy cái, sau đó lại đưa tay lôi kéo đường trạch ông quần, thấp giọng nói, "Công tử, nhanh chóng cho tiên sư nhận cái sai, lại để cho tiên sư nhìn tiểu thư kia một cái." Vẫn là mệnh quan trọng a. Coi như ngươi tiểu nhị này thức thời, tiểu tử, chúng ta cũng tại trong tiệm ở đã mấy ngày, không lẽ mặt ngươi được cho tiểu nhị này mặt mũi. Đem ngươi trong ngực cô bé cho ra, sau đó mình tắt mình mười mấy cái bạn hại cốt đi, chuyện này coi như qua." Cầm đầu Tiên Cực tông đệ tử phun một cái, sau đó nắm kiếm chỉ đến đường trạch trên mặt tràn đầy khinh bỉ cùng kinh thường, có cốt khí, có cốt khí quản cái dám dùng, lao tử kiếm trên tay, lao tử thực lực mạnh mẽ, ngươi lại đùa bỡn cốt khí, lao tử liền chém ngươi, nhìn ngươi sợ không sợ? Đối mặt tiểu nhị khuyên nhủ cùng trước mặt thiên cực tông đệ tử ngăn tảng, đường Trạch sét rồi một tiếng, cút. Sau đó, hắn lập lại một lần trước kia, công tử, tiểu nhị không nghĩ đến, đường trạch cư nhiên vẫn là không chịu vua, mà kia thiên cực tông đệ tử hỏa khí cũng trong nháy mắt bộc lên, thanh kia chỉ đến đường Trạch trưởng kiếm nhất thời dơ lên thật cao, nhất kiếm chém về phía đường Trạch đám thực khách cùng tiểu nhị giật này mình có người không nghĩ đến ba vị này tiên nhân cư nhiên thật sẽ động thủ giết người, cũng có người cảm thấy là người trẻ tuổi này quá ngông cuồng, một cái người bình thường làm sao lại dám cùng ba vị tiên sư đối kháng? người không chịu vua mệnh nhưng là không còn nữa rồi a. giang giác ngay tại đám thực khách đều ẩn nút sợ bắn toàn thân máu thì một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến. tiếp theo mọi người liền thấy dẫn đầu tiên kia thiên cực tông đệ tử trường kiếm trong tay hẳn là ở giữa không trung đứt thành từng khúc, vỡ nát trường kiếm phái phiến tán lạc một chỗ. sau đó ba tiên kia thiên cực tông đệ tử liền cũng đứng đến bất động. Đường Trạch một lời không phát, vòng qua ba người kia, ôm lấy Lâm Thanh lên lầu. Mà thẳng đến hắn lên lầu sau khi vào phòng, ba tên kia Thiên Cực Tông đệ tử mới thẳng tắp ngã trên đất. Tại mỗi người bọn họ nơi cổ, đều riêng cắm vào một phiến trường kiếm thái phiến. Một đòn, toi mạng. Chương 31, ta đã tới. Chương 31, ta đã tới. Đem Lâm Thanh thả lên giường, Đường Trạch bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Thế giới bên ngoài, phiền rồi nhặng thật sự là quá nhiều. Thiên Cực Tông, một cái giựt vào Vân Tuyết lâu bị diệt mới lên vị tông môn, môn hạ đệ tử cư nhiên liền cuồng ngạo như vậy giúp đỡ tông chủ ở trong thành tùy ý tìm kiếm lô đỉnh coi thôi đi, còn tính toán trắng trợn cướp đoạt dân nữ. gió này quốc tu tiên tông môn tố chất mỗi một người đều thấp đến như thế khiến người nôn mửa sao. thở dài, đường trạch ngồi ở mép giường, đưa tay đẻ ở lâm thanh đỉnh đầu. một cổ linh lực êm ái phất qua lâm thanh ý nghĩ, để cho lượn lờ rồi lâm thanh mấy ngày buồn ngủ dần dần biến mất. lông mi khép run, lâm thanh hai con mắt chậm rãi mở ra. đại sư huynh. liếc nhìn đường trạch, lâm thanh còn có chút mơ hồ. trong cổ họng theo bản năng hụt cục ra đại sư minh ba chữ, sau đó nàng lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang tốn sức suy nghĩ. Nhớ lý Thanh nàng trước khi hôn mê đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy phút sau đó, Lâm Thanh mới đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, con tự thú kia, cũng chính là Lâm Thanh hiện tại kinh dịch phạt tùy rồi, nếu như đổi thành nàng thân thể trước kia, khởi mạnh như vậy thế nào cũng phải choáng váng đầu không thể. Ngồi thẳng người Lâm Thanh lúc này mới đánh giá nàng nhà hoàn cảnh, có phát hiện không tự thú, hơn nữa thật giống như ở tại một gian khách sạn về sau, tài lược thở phào nhẹ nhõm. Đại sư Minh, nơi này là nơi nào? Chúng ta từ tiểu bí cảnh bên trong ra sao? Ừ, nhìn thấy con cự thú kia sau đó, ta liền mang theo ngươi một đường chạy trốn, cuối cùng xuyên qua một phiến sương ngủ, phát hiện trở lại đại lục trên chẳng qua là đến Phong Quốc, bây giờ đang ở Phong Quốc biên giới, ta tính toán chờ ngươi tỉnh lại lại dẫn ngươi trở về Phù Vân Tông. Đường Trạch cảm giác mình cũng không tính là nói bừa, thật sự là hắn là nhìn thấy Cự thú sau đó chạy mau đường, chạy trốn sau đó cũng đích xác là xuyên qua xương ngủ. cuối cùng cũng là xuyên qua xương cửa mới trở lại Đại Lục trên. Một điểm không sai. Lâm Thanh nghe xong, đưa tay để ở mình trên Huyệt Thái Dương. nàng biết rõ Đại sư Minh có thể mang theo nàng từ Cự thú dưới sự đuổi giết trốn ra được, trải qua khẳng định so sánh Đại sư Minh miêu tả muốn nguy hiểm hơn nhiều. rõ ràng mình nhiều lần như vậy muốn giết hắn. Rõ ràng lúc trước tại bí cảnh còn quyết định sinh tử quyết đấu, có thể đại sư mình vẫn là bất chấp nguy hiểm, mang theo nàng thoát đi bí cảnh. Ta, Lâm Thanh há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ biết là tâm tình mình phức tạp. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 180. Đã lâu nghe được trong đầu đoán khí trị thu nhập thanh âm nhấp nhợ, Đường Trạch còn cảm thấy có chút cảm khái. Bất quá càng nhiều hơn, vẫn lo lắng. Tiểu nhi từ này, quả nhiên bởi vì trận kia quyết đấu mà náo loạn không được tự nhiên. Chỉ sợ trong nội tâm nàng, lại sẽ khó chịu trên một hồi lâu đi. Nhà đầu này tính cách vốn cũng không đủ quả quyết, thật vất vả quyết định, nhớ dựa vào quyết đấu đến triệt để kết trận này ân oán. Kết quả quyết đấu còn bị đánh gậy. quyết đấu đối tượng còn liều mạng đem nàng cứu ra. Lâm Thanh tâm tỉnh không phức tạp mới lạ, đường trạch vỗ nhẹ đỉnh đầu của nàng, âm thanh tận lực chậm lại nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi hôn mê chừng mấy ngày, rất tốt điều dưỡng một hồi, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi bản thân một người yên lặng một chút đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi căn phòng, còn lại Lâm Thanh một người trong phòng lặng lẽ không nói bốn. Đi xuống lầu đường trạch, nhìn thẳng đến tiểu nhị, mấy người thực khách và mấy cái nha dịch bộ dáng người đối với trên mặt đất ba tên thiên cực tông đệ tử thi thể tay chân luống cuống mắt thấy đến đường chạy xuống tiểu nhị đuổi vội vàng chỉ hắn nói liền chính là hắn làm ra là người giết ba vị tiên gia nha dịch bên trong một tiên bộ đầu quan sát đường chạy mấy lần bất quá ngựa khí vẫn là mang theo cẩn thận cùng cẩn thận nghe tiểu nhị cùng thực khách nói người này cả tay đều không động liền giết ba vị tiên gia chỉ sợ cũng là một vị người tu hành mặt đối với mấy cái này người tu hành bọn hắn những này phàm phu tục tử quả thực không dám ngất tội hiệp lấy võ phạm cấm những này người tu hành càng như phải ừm Đường Trạch gật đầu một cái, nhìn trên mặt đất ba ba tên kia Thiên Cực Tông đệ tử một cái sau đó, tùy ý vung tay lên. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm từ ba người kia trên thân giấy lên, khiêu động ngọn lửa bị dọa sợ đến tiểu nhị, thực khách cùng bọn nha dịch đều liên tiếp lui về phía sau. Hỏa diễm một nấu cho tới khi rồi ba người cổ, lại không có đốt tới ba người đầu lâu. Mãi cho đến hỏa diễm đem ba người kia thân thể đốt cái tan thành mây khói, đầu lâu của bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này càng làm cho những người vây xem thấy sợ nổi da gà. Bọn hắn cũng đã gặp ba tên kia Thiên Cực Tông đệ tử đùa bỡn qua một ít tiểu thiên thuật, lại cũng bất quá là dẫn động một điểm nhỏ lửa. Giống như đường trạch như vậy, không chế hỏa diễm đốt cháy ba người thân thể, vẫn còn có thể bảo đảm đầu lâu hoàn hảo không hao tổn, bọn hắn những người này lúc nào gặp qua. Tiểu nhị cầm sợi dây đến. Đường trạch không để ý người chung quanh phản ứng, chỉ là hướng phía tiểu nhị từ tốn nói. Tiểu nhị vốn là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, không dám chế mãi, vội vã cho đường trạch cầm cái sợi dây đến. Đường trạch nói tiếng cảm ơn, bị dọa sợ đến tiểu nhị khoát tay lia liệm. Tiếp theo, mọi người chỉ nhìn đường trạch dùng sợi dây buộc lên này ba quả đầu người, nói trong tay. Đường trạch mang theo đầu người cất bước liền muốn đi ra ngoài, bọn nha dịch một cái cũng không dám ngăn trở còn rối rít tối nhượng kết quả đường trạch đi hai bước đống nhiên ngừng lại nhìn đến lúc trước câu hỏi bộ khói hỏi thiên cực tông ở nơi nào ngạch tại tại phía bắc tùng sơn lính trên cảm ơn mắt thấy đường trạch lại muốn đi kia bộ khoái bỗng nhiên phản ứng lại vội vàng nói đúng rồi ba vị này tiên sư trưởng lão chính đang phụ thành chủ cùng thành chủ gặp mặt ba vị tiên sư bỏ mình chuyện chúng ta đã phái người đi thông báo trưởng lão phòng trưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian của ta không nhiều không đợi không hắn phụ thành chủ ở nơi nào đường trạch lại hỏi từ đầu đến cuối ngữ khí của hắn đều không có gì nhấp nô bình tĩnh để cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Có mặt ngay tại thành Tây, lớn nhất kia một tòa phủ đệ liền phải. Được. Đường Trạch nói xong, đã mang theo ba quả đầu người ra cửa bốn. Từ thành, phủ thành chủ. Phủ thành chủ phòng khách chính bên trong, thành chủ Vương Trúc lại ngồi ở dưới trên thủ vị. Ở trên đầu chủ vị đang ngồi, là một tên lão giả râu bạc trắng. "Để ngươi tìm nữ hoa, đến bây giờ đều không gặp đủ." Lão giả râu bạc trắng bưng ly trà nhẹ nhàng lay động, câu hỏi trong giọng nói mang theo đối với Vương Trúc thị. "Một phương thành chủ, trong mắt hắn tựa hồ cũng cái gì cũng không phải. Phải Vương Trúc trong bóng tối cắn răng, gật đầu một cái. Đây lão giả dâu bạc trắng, chính là Thiên Cực Tông Tam trưởng lão Trần vô cực. Nghe nói vị này Trần vô cực thực lực đã đạt Kim đan tứ trọng, với tay một cái liền có thể dẫn động phong lôi, vô cùng cường đại. Vương Trúc không phải tu luyện giả, cũng không hiểu những thực lực này cảnh giới. Hắn chỉ biết là cái này Trần vô cực rất mạnh, cường đại đến hắn không thể không tại trước mặt người này không lương quỷ gối, túi đầu xưng thần. Nếu không, hắn cũng tốt, cả tòa phủ thành chủ người trên cũng tốt, ngay cả toàn bộ từ thành người đều có thể bị giết chết. Ba ngày trước, Trần vô cực mang theo đệ tử đến bọn hắn từ thành hạ lệnh để cho hắn người thành chủ này tại toàn thành Vơ Vết xinh đẹp chưa xuất giá nữ tử, để cho các nàng chọn, mang trở về làm gì lô đỉnh. Vương Trúc với tư cách một phương thành chủ, dĩ nhiên là không muốn để cho con dân của mình giống như là heo chó một dạng mặc cho người chọn. Ba ngày này hắn một mực đang tận lực trì hoãn, nhưng hôm nay, Trần Vô Cực lại tìm đến cửa, hiển nhiên là kéo không được. Hắn cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, té bị dưới đất, hướng về phía Trần Vô Cực nói: "Trưởng lão, Vương Trúc vô năng, vô pháp làm trưởng lão tìm đến thích hợp nữ tử, còn mong trưởng lão giáng tội." "A, không năng lực cũng không cần tại trước thành chủ trên mây nô. Ngày mai mình muốn chăn đệm cốt đi." ta sẽ để cho người khác đến làm thành chủ. Trần vô cực giọng nói chuyện cực kỳ tùy ý. dưới đảm nhiệm thành chủ cần bệ hạ chiếu thư, ngươi, ngươi coi như là thiên gia, cũng không thể vượt qua chức phận, tùy ý dưới mặc cho lão gia chúng ta à. một mực đi theo vương trúc bên người một người làm vừa nghe Trần vô cực sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng cãi. Trần vô cực mí mắt đều chẳng muốn nhấc một hồi, hắn uống một hớp trà, nhàn nhạt nói, ta nói đời kế tiếp là có thể đời kế tiếp. cùng lắm thì các ngươi báo các ngươi phong quốc hoàng đế nơi nào đây, xem hoàng đế là sẽ vì các ngươi nói chuyện, vẫn sẽ vì bản trưởng lao nói chuyện. lời vừa nói ra, thiên hạ nhân lập tức liền để trụ. Hắn đi theo vương trúc nhiều năm như vậy, cũng xem như có nhiều chút đầu góc chính trị. Lấy thiên cực tông hôm nay thế lực, phong quốc hoàng đế cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn hướng về thiên cực tông thỏa hiệp. Dù sao, một vị phổ thông thành chủ, làm sao cùng hôm nay thực lực cường đại, danh tiếng đang thịnh thiên cực tông đánh đồng với nhau? Kia hạ nhân đôi môi chạm, còn tính toán nói thêm gì nữa tranh thủ một hồi, liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Tiếp theo, một tiên thị vệ mang theo cái nha dịch vội vã chạy tới. Nha dịch trầm ầm một tiếng quỳ trên đất, cũng biết hướng về phía trần vô cực nói: tiên, Thiên, sư, ra xảy ra chuyện, sách, cuối cùng còn thể thống gì, các người nho nhỏ này từ thành, có thể xảy ra chuyện lớn hơn gì? chân vô cực còn là một bộ vẻ đạm nhiên, hắn kim đan tứ trọng thực lực, đặt ở phong quốc giới tu luyện bên trong không tính quá mạnh, nhưng cũng đã coi như là trên trung bình thực lực. đặc biệt là tại vân tuyết lâu bị diệt sau đó, phong quốc đỉnh phong tu chân giả giảm bớt, địa vị của hắn càng là thuận thế nước lên thì thuyền lên. trong mắt hắn, có hắn tỏa chấn, nho nhỏ này một cái từ thành, căn bản không xảy ra đáng giá gì hắn hốt hoảng đại sự. thẳng đến tên kia nha dịch mở miệng, nói ra lời kế tiếp. thiên sư, chết, chết, vậy, kia ba vị tiểu thiên sư đều bị giết ta. Chẳng. Trần vô cực ly trà trong tay nhất thời té xuống đất. Hắn hai mắt chừng một cái, lúc trước thần sắc lạnh nhạt không còn sót lại chút gì, phẫn nộ quát: Ai làm? Là người tuổi trẻ, giống như cũng là vị thiên sư, dám đụng đến ta thiên cực tông người, dẫn ta tới. Tiêu Nha dịch vội vàng hẳn là, đang phải dẫn Trần vô cực rời khỏi phủ thành chủ trong nội viện, liền lại chuyển tới một giọng nói: Không cần đi qua, ta đã tới. Đường Trạch một tay nhấc đến ba khỏa đầu người, một tay gánh vác sau lưng, đứng ổn định ở trong sân, đứng ổn định ở Trần vô cực trước mặt. Chương 32, trên Thiên Cực Tông. Chương 32 trên thiên cực tông trần vô cực chỉ là quan sát một cái người tới ánh mắt kia lập tức liền đỏ hắn thấy được đường trạch trên tay ba khỏa đầu người kia rõ ràng là bọn hắn thiên cực tông ba tên đệ tử vô chi tiểu bối cư nhiên dám đụng đến chúng ta thiên cực tông người lão tử nhìn ngươi là chán sống vương trúc và người khác nhìn tới trong tay mang theo đầu người đường trạch biểu tình cũng đều lún cuống trường lão mang tới ba tên thiên cực tông đệ tử cư nhiên đều chết ở tiểu tử này trên tay đều chết ở bọn hắn tử thành đây dựa theo đây trần vô cực tinh khí chỉ sợ cuối cùng sẽ đem hỏa khí giận cá chém thất đến bọn hắn cả tòa tử trên đầu tượng Vương Chúc mình không có vấn đề, nhưng từ thành máy tính dưới tay hắn hạ nhân nhanh mồm nhanh miệng nghĩ tới cái gì nói cái đó, lúc này đã mở miệng hướng về phía đường Trạch cả giận nói, ngươi tiểu tử này biết rõ mình làm cái gì không? Ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng? Liên tính ngươi cũng là thiên gia, làm sao so được với thiên cực tông? Có thể so với trần vô cực trưởng lão? Ngươi giết đây ba cái thiên cực tông tiên gia, cuối cùng chỉ có thể hại làm bọn chúng ta đây cả tòa từ thành đều bị dính liễu. Ngươi, lần này người vừa nói như thế, xung quanh không ít nghe tin mà đến, còn chưa làm biết chuyện gì xảy ra thị vệ các người hầu cũng đều cảm thấy hắn nói có đạo lý thậm chí đều ở đây trong hoàng loạn chỉ trích lên đường chạy đến ở trong mắt bọn họ thần tiên khẳng định cũng là số tuổi lớn lợi hại hơn người tuổi trẻ này có lẽ có thể giết chết ba tên tiểu thiên sư nhưng đối mặt trần vô cực trưởng lão nhất định là so với bất quá tiểu tử này mình không biết tự lượng sức mình còn có thể hại chính bọn họ cả tòa từ thành xuôi sèo theo những người làm này thị vệ tâm lý khẳng định hận lên đường chạy trần vô cực chính là trực tiếp rút ra sau eo phát trần trừng mắt nhìn đường cả giận nói tiểu bối không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch dám động vô cực tông ta đệ tử còn dám tới khiêu khích ta ngươi đều đáng chết Một lời rơi xuống, Chân Vô Cực đã huy động phất trận, xông về đường trạch. Thực lực của hắn so sánh đường trạch yếu hơn, tự nhiên không nhìn thấu đường trạch thực lực chân thật. Nhưng hắn vốn cũng không phải là cái gì tính tình cẩn thận, cậu thêm bị đệ tử chết sợ kích động, theo bản năng đã cảm thấy tuổi quá trẻ đường trạch thực lực sẽ không mạnh đến mức nào. Chân Vô Cực đây vọt một cái, mang theo phong lôi chi thế, phất trận trong lúc huy động, một đạo mãnh liệt cương phong thẳng hướng đến đường trạch đập tới. Hai bên người hầu đều hù dọa được liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn khoảng cách xa như vậy, đều cảm nhận được cương phong dư âm. Kẻ bị cương phong trực tiếp công kích người trẻ tuổi, chỉ sợ là chắc chắn phải chết đi. Mọi người trong tâm đều nghĩ như vậy đấy, nhưng bọn hắn không có đồng tình, chỉ có phân ức. Người muốn chết sẽ chết, tại sao muốn tại ta Từ thành, giết Thiên Cực Tông đệ tử? Trần Vô Cực vốn là không nói lý tính cách, Thiên Cực Tông đệ tử chết tại Từ thành, hắn lại không có tại Từ thành tìm ra thích hợp lô đỉnh, cuối cùng nậu khí trung niệm, thật muốn diện bọn hắn Từ thành, kia thế làm sao bây giờ? Đương nhiên, những người này tâm lý làm sao nhớ, cùng đường trạch cũng không có đóng. Hắn giết Thiên Cực Tông đệ tử không phải là vì giúp Từ thành người xuất đầu, tìm đến Trần Vô Cực cũng không phải là vì hại Vô Cực Tông, hắn chỉ là có chút nhìn cái này Tông môn khó chịu, chỉ như vậy mà thôi. Từ thành làm sao, Từ thanh bách tính làm sao nhớ, cùng hắn có quan hệ gì. Nhìn đến Trần Vô Cực bổ tới cương phong, đường trạch động đều không động, vẫn là một tay cầm đầu người, một tay chắp sau lưng. Bao gồm Trần Vô Cực tại bên trong, mọi người đều cảm thấy hắn là đang chờ chết, là từ bỏ vùng ấy. Trần Vô Cực khẽ miệng đưa ra lộ ra vẻ dữ tợn. Thẳng đến đạo này cương phong bổ tới đường trạch không đến một chỉ khoảng cách, đường trạch mới rốt cục có chỉ vào làm. Hắn nhẹ nhàng há mồm, phun ra hai chữ: "Trở về." Liền hai chữ này. Sau một khắc, đạo này liền muốn bổ tới đường trạch cương phong, liền nghịch chuyển trong nháy mắt rồi phương hướng đốn phía Trần Vô Cực bay vút đến. "Vậy xem bọn hạ nhân ngu." Trần Vô Cực mình càng choáng váng hơn. "Đây đạo cương phong, chính là bọn hắn Thiên Cực tông độc hữu nhị phẩm tiên thuật, Phong Lang khí nhận." Vốn là lấy cuồng bạo trực tiếp lực công kích cường đại sư danh, lấy hắn Kim Đan tứ trọng thực lực phong thích, theo lý mà nói, cho dù là Kim Đan tam tứ trọng tu luyện giả, muốn tiếp một đòn này cũng không quá dễ dàng. Có thể trước mặt tiểu tử này, hắn thậm chí cả tay đều không động, chỉ là mở miệng nói hai chữ, liền trực tiếp để cho đao gió bay vụt quay về. Tiểu tử này đến cùng là thực lực gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, mắt thấy đao gió chạy thẳng tới tới mình, Trần Vô Cực nhanh chóng phóng người lên, liền muốn tránh ra. Kết quả hắn lúc này mới vừa nhảy cỡ lên, bên kia đường trạch liền lại mở miệng nói: "Đi xuống." Lại là hai chữ. Lần này, Trần Vô Cực chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đặt ở đầu vai của hắn, dám đem hắn theo như hồi trên mặt đất. Trần Vô Cực trốn đều không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đạo Phong nhận kia hướng phía cổ của mình mà đến, bạo phát ra hết thảm một tiếng. Phụp. Đầu người rơi xuống đất. Mặc kệ người xung quanh ánh mắt khiếp sợ, đường trạch đi đến Trần Vô Cực bên cạnh thi thể, đem cái đầu người kia buộc ở rồi trên sợi dây, đường trạch tiện tay thiêu đốt rồi cố thi thể kia chuyển thân sẽ phải rời khỏi. Thành chủ Vương Trúc đây mới phản ứng được, gấp giọng nói, tiên, thiên sư đại nhân, ngài giết người nọ là Thiên Cực Tông người, đây. Kỳ thực Vương Trúc muốn nói, nếu như Thiên Cực Tông cuối cùng giận cá chém tớt đến bọn hắn tử thành nên làm cái gì? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có dám nói ra, bởi vì Vương Trúc ý thức được một chút, người trẻ tuổi này thực lực so sánh Trần Vô Cực còn mạnh hơn, thậm chí mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn sợ Thiên Cực Tông giận cá chém tớt, lại làm sao không sợ người trẻ tuổi này giận cá chém thất? Cuối cùng Vương Trúc cấm rồi âm thanh, không có lại dám nói chuyện. Đường Trạch cũng không thèm để ý hắn. Hắn giết Trần Vô Cực không phải là vì giúp Vương Trúc giải vây, thậm chí đến rời khỏi, hắn cũng không biết nói chuyện Vương Trúc chính là thành chủ. Mang theo bốn viên đầu người, Đường Trạch rời khỏi phụ thành chủ sau đó trực tiếp lựa kiếm, chạy thẳng tới phía Bắc mà đi 4. Chúng sơn lĩnh, Thiên Cực Tông. Từ khi Vân Tuyết lâu bị đồ sau đó, toàn bộ phong quốc tu tiên thế lực lớn đại bị đụng. Cái gọi là trong núi không có lão hổ hầu tự xưng đại vương, bọn hắn thiên cực tông thuận thế mà khởi, tiếp quản phong quốc tu tiên thế lực lĩnh đầu dương vị trí. Hôm nay Thiên Cực Tông, tại phong quốc có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trưởng môn sư Minh nhắc tới chúng ta còn phải cảm tạ vị kia Đỗ Vân Tuyết lâu đại năng, nếu là không có hắn, chúng ta Thiên Cực Tông cũng quả quyết không ngồi tới vị trí này a. Thiên Cực Tông hậu sơn, mấy tên Thiên Cực Tông cao tầng thiết tiến uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Thượng thủ vị, Thiên Cực Tông tông chủ Đặng Thiên bưng ly rượu uống một hớp, hướng về phía lời mới vừa nói trưởng lão cười nói, "Ha ha ha, sư đệ ngươi lời nói này thì không đúng. Vân Tuyết lâu bị đồ, đó là bọn họ chọc không nên dây vào người, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta Thiên Cực Tông có thể đứng dậy, dựa vào là chính chúng ta nhận định tình hình, không phải là thời thế tạo anh hùng, chính là anh hùng tạo thời thế." trong lúc nói chuyện, một tiên nữ tử trẻ tuổi mặt không cảm giác bưng tới một bầu rượu, cho đặng thiên lại lần nữa rót đầy. đặng thiên nhìn đến nữ tử kia, đưa tay liền muốn ôm đàn bà eo nhỏ nhắn. nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chán ghét, lại bị đặng thiên để tay sau lưng một cái tắt rút ở trên mặt. bên cạnh còn đứng nhiều cái loại này cô gái xinh đẹp, ánh mắt phức tạp. mấy người các nàng đều là bị thiên cực tông người cho chọn đến. từ thiên cực tông được thế sau đó, liền ý thế bắt đầu bắt cóc xung quanh thành chỉ chân bảo tài sản, mỹ nữ tiểu nga. ngay từ đầu thiên cực tông người lấy thu nữ đệ tử làm tên đầu, mang đi không ít thiếu nữ con nhà lành. sau đó càng là ngày càng táo tợn nói thẳng là phải cho tông chủ chọn xong tu lô đỉnh, sau đó giống như là chọn ra xuất một dạng, tùy ý chọn bọn hắn để mắt nữ tử. Không biết bao nhiêu bách tính đều hướng bọn hắn hận thấu xương, nhưng hết cách rồi, hôm nay không có vân tuyết lâu, toàn bộ phong quốc liền căn bản không có người có thể đè ép được thiên cử tông. Phong quốc hoàng thất, tại thực lực cao đến kim đan bắt trọng thiên cực tông tông chủ trước mặt, cho dù là đế vương, cũng là muốn giết cứ giết. Bọn hắn thiên cử tông chính là gió này quốc hoàng đế vườn. Lão tam giá hỏa kia đi từ thành, làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Tìm mấy cái cô bé là khó khăn như thế sao? Đại trưởng lao uống say khướt. Liếc tiệc rượu một vòng, trong giọng nói mang theo nhiều chút bất mãn. "Đúng vậy, đều đi 4 năm ngày rồi, quá chậm. Không trở lại nữa, Lao tử liền tự mình đi tìm hắn. Xem hắn có phải hay không tại từ thành đụng phải đồ gì tốt, mình lén lút dấu hưởng thụ." Hắn không tới được rồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm đột ngột từ Thiên Cực Tông tiệc rượu ra truyền đến. Đạo âm thanh này không có thuộc về Thiên Cực Tông bất luận một vị nào trưởng lão, cũng không có thuộc về bất luận một vị nào môn đồ. Chỉ thấy được một tên nam tử chậm rãi đi vào, bước chân tùy ý. Mà những cái kia đứng ở một bên nữ tử trẻ tuổi, nhìn thấy người này sau đó, đều là hoảng sợ thét lên. Ngược lại không phải đây người lớn lên cỡ nào đáng sợ, mà bởi vì người này trong tay mang theo một sợi dây. Trên sợi dây, đội bốn người đầu. Người tới, dĩ nhiên chính là Đường Trạch. Hắn đem bốn viên đầu người trực tiếp ném ở yến hội trên bàn ăn, khóa kia thuộc về Tam trưởng lão Trần Vô Cực đầu người, liền đang hướng về Thiên Cực Tông tông chủ. "Đây, Tam đệ, tiểu bối, ngươi đều đã làm những gì?" Thiên Cực Tông tông chủ đặng thiên nhất thời hai mắt ngai tí, vỗ bàn đứng dậy, bên cạnh một đám trưởng lão cũng là rối rít đứng dậy rút vũ khí ra, nhìn chầm chầm hướng Đường Trạch. Đường Trạch vẫn như cũng vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tùy ý nhìn lướt qua những cái kia bị dọa sợ đến thét chói hai đám nữ tử, sau đó đi thẳng tới hiến hội bàn ăn. Có mấy tên trưởng lão cất bước liền muốn xông lên phía trước ngăn trở đường trạch. Kết quả đều còn chưa tới gần đường trạch bên trong mấy bước, kia mấy tên trưởng lão đầu lâu đã ly kỳ từ trên cổ dụng xuống, lăn đến trên mặt đất. Đường trạch tất vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Hắn chỉ là bước chân đang động, hai tay từ đầu đến cuối, cũng không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Có thể kia mấy tên trưởng lão lại cứ như vậy ly kỳ chết. Một màn này, nhìn còn dư lại trưởng lão và tông chủ Đả Tiên đều là một hồi giận cả tóc gáy. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? lại là thực lực cỡ nào? Không chờ bọn họ có phản ứng, Đường Trạch liền lại hướng phía trước đi một bước. Mấy bước này bước ra, liền lại có mấy tên trưởng lão đầu người rơi xuống đất. Mắt nhìn thấy một màn này, Đặng Thiên trong đầu thậm chí đều không kịp suy nghĩ nhiều, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp liền té quỵ trên đất. Tiền, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a! Mặc kệ người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch thế nào, Đặng Thiên đều sợ rồi. Còn dư lại mấy tên trưởng lão cũng rối rít té quỵ trên đất, toàn thân run như xi si Bọn hắn dám ở những thường dân kia bách tính trước mặt đùa bỡ ngang, tắc tắc phúc lại lại làm sao có can đảm tại một vị tử thần trước mặt công khai? có thể đường trạch cũng không có tha bọn hắn, lại là mấy bước bước ra, đường trạch đi đến đặng thiên trước mặt, mà ngoại trừ tông chủ đặng thiên chi ngoại, còn lại mấy tên trưởng lão cũng rối rít ngã xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo, từ đầu đến cuối đường trạch cũng không có nhúc nhích qua tay. đặng thiên bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh đều thấm ướt sau lưng, mà đứng ở trước mặt hắn đường trạch, lúc này chính là nhẹ nhàng mở miệng, ngươi bắt nữ tử chỉ có tại đây những ngày sao? chương 33, thần anh, chương 33 thần anh, ngươi bắt nữ tử chỉ có tại đây những ngày sao? nghe thấy đường trạch câu hỏi, đặng thiên không dám thở dùng thanh âm run rẩy vội vàng nói. Không, đây, đây chỉ là một phần. Còn rất nhiều đều bị chúng ta nhốt ở trong địa lao. Tiền, tiền bối, chúng ta là bắt ngải thân nhân nào sao? Đặng thiên lúc nói lời này, đều cảm giác mình tâm nhanh nổ. Không phải. Đường Trạch lại lắc đầu một cái, các ngươi Thiên Cực Tông môn đồ muốn bắt nữ nhân của ta, ta đem bọn họ giết. Nhưng ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cho nên tới các ngươi thông môn, muốn đem tại đây san bằng. Hắn nói thoải mái. Trên thực tế, tiêu diệt một cái Thiên Cực Tông đối với Đường Trạch như vậy một vị nguyên anh tam trọng đại năng lại nói, xác thực rất dễ dàng. Hoặc có lẽ là, hắn đã sắp diệt xong rồi. Đặng Thiên muốn khóc, hắn không nghĩ đến mình Thiên Cực Tông bị tiêu diệt nguyên nhân cư nhiên chỉ đơn giản như vậy. Địa Lao ở nơi nào? Đặng Thiên nghe thấy Đường Trạch lại hỏi một câu, hắn nhanh chóng trả lời là ở phía sau núi, đi hướng bắc đi có thể nhìn thấy một nơi cửa đá, từ bên dưới cửa đá bỏ tới phải. Được, cái này tốt chứ, để cho Đặng Thiên tâm nhất thời bông xuống. Xem ra chính mình cái mạng này là bảo trụ, hắn cái ý niệm này mới mới mọc lên đến, đột nhiên cảm giác được cảnh vật trước mắt có chút kỳ quái. Vì sao? đều là kẽ. đến đầu của hắn rơi xuống đất, hắn còn sót lại cuối cùng một tia ý thức đều còn chưa suy nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngắn phút chốc, phong quốc hôm nay tối cường tông môn tiên cực tông toàn bộ cao tầng, không có một người sống. Làm xong đây đây hết thể đường trạch tâm tình không có bao nhiêu biến hóa. Giết những người này với hắn mà nói, cũng giết một đám con dẹp không có khác nhau chút nào. Bọn hắn người tu tiên danh tiếng, chính là bôi xấu tại những này vì thế hiếp người cặn bã trong tay. đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, đây thiên cực tông trọc phải trên đầu của hắn. Nếu mà con dẹp không bay đến trên mặt, đường trạch cũng không sẽ động thủ đánh nó. Ngẩng đầu nhìn về phía này, nhiều chút bị dọa sợ đến run rẩy run rẩy không xong đám nữ tử. Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc bội cầm một túi bạc ném xuống đất, cầm lấy số tiền này, trở về nhà mình đi. Tiên Liên ném ở mấy người nữ tử trước mặt, lại nửa ngày không người dám nhặt. Sau một hồi lâu, mới có một loạt nhìn nhiều tuổi nhất, thận trọng nhặt lên kia túi bạc, lại hướng về phía Đường Trạch thận trọng nói rồi tiếng cảm ơn sau đó, nhanh chóng kéo mấy người nữ tử chạy trốn. Đường Trạch tất cất bước, hướng phía Thiên Cực tông hậu sơn chỗ kia địa lao mà đi bốn. Sâu thẳm địa lao, hắc ở bắp. Tần Anh co rút tại địa lao một góc, lực cách bên cạnh cô thi thể kia xa một chút. Hai con mắt đã sớm khóc màu đỏ bừng sưng lên, trong nội tâm nàng chỉ có tràn đầy hối hận cùng ý khuất. Vì sao? Nàng biết bị bắt loại địa phương này, lẽ nào nàng cả đời này liền muốn kết cuộc tại đây sao? Họ Thần, tại Phong quốc là phi thường đặc thù một cái họ, bởi vì Phong quốc hoàng thất liền họ Thần. Thần anh chính là Phong quốc hoàng thất tiểu công chúa. Thứ Vân Tuyết lâu bị diệt, Phong quốc tu chân giới xuất hiện đứt đoạn. Công khai ngang ngược thiên cực tông sưng bá rồi Phong quốc, bắt đầu muốn làm gì thì làm sau đó, Phong quốc hoàng đế liền lo hâu lên toàn bộ Phong quốc can lúc trước Vân Tuyết Lâu vẫn còn tại thì, tuy rằng trong bóng tối bắt người chế tạo khối lỗi, nhưng ít ra đó là trong tối. ở bên ngoài, Vân Tuyết Lâu theo gió quốc hoàng thất quan hệ coi như không tệ. Phong quốc tu chân giới cũng vẫn là dựa vào Vân Tuyết Lâu áp chế mới ổn định lại. Vân Tuyết Lâu vừa diện đã từng không quá lên được mặt bàn thiên cực tông trong nháy mắt thừa vị, liền giống như một nhà giàu mới nổi, hoặc có lẽ là một cái thổ phỉ một dạng, bắt đầu không chút kiên kỵ cướp đốt giết hiếp. mắt thấy ngắn ngủi này 10 ngày không đến, Phong quốc liền lộn xộn. Phong quốc hoàng đế quyết định sau cùng, khẩn cấp cùng độc lập với Nam Bộ Châu toàn bộ quốc gia đình phong tu tiên tông môn Ngự Kiếm Các tông gia, dựa vào Ngự Kiếm các lực lượng, chấn áp Thiên Cực tông. Ngự Kiếm các đại đệ tử lúc trước đã sớm đối với Phong quốc tiểu công chúa Tần Anh thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng bởi vì đây đại đệ tử phẩm hạnh không đoan, hơn nữa tuổi tác đã tiếp cận 40 tuổi, cho nên Phong quốc phương diện vẫn không có đồng ý. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, hôm nay Phong quốc hoàng thất không đè ép được thiên tông, cũng chỉ có thể hướng về Ngự Kiếm các thỏa hiệp. Trần Anh bất mãn an bài như vậy, tự mình trốn ra hoàng thất. Nhưng không ngờ nửa đường liền gặp phải Thiên Cực tông người, đem nàng bắt đến nơi này. Thiên Cực Tông người không biết thân phận chân thật của nàng, chỉ biết là dung mạo của nàng đẹp mắt, nhưng bởi vì mấy ngày nay Thiên Cực Tông bắt quá nhiều nữ tử, nàng may mắn không có bị tao đạp, mà là trước tiên bị nhốt ở địa lao này bên trong, trải qua số sinh giống vậy sinh hoạt. Nho nhỏ này địa lao phân mười mấy cái cách gian, mỗi cái cách gian đều giam giữ tiếp cận 20 tên nữ tử trẻ tuổi. Có, còn sống. Có, đã không nhịn được, chết. Cũng tỉ như tần anh trước người mấy cổ thi thể. Nếu như nói địa ngục rất khủng bố, vậy đối với tần anh lại nói, nơi này chính là địa ngục. Nàng ôm đầu gối ẩn náu tại góc tường, địa lao lối vào nơi ở lại truyền đến cửa đá mở ra tiếng rắc rắc vang lên, quang mang chiếu vào rồi trong địa lao, một chút xíu xua tan hắc ám, lại đâm người ánh mắt đau nhức. Thần anh nheo mắt lại nhìn về lối vào, làm sao hôm nay sớm như vậy sẽ mở cửa sao? Thiên Cực Tông người căn bản không đem các nàng những này chụp tới các cô gái khi người nhìn, chỉ có xế chiều mỗi ngày, Thiên Cực Tông người mới sẽ mở một lần cửa, tùy tiện ném điểm lương thực đi vào. Hiện tại rõ ràng vẫn chưa tới cho ăn cơm thời điểm, vì sao? Nghi hoặc bên trong, Tần anh mơ mơ màng màng nhìn thấy một đạo nhân ảnh đi vào địa lao. Bởi vì phản quang nguyên nhân, Tần anh không quá có thể thấy rõ người kia tướng mạo nhưng từ thân hình trên có thể nhìn ra, đó là một cái nam tử trẻ tuổi, là thiên cực tông đệ tử trẻ tuổi. Tần Anh đang nghi ngờ, còn lại đang bị nhốt đám nữ tử cũng đang nghi ngờ. Thằng đến người này đi tới gian thứ nhất phòng giam lối vào, bẻ gậy rồi khóa cửa, mở ra cửa tủ sau đó, mở miệng nói câu nói đầu tiên, đi ra ngoài đi. thật đơn giản bà chữ. Nghe vào những cô gái này trong hai, lại giống như sấm sét một dạng. Ra, ra ngoài. Gian thứ nhất trong phòng giam đám nữ tử sừng sốt hồi lâu, sau đó mới phản ứng được, mỗi một người đều hưng phấn thét lên, sau đó chơi mệnh giống vậy vọt ra khỏi phòng giam, vọt ra khỏi một thất nhìn thấy một màn này, còn lại trong phòng giam đang bị nhốt đám nữ nhân cũng đều bị điên một dạng a hô lên, tranh đoạt để cho người trẻ tuổi kia thả các nàng ra ngoài. người trẻ tuổi lần này chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. sau một khắc, mỗi cái trước cửa phòng giam cái khóa móc đều giống như bị là thứ gì cho đòn nghiêm trọng rồi một hồi một dạng bể thành hai nửa. tu cửa mở ra, đang bị nhốt đám nữ tử chen lấn chạy ra ngoài, nên đón kia đã lâu tự do hòa qua mình. tân anh cũng muốn chạy ra ngoài, có thể ngồi quá lâu nàng hai đầu gối hơi te cộng thêm bên hông còn nằm ngang mấy cổ thi thể, để cho nàng có chút không chỗ đặt chân. chờ những người khác đi cái không sai biệt lắm. Tần Anh lúc này mới rời ra phòng giam, hướng phía địa lao ra chạy đi. Khi nàng chạy đến tên kia thay các nàng khai môn người trẻ tuổi bên cạnh thì Tần Anh theo bản năng dừng bước, nhìn về phía người này. Hắn cũng không có mặc thiên cực tông đệ tử trang phục, tướng mạo cũng cực kỳ tuổi trẻ. Có thể tại người trẻ tuổi này trên thân, Tần Anh lại cảm giác vô hình đến một cổ khí chất, tùy tính. Tựa hồ thả ra đây cả một cái địa lao bị nhốt người, với hắn mà nói cũng chỉ là một kiện tiện tay mà làm, không liên quan đau khổ sự tình. Hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng. Vì sao tuổi trẻ như vậy người, sẽ có loại khí chất này? Tần Anh tự nhiên cũng rõ, trước mặt nàng đường chạy thực lực. Nguyên anh trang trọng, hôm nay đủ để đứng ngạo nghễ toàn bộ đại lục cường giả đứng đầu, sao lại đối với một cái nho nhỏ thiên tử tông, một đám bị giam lại tiểu cô nương quá độ để ý? Giống như một người, sao lại lo lắng cho mình đặt chân có thể hay không giết chết một con kiến? Thực lực khác nhau, cảnh giới, nhãn giới tự nhiên rất bất đồng. Ít nhất hiện tại, tại nho nhỏ này Nam Bộ Châu, có thể để cho Đường Trạch để ý, cũng chỉ có hai chuyện, một là Lâm Thanh, hai là Đỗ Gia. Nhiều lắm là lại thêm một cái ở nhiều năm như vậy Phù vư tông. Chứ này không đại sự. Làm sao, ngươi còn không đi? Đường Trạch nhìn thấy có một cô nương chậm chạp không đi quan sát mình không khỏi hơi như mày, cũng nhìn về phía nàng. Đây vừa nhìn, Đường Trạch ngược lại cũng tiểu kinh ngạc một chút. Không thể không nói, Thiên Cực Tông chọn cô nương nhãn quan đúng là rất có nghề. Tiểu cô nương này tuổi tác thoạt nhìn cùng Lâm Thanh không xê xích bao nhiêu, chiều cao muốn lùn nhiều chút, bộ dáng không giống với Lâm Thanh thanh thuần, có một loại kiểu khác khả ái và quý khí. Cái này nhìn như mâu thuẫn hai người là tốt rồi, không mâu thuẫn thể hiện tại rồi đây trên mặt của tiểu cô nương, để cho nàng xem ra cứ như vậy là biệt, như thế hấp dẫn người. Bất quá Đường Trạch cũng chính là cảm khái một hồi thượng đế xảo thủ, sau đó liền đưa tay Giống như là ngày trước Berlin quải niệm đầu một dạng vô vô tiểu cô nương này đâu. "Đừng xem, mau nhanh đi thôi, ta ở ngoài cửa thả bạc làm trở về nhà vòng go, ra đi trễ, ngươi liền không cầm được." "Trở về nhà?" Vốn là Tần Anh còn cảm thấy đây nam tử trẻ tuổi vỗ đầu động tác có chút quá thân mà rồi, có thể một nghe hắn nói về đến nhà hai chữ, Tần Anh nhất thời liền không có thời gian quan tâm những cái kia bảng chi mặt tiết. "Nhà, nàng còn có thể về nhà sao? Trở về nhà lại làm sao? Còn không phải muốn bị cưỡng bức gạ cho ngự kiếm các cái kia hơn 40 tuổi, dung mạo xấu xí, còn tứ sứ trêu hoa nguyệt đại sư mình ngay nhà không quen, nàng cũng bất quá chỉ là hoàng thất quân cờ mà thôi. Đúng rồi. tấn Công, ngươi thật giống như không phải Thiên Cực tông người, ngươi thả chúng ta đi ra, lẽ nào Thiên Cực tông người không sẽ quản ngươi sao?" Tần Anh bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Đường Trạch. "Sẽ không." Đường Trạch nhìn về phía ngoài cửa, "Thiên Cực tông đã mất. Cái này tông môn trêu chọc phải người không nên trêu chọc, đã tiêu diệt. Ta chỉ là đi ngang qua tại đây, nghe nói nơi này còn nốt không ít bị cướp giật nữ tử, mới ra tay đem các ngươi thả." Đường Trạch cũng không có nói là hắn động thủ bị tiêu diệt Thiên Cực tông, không cần thiết. "Thiên Cực tông tiêu diệt." Tần Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đường Trạch, mấy giây sau đó, nàng đỗng nhiên cao hứng nhảy dựng lên, thậm chí quên mình ôm lấy Đường Trạch, thiên cực tông tiêu diệt. Quá tốt, quá tốt, lần này ta có thể trở về nhà. Đường Trạch không biết Tần Anh trải qua, không biết nàng vì sao vui vẻ như vậy, nhưng nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, để cho Đường Trạch nhớ lại tốt hơn một chút năm trước còn đơn thuần đáng yêu Lâm Thanh. Đường Trạch không khỏi cũng lộ ra nụ cười, lại vỗ vỗ đầu của nàng. Tần Anh nhanh chóng che đầu, trên mặt nụ cười dư âm uấn giận nói, ngươi mặc dù là ta ân công, nhưng cũng không thể tùy tiện đối với nữ hải tử làm loại này khác người cử động a cái này khiến đường Trạch không khỏi muốn đậu đen do muống, nàng vừa mới ôm lấy mình thì há chẳng phải là cám các người? thiên cực tông bị diệt đối với tần anh hiển nhiên là một chuyện tốt, không có thiên cực tông, phong quốc lại không có nội yêu, lần này nàng trở về hoàn thất cũng không cần lại theo ngự kiếm các cái vị kia đại đệ tử đắng hỏi. tin tức vô cùng tốt ta, tần anh vui vẻ, một đường bật đến liền ra khỏi địa lao, tại địa lao lối vào cầm cuối cùng còn dư lại một chút bạt vụn, thần anh quay đầu nhìn đến sau lưng đường chạy nói, đúng rồi thân công, ngươi cũng là tu tiên giả đi, ngươi là phong quốc của môn phái nào? ta không phải phong quốc người, ta là triệu quốc người cùng sư muội đến Phong Quốc làm một cái chuyện. Loại này a, cũng không sao. Ta gọi là Tần Anh, ta chính là Phong Quốc công chúa. Ngươi là ân nhân của ta, về sau tại Phong Quốc gặp phải cái gì khó xử, cứ việc đi hoàng cung tìm ta, ta Tần Anh có ân tất báo, tuyệt đối sẽ giúp. A, còn chưa hỏi ân công người tên gì. Đây Tần Anh cũng là hòa bác, để cho Đường Trạch đều cảm thấy tâm tình tốt không ít. Đường Trạch, Triệu Quốc phủ Vân Tông đệ tử. Vậy Đường đại ân nhân, bản công chúa liền đi trước rồi, chúng ta sau này gặp lại hở a a a. Tần Anh đang yêu hướng về phía Đường Trạch ô quyền, sau đó cầm lấy bạc bận rộn chạy về phía tông môn Gia. Tại đây ăn chừng mấy ngày đường khổ, hôm nay Phong Quốc lại không cần cùng ngự kiếm các đám hỏi, nàng hiện tại tự nhiên nhớ nhanh đi về. Chờ Tấn Anh rời khỏi, Đường Trạch lại ở lại Thiên Cực Tông, hảo hảo quét sạch rồi một phen bên trong cửa đệ tử bình thường. Cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, không ít Thiên Cực Tông đệ tử đều cùng Đường Trạch tại từ thành giết ba cái kia một dạng, công khai ngang ngược đã quen. Loại người này, liền tính Thiên Cực Tông không có, bọn hắn chạy ra ngoài cũng là hòa hại. Chờ hết thể các thứ này đều làm xong, sắc trời đã có chút tiều vãn. Đoan Trường Lâm Thanh hiện tại tâm tình chắc ổn định không sai biệt lắm, Đường Trạch lúc này mới đứng dậy, quay trở về từ thành. Kỳ thực hắn đây một buổi chiều thiện tâm đại phát, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì rảnh rỗi đến phát chán. Chương 34, mâu thuẫn đường trạch. Chương 34, mâu thuẫn đường trạch. Từ thành, Hữu Phúc khách sạn. Khách sạn lầu 2 trong phòng khách, Lâm Thanh quanh chân mà ngồi, kết thúc một canh giờ tu luyện. Mở ra hai con mắt, trong mắt của nàng tràn đầy thích thú cùng kiếp sợ. Lâm Thanh tâm tình lúc trước đã ổn định rồi. Ngược lại nàng đã không phải lần thứ nhất ám sát đại sư huynh thất bại, lần này không phải là nhiều thất bại một lần mà thôi. Thậm chí Lâm Thanh còn có một loại giải thoát cảm giác. Tuy rằng kia trận tỷ thí cũng không có phân ra chân chính thắng bại, nhưng cùng đại sư huynh niềm vui chản chế quyết đấu ra phòng, hãy để cho nàng hào hảo phát tiết một phen qua nhiều năm như vậy tích góp tâm tình tiêu cực. Ta thực lực bây giờ cũng không có gì không tốt. Hà tất vì thực lực tăng cường, liền hướng đối với ta tốt như vậy đại sư huynh thống hạ sát thủ đâu." Lúc đó Lâm Thanh là nghĩ như vậy. Nghĩ thông suốt Lâm Thanh liền khoanh chân mà ngồi, tính toán hào hảo điều chỉnh một hồi này là hôn mê mấy ngày thân thể. Kết quả nàng mới vừa mới bắt đầu dẫn động trong cơ thể linh khí, liền kinh ngạc phát hiện rồi, trên người mình cái kia xương tụng biến hóa thoát thai hóa cốt. Nàng thân thể của mình tình huống, chính nàng rõ ràng nguyên bản thể chất của nàng chỉ có thể coi là bình thường, tốc độ tu luyện chậm chậm. Hôm nay kinh mạch của nàng cũng tốt, căn cốt cũng tốt, đều hoàn toàn lộ xát một phen. Chỉ sợ bao nhiêu cái gọi là thiên tài cũng không có mạnh mẽ như vậy thể chất. Đặc biệt là tại nàng nhắm mắt tu luyện sau một canh giờ, lâm thanh liền càng khiếp sợ. Nàng vốn là thực lực, là chúc cơ nhị trọng đỉnh phong. Một giờ này tu luyện qua sau đó, thực lực của nàng trực tiếp nhảy lên tới trúc cơ tam trọng trung kỳ. Trong này tuy có thể chất nàng cải thiện sau đó tích lũy lâu dài sử dụng một lần nhân tố ở đây, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thể chất của nàng. Hiện tại thể chất của nàng tu luyện. Tốc độ so sánh ngày trước nhanh đến thiếu hơn gấp 10 lần. Có loại thể chất này, chính là không có hệ thống giúp đỡ, thực lực của ta tiến cảnh chỉ sợ cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Lâm Thanh trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại biến thành nghi hoặc. Nàng, vì sao lại thu được loại thể chất này đâu? Tại nàng hôn mê đoạn thời gian đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại Lâm Thanh suy tư khoảng, cửa phòng bị người đẩy ra rồi. Đại sư huynh, ánh mắt phức tạp nhìn vào cửa đường trạch một cái, Lâm Thanh thấp giọng la lên. Khôi phục thế nào? Đường trạch trong tay mang theo cái hộp nhỏ, mua cho ngươi một lồng bánh bao một chén cháo nóng, đến ăn chút đi. Đại sư Minh, tại ta hôn mê đoạn thời gian đó, đến cùng còn chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái hộp kia, mà là nhìn thẳng đường chạy hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Thể chất của ta, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, giống như là thoát thai hoàn cốt rồi một dạng, ta muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Trạch buông xuống hộp cơm, ngồi ở trong phòng khách trên một cái ghế. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đối với Lâm Thanh nói ra, kỳ thực chuyện này ta cũng không nên nói ngươi. Là như vậy, tại trong bí cảnh, ta là rồi né tránh cự thú truy kích, trốn một nơi trong sân động. Kết quả ở trong sân động, ta phát hiện một nơi lão tiền bối phân mộ. Vị tiên lão tiền bối nhất linh bất diệt hóa thành quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt của ta. Vậy tiên bối là vị đạo cô, nàng nói ngươi cùng nàng hữu duyên liền dùng hết lực lượng cuối cùng dẫn đạo linh lực cải thiện thể chất của ngươi, nhưng vị tiền bối kia cuối cùng cũng tan thành mây khói. Đường Trạch mở mắt nói bữa đó là tuyệt nhất. Lâm Thanh nghe mơ hồ, nhưng nhìn Đường Trạch biểu tình lại không giống như là nói dối, cuối cùng cũng chỉ có thể tin Đường Trạch, cảm khái mình đây là đụng phải đại cơ duyên. Nàng xuống giường, do dự một chút sau đó hướng về phía Đường Trạch sâu bái một cái. Đại sư vinh, thật xin lỗi. Qua nhiều năm như vậy ta vô số lần muốn giết ngươi có thể ngươi vẫn một mực đối với ta tốt như vậy. Lúc trước là tiểu sư muội hô đồ, ngay sau Lâm Thanh định không còn đối với đại sư Vinh xuất thủ. đương nhiên nếu mà đại sư Vinh trong lòng tức giận, muốn Lâm Thanh mệnh, Lâm Thanh cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Lâm Thanh ngữ khí trinh trọng, nàng đây là tại hướng về Đường Trạch nói xin lỗi, cũng là tại vung đường đi qua vài năm mâu thuẫn lại cụ kết mình. Nàng rốt cuộc có thể không còn vì giết đại sư Vinh hoàn thành nhiệm vụ chuyện này xoắn xuyệt. Lâm Thanh để cho Đường Trạch xoa mặt, ngược lại cũng không phải cảm động. Kỳ thực Đường Trạch tâm tình bây giờ rất là phức tạp. Lâm Thanh có thể từ trong mâu thuẫn đi ra là chuyện tốt, nhưng khi thực đường trạch lại không quá hy vọng lâm thanh không giết hắn, lâm thanh không giết hắn, hắn rất khó từ lâm thanh trên thân thu hoạch đáng kể oán khí trị. thậm chí về sau tái phát bố trí một ít nhỏ chi nhánh nhiệm vụ, lâm thanh đều không nhất định sẽ đi làm. lâm thanh hiện tại thể chất trở nên mạnh mẽ, có thể không dựa vào hệ thống, nhưng đường trạch còn không được a. không có hệ thống, đường trạch tiến cảnh cũng chỉ có thể kẹt ở nguyên anh tam trọng, rất khó tiến bộ hơn nữa. để cho lâm thanh thoát thai hoán cốt nước cờ này, mình là không phải đi nhầm a. đây có thể làm sao giờ a? đường trạch giàu gì? bất quá yêu sầu quy yêu sầu, đường trạch ngoài mặt vẫn là một bộ cảm động bộ dáng. Xe tới trước núi tất có đường, về sau khẳng định còn có thể nghĩ đến biện pháp, theo thời muội trên thân lửa đến đoàn khí đánh giá. Lâm Thanh tự nhiên không biết đường trạch trong lòng phức tạp. Ngày thứ hai rời khỏi từ Thành trở lại Triệu Quốc phủ Vân tông trên đường, Lâm Thanh xem như triệt để yên tâm kết hòa trọng trách, hảo chơi thật khá một phen. Nhìn nàng kia vui vẻ bộ dáng, lại suy nghĩ một chút khi còn bé Lâm Thanh, đường trạch lại có loại ngô già có cô gái mới lớn cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn lại cảm thấy để cho Lâm Thanh qua linh tuyển đổi căn cốt chuyện này, tựa hồ không làm sai. Tóm lại, hiện tại Lâm Thanh là không mâu thuẫn, đổi thành đường trạch bắt đầu mâu thuẫn buồn. Phong Quốc, Kinh Thành Hoàng cung nội viện. Vì sao? Rõ ràng Thiên Cực Tông đã tiêu diệt. Vì sao ta còn muốn gả cho cái kia chân Kiếm? Bên trong Ngự Thư Phòng, Tần Anh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn đến chính đang phê duyệt Tấu chương phụ Vương. Phong quốc hoàng đế, Tần Anh phụ thân Tần Đoan để trong tay xuống bút, nhìn về phía con gái của mình. Tần Anh, trẫm còn chưa truy cứu ngươi tự mình thoát đi hoàng cung như toan đảo hồn một chuyện, ngươi ngược lại ngược lại trước chỉ trách khởi chấm. Thật may ngươi đây là đã trở về. Nếu ngươi không có trở về, đến ngày cưới chúng ta Phong quốc không nộp ra người, trong giận tới Ngự kiếm cắt. đến lúc đó chúng ta cả nước đều gặp phải thay đầu. Ngươi có hiểu hay không? Tần Đoan quát lạnh một tiếng, còn vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Liên tính chuyện này là nữ nhi làm sai, nhưng bây giờ Thiên Cực Tông đã diệt, người của ngươi hẳn đã đem rõ xét kết quả nói cho ngươi biết, vì sao ta còn muốn cùng ngự kiếm cát thông ra? Vì sao? Tần Anh hít sâu một cái, hiện tại Tần Đoan sinh khí, nàng lại làm sao không tức? Từ Thiên Cực Tông trở lại phong quốc hoàng cung sau đó, Tần Anh không có nói mình là bị Thiên Cực Tông bắt đi, chỉ nói mình là ra ngoài giải sầu một chút, nghe nói Thiên Cực Tông bị diệt sau đó liền đã trở về. Thiên Cực Tông bị diệt là chuyện đại sự, tin tức truyền về hoàng cung tốc độ, so với nàng từ Thiên Cực Tông trốn về tốc độ còn nhanh hơn. Nàng vốn tưởng rằng thiên cực tông không có, phong quốc địch nhân lớn nhất không có, nàng cùng ngự kiếm các vị kia đại đệ tử chân kiếm hô nước là có thể từ đấy hủy bỏ. Nhưng không như mong muốn, nàng trở lại hoàng cung sau đó, nàng phụ hoàng lúc này tiểu hạ lệnh để cho người đem nàng nghiêm ngặt trông coi tốt, không cho phép rời rời đi hoàng cung nửa bước, chờ đợi sau một tháng cùng ngự kiếm các thông ra. Nghe thấy mệnh lệnh này, Tần Anh suýt chút nữa cho là mình có phải hay không tại địa lao bên trong đóng quá lâu, lỗ hay cho đóng rồi. Khi nàng tìm thị nữ liên tục xác định mệnh lệnh không sai sau đó, nàng lập tức liền tìm được ngự thư phòng đến. Vì sao? Tần nhìn đến vẻ mặt toán khí nữ nhi xoa xoa mi tâm sau đó dùng sức thở ra một hơi. Dây tua, ngươi cho rằng phụ hoàng vừa muốn đem ngươi gả cho loại người như vậy sao? Nhưng đám hỏi Văn Thư đã phái người gửi đi, Ngự Kiếm Các cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị xính lễ. Sự tình đã làm được bước này, đã không phải là phụ hoàng có thể chi phối rồi. Cưỡng ép triệt tiêu hươu nước, không chỉ chúng ta Phong Quốc sẽ trở thành thiên hạ cho người, bị làm mất mặt Ngự Kiếm Các khẳng định cũng sẽ ủn tấn công ta Phong Quốc. Những người tu tiên kia thực lực ngươi cũng biết, một người có thể chống đỡ hơn bạt binh. Đến lúc đó quốc gia cũng bị mất, tổ chim bị phá vua hoàn trứng, ngươi vừa có thể an toàn đi nơi nào? Cho dù ngươi không muốn, trẫm không muốn sự tình tới mức độ này cũng không khỏi không tiếp tục. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về con gái của mình, dây thua, phụ hoàng xin lỗi ngươi, bản thân ngươi cũng vấp bạc. Nếu như thiên cực tông sớm tầm vài ngày bị diệt, hết thảy đều còn có quay về chỗ trống, nhưng bây giờ, một lời đến tận đây, thần đoan liền không nói thêm gì nữa. Phất phất tay, hai bên liền có thị nữ đỡ lấy rồi thần anh mang theo nàng ly khai ngự thư phòng. Bị thị nữ nâng, thần anh chỉ cảm giác mình hai chân một hồi như nứt ra, trong đầu cũng là trống rỗng. Bị thị nữ dẫn tầm cùng, ước chừng 2 giờ sau đó, anh mới tỉnh hồi lại. Chẳng biết lúc nào, nước mắt của nàng cũng đã không ngừng được suy nghĩ một chút từ thiên cực tông được thả ra sau đó biết được thiên cực tông bị diệt lúc vui vẻ thân anh cảm thấy thời đó mình thật ốc. tại đây căn bản cũng không phải là nhà nàng vì sao lại phải về đến đâu vừa mới phụ hoàng lời khuyên dễ thuyết phục kỳ thực là giả trước gầm lên mới là thật mình cuối cùng chỉ là một công cụ chỉ là một quân cờ sớm biết như vậy còn không bằng tiếp tục lựa chọn tại lang thang bên ngoài có lẽ nàng chính là một cái như vậy không có có trách nhiệm người đi nhắm mắt lại thân anh nhớ lại hôm đó đập đầu mình e nhân đường chạy vì sao mình hắn không có tùy ý như vậy không câu chấp khí chất cùng tính cách vì sao mình không thể giống như hắn dạng này tự do, hắn cũng là tu chân giả, thật tốt ta, thần anh lẩm bẩm vừa nói, đống nhiên thần anh mở mắt ra, nàng cuốn ý xoa xoa nước mắt, tìm ra giấy bút, viết một phong thơ, sau đó giao cho bên người nàng tín nhiệm nhất nha hoàn, tìm một người đáng tin nhất, để cho hắn đem phong thư này đưa đến triệu quốc phủ vân tông, giao cho một cái tên là đường chạy người, thần anh hướng về phía nha hoàn nói ra, nhất định phải đưa đến, nhất định, nàng không biết cái kia phủ vân tông lại rất mạnh, so hay không qua được ngự kiếm các, cũng không biết đường Trạch mạnh bao nhiêu, so hay không qua được ngự kiếm các đại đệ tử chân kiếm nhưng bây giờ, tần anh duy nhất có thể nghĩ tới trợ thủ cũng chỉ có vị ân nhân này rồi. nàng cũng không yêu cầu xa với đường trạch có thể giúp nàng giải trừ hố nước, chỉ hy vọng đường trạch có thể mang theo nàng rời khỏi hoàng cung, rời khỏi phong quốc. ân nhân, cầu ngươi nhất định phải sẽ giúp giúp tần anh. đợi đến nha hoàn rời khỏi, tần anh chắp hai tay, trong miệng lẩm bẩm chương 35, hoán khí trị thu thập khí chương 35, mươi hoán khí trị thu thập khí phù vân tông đường trạch phụng bồi lâm thanh một đường du sơn ngọc thủy từ phong quốc trở lại phù vân tông lại tối nước chừng năm ngày kỳ thực đây năm ngày cũng xem như mau nếu như đổi thành phạm phu tục tử đuổi cái bảy tám ngày đường đều không nhất định có thể tới. trở lại phù Vân tông, đường trạch cùng lâm thanh không ngạc nhiên chút nào đón nhận tông chủ vân đại tử cùng một đám trưởng lão đủ loại hỏi thăm. đường trạch vẫn là mang ra lừa bịp lâm thanh tiểu cũ giải thích, lại lừa gạt vân đại tử và người khác. về phần lâm thanh thể biến hóa về chất, lâm thanh cùng đường trạch đều không nói ra đi. cái gọi là tài bất lộ bạch, thể chất cũng là như vậy. người biết, nhất định là càng ít càng tốt. bất kể nói thế nào, đường trạch hòa thanh nhi có thể trở về liền là chuyện tốt. các ngươi đây hai đồ đệ chính là lao già ta đầu quả tìm nếu như các ngươi thật có cái gì không hay xảy ra. Ta có thể thật không biết nên làm gì bây giờ." Vân đại tử trên mặt mang cười nói, vừa nói vừa nói, mắt láo bên trong lại rơi xuống lệ đến. Hiển nhiên, hắn là thật quan tâm Lâm Thanh cùng Đường Trạch. Bên cạnh Tam trưởng lão lén lút hướng về phía Đường Trạch nói, từ bí cảnh đóng kín, cùng các ngươi đoạn tin tức sau đó, trưởng môn sư huynh nghĩ hết biện pháp nhớ lại mở bí cảnh ra, mỗi ngày mỗi đêm ngủ không yên giấc. May mà các ngươi còn sống trở về rồi, không thì trưởng môn sư huynh nhất định sẽ bị mình bức cho điên. Đường Trạch nghe trong tâm âm áp. Hắn là đi theo Vân đại tử thời gian dài nhất một cái đệ tử. Tuy rằng lúc trước hắn biểu hiện tiên phú một loại, nhưng Vân đại tử lợi hắn vẫn luôn phi thường không tồi, liền cùng bản gia trưởng bối một dạng. Trong đó tuy có hắn là con em đường ra nguyên nhân, nhưng Vân đại tử cũng là thật quan tâm hắn. Nhìn thấy vị lao nhân này bởi vì lo lắng cho mình mà vành mắt biến thành màu đen, trong mắt răng đầy tia máu, Đường Trạch hất lên vào áo, quỳ dưới đất hướng về phía Vân đại tử thi lễ. Sư phụ ở trên, là đồ nhi bất hiếu, để cho sư phụ lo lắng. Vân đại tử xứng đáng hắn đây nhất bái. Ở trong lòng hắn, vị lao nhân này đã cùng cha bối không hay. Người tiểu tử thối này, người không gì là tốt, quỳ cái gì quỷ. Vân Đài tử mắng một câu, lao trong mắt nước mắt nhưng có chút càng không ngừng được. Đường Trạch cùng Lâm Thanh trở về, toàn bộ Phù Vân Tông đều tốt ăn mừng một phen. Bất kể là Lâm Thanh cũng tốt, vẫn là Đường Trạch cũng tốt, tại Phù Vân Tông đích nhân duyên kia đều cũng coi là tốt. Lâm Thanh là thiên phu cao, cộng thêm lớn lên để mắt. Mà Đường Trạch chính là bởi vì đơn thuần có tiền. Một phen chúc mừng qua đi, Phù Vân Tông cũng dần dần bình tĩnh lại, thậm chí bình tĩnh để cho Đường Trạch hơi xúc động. Hắn bây giờ ở trong mắt người ngoài là chút cơ tam trọng thực lực, là Phù Vân Tông đáng mặt đại sư huynh, đã từng ít nhiều gì nhìn hắn không thuận mắt người, hiện tại cũng đều phục, không có ai tới tìm hắn gốc rồi. Mà Lâm Thanh thể chất thoát thai hoàn quất, không cần dựa vào hệ thống giúp đỡ cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, để cho Lâm Thanh cũng triệt để từ bỏ ý lại hệ thống, triệt để từ bỏ ám sát đường trạch. Bao gồm đường trạch phát một ít làm người tâm tính chi nhánh nhiệm vụ, Lâm Thanh cũng sẽ trực tiếp lựa chọn không chấp nhận. Ngồi ở tiểu viện mình trên bậc thang, đường trạch trong tay ôm lấy một giỏ Lâm Thanh vừa đưa tới bánh ngọt, ăn có chút lòng chua xót. Hắn đã chừng mấy ngày không có từ Lâm Thanh cho đó thu hoạch được oán khí đáng giá. Tiếp tục như vậy, thật không phải là một biện pháp đã vài ngày không có đoán khí trị thu nhập, liền tính trong thời gian ngắn hắn củng cố thực lực, không cần thiết hao tổn đoán khí trị để thăng, cũng phải vì về sau lâu dài cần nhắc đi. làm sao đây? lại ăn một khối bánh ngọt. Đường Trạch đang suy nghĩ chủ ý, một tên phủ vân tông ngoại môn đệ tử liền thí điên thí điên chạy tới. đại sư minh, có ngài tin? thả tin. Đường Trạch chân mày cao lại, từ ngoại môn đệ tử trên tay nhận lấy tin sau đó, sau đó đưa hắn mấy lượng bạc. thiên ngoại môn đệ tử nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, cho những sư minh khác sư tỷ tặng đồ, mọi người đều làm 100 cái không muốn, nhưng cho đại sư minh tặng đồ, các ngoại môn đệ tử đều là có đến. Không có cách nào. Hắn cho tiền đòa quả thực quá nhiều.